Ta cánh tay chặt đứt, triệu đại phu ở sao? Ở trương hiên đi tới muốn đỡ tứ muội, Ta không có việc gì, không cần đỡ. Cánh tay đều chặt đứt còn nói không có việc gì, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Rốt cuộc là như thế nào làm cho. Trương hiên kiên quyết không buông tay, tứ muội cũng liền tùy hắn. Không cẩn thận trượt một chân. Nếu là làm ra hỏa này biết chính mình bị một con ngựa lửa, còn không bị hắn chê cười chết. Lớn như vậy người còn ké ngã, mất mặt không nha? Sư phó. Tứ mội cánh tay quăng ngã chặt đức, ngài mau cấp nhìn xem. Trương Hiên thật cẩn thận đem tứ mội tay háo cuốn lên. Xem đem ngươi cấp. Tới, sư phó nhìn xem. Nhìn đến không suốt huyết, triệu đại phu liền theo tứ mội cánh tay sờ soáng lên. Tứ mội nha, khi nào cho ta đồ đệ sinh cái đại béo tiểu tử nha. Ta này đồ đệ. a, tứ mội một phân thần, triệu đại phu liền đem đoạn cốt tiếp hảo. Còn hảo không thoái. Trương Hiên, tìm hai khối bản lại đây. Triệu đại phu đỡ tứ mội cánh tay phân phó nói. Hảo! Cố định hảo sau, trương hiên cấp tứ mội xoa xoa trên đầu hãn. Triệu đại phu nhìn đến sau cười cười. Này xương cốt tuy rằng tiếp thượng, cần phải trường hảo như thế nào cũng ba bốn tháng. Này mấy tháng ngươi cái gì cũng đừng làm, cơm cũng đừng làm, ta làm trương hiên cho ngươi đưa qua đi. Này sao được? Ngài làm trương hiên tại đây ăn cơm ta đã thực cảm kích. Ta đi nhà mẹ để ăn là được. Ta tam tẩu đối ta khá tốt. Nay triệu đại phu không chỉ có y kỳ thuật hảo, người cũng thực nhiệt tâm. Trương Hiên có thể có như vậy sư phó là hắn tạo hóa. Ta đem nhà ngươi phân ra sự cấp đã quên, vậy được rồi. Tứ muội, ta có thể nấu cơm cho ngươi ăn nha. Bọn họ như thế nào đem chính mình cấp đã quên? Ngươi, tỉnh tỉnh đi. Ta nhưng không nghĩ mỗi ngày uống cháo. Ha ha, sư phó. Bị tứ muội bóc gốc gác, trương Hiên mặt có điểm hồng. Từ triệu đại phu ra ra tới sau. Tứ muội liền liền trở về nhà mẹ đẻ. Tứ muội, ngươi làm sao vậy? Tam nhu tức phụ chính mang theo tiểu tráng ở cửa chơi. Không cẩn thận trượt một ngã. Tam đầu, ta chính là tới cọ cơm, hoan nên không? Ngươi đều thành như vậy, tam đầu còn có thể mặc kệ ngươi. Về sau ta làm tốt cho ngươi đưa qua đi. Muội phu ở sư phó ra ăn cơm, tứ muội cũng không bà bà. Này một bị thương liền cái nấu cơm người cũng không có, quái đáng thương. Tam tẩu, không cần như vậy phiền thoái. Ta chính mình lại đây là được. Tiểu tráng, có nghĩ cô cô nha. Tiểu tráng đang ở nghiên cứu tứ muội cánh tay. Tưởng dối tay sở lại không dám. Tưởng. Cô cô, cánh tay. Tiểu tráng vươn ngón tay nhỏ chỉ. Cô cô cánh tay bị thường. Đi, cô cô mang ngươi đi tìm ra ra nại nại đi. Hảo. Tứ mội nắm tiểu tráng tiến vào sau. Tam Nhu tức phụ liền đến ăn cơm làm cơm chiều đi. Tứ mội, ngươi này cánh tay làm sao vậy? triệu điên xuống đất còn không có trở về. Trong nhà liền Lý Nguyệt một người. Chợt một ngã quăng ngã. Nương, này mấy tháng ta liền ở trong nhà ăn cơm. Này, ngươi tam tẩu đồng ý sao? Lý Nguyệt này bà bà một chút uy nghiêm đều không có. Ân, Nương, ta đi giúp tam tẩu nấu cơm đi. Như vậy mềm yếu người, tứ muội thật sự thích không nổi. Đi thôi, tiểu tráng, tới nãi nãi này. Lý Nguyệt mở ra cánh tay chờ tiểu tôn tử lại đây. Không, đại ca ca, đi. Một hồi đại ca ca tới. Mãi mãi liền không cần chính mình. Tiểu tráng đi theo tứ muội đi ra ngoài. Tam tẩu, nhà ta còn có không ít gạo, cơm nước xong sau làm tam ca ca đi lấy lại đây đi. Đừng, lần trước ngươi đưa tới gạo nương cho đại tẩu nhị tẩu hơn phân nửa. Ngươi nếu là lại lấy tới, lại muốn phân cho các nàng. Nói nữa, nào có khuê nữ về nhà mẹ để ăn cơm tự mang lương thực. Trước kia bà bà liền thiên đại phòng nhị phòng, không nghĩ tới phân ra còn như vậy. Trong nhà có điểm thứ tốt liền nghĩ cho các nàng. Kìa nếu không ngươi đi ta kia cho ta nấu cơm. Làm tốt lại mang về tới. Nếu bạch hổ chúng nó không có việc gì, kia chính mình đỉnh đầu liền dư giả. Ngươi có thể có bao nhiêu lương thực nha. Nào cấm trụ như vậy ăn nha. Tam tẩu, không có việc gì, ta mấy ngày hôm trước không phải mới bán một đầu lộc sao. Đại tẩu nhị tẩu các nàng làm người ngươi cũng biết. Nếu là các nàng biết ta tại đây ăn không uống không, khẳng định lại sẽ tới nương kia đi nói ra nói vào. Đến lúc đó chỉ sợ này cơm liền ăn không yên phận. Này! Cùng với ta đem lương thực lấy tới phân cho các nàng, còn không bằng cấp cha cùng tiểu tráng bọn họ ăn. Nói nữa, chính là ta đem lương thực phân cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thấy đủ, nói không chừng còn sẽ khuyến khích lương cùng ta muốn bán lột bạc. Vừa rồi không nghĩ lại, hiện tại xem ra, về nhà mẹ để ăn cơm quá phiền thoái. Còn không bằng dùng nhiều điểm tiền làm chính mình tâm tình hào điểm. Điều này cũng đúng. Nhị tẩu đều hỏi ta rất nhiều lần người kia lộc đến tuột cùng bán bao nhiêu tiền. Ta nói không biết nàng còn chưa tin. Xem đi, đi, đêm nay liền đi nhà ta nấu cơm đi. Hảo. Tam Nhu tức phụ dùng rổ trang chút khoai tây liền ôm tiểu tráng cùng tứ muội đi rồi. Triệu Điên biết sau nghĩ nghĩ chưa nói cái gì. Mễ mau không thời điểm, tứ mội lại làm trương hiên đi tranh chấn trên. Thuận tiện mua chút thịt trở về. Trải qua buổi sáng rèn luyện, trương hiên thân thể tố chất hảo điểm. Lần này trở về còn có sức lực đồi tứ muội nói chuyện thiếm. Nhìn lao tam ra mỗi ngày từ tứ muội kia đoan gạo cơm trở về, đại ngư tức phụ cùng nhị ngư tức phụ đỏ mắt đến không được. Tứ mội ở nhà sao? Nhị tẩu tới xem ngươi. Nhị ngư tức phụ dẫn theo cái rổ vào được. Nhị tẩu, có việc gì sao nha? Tứ mội đem ý thư phóng tới trên bàn. Nghe nói ngươi bị thương, nhị tẩu cho ngươi đưa điểm trứng gà lại đây. Nhị ngươi tức phụ cười hì hì nói đến. Nhị tẩu đồ vật ta cần phải không dậy nổi, ngài vẫn là lấy về đi thôi. Đi thong thả, không tiễn Trôn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Nhìn tứ muội nói. Con ở vì lần trước sự sinh nhị tẩu khí nha. Lần trước là bà bà cùng đại tẩu một hai phải ta tới. Hảo, đồ vật ta buông xuống. Tứ muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhị tẩu quá hôm nay lại đến xem ngươi. Nhị nhu tức phụ đem đồ vật đặt ở trên bàn xoay người liền đi rồi. Nhị tẩu, ta thật không cần. Nhị tẩu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên chân lại không lúc ních. Ừ, đem ta heo cùng dương dắt đi. Ăn ngươi mấy cái trứng gà như vậy. Về sau lại tưởng tính kế ta liền không dễ dàng như vậy. Từ tứ mội ra ra tới sau, nhị nguy tức phụ liền đại đại phi một tiếng. Nếu không phải muốn cho ngươi mang theo nhị nguy cùng nhau đi săn, ta mới sẽ không cho ngươi đưa trứng gà. Nhị nguy tức phụ về nhà sau liền mang theo chút điểm tâm tới rồi Lý Nguyệt Phòng. Nương, đây là ta cố ý cho ngài mua điểm tâm. Ngài nếm thử. Bất quá năm bất quá thiết, mua cái gì điểm tâm nha, lãng phí tiền. Lý Nguyệt cầm một khối nếm nếm. Nương, ăn ngon đi. Ân. Nương, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Tứ muội một người đi săn cũng rất vất vả, ta muốn cho nhị nguy đi giúp giúp nàng. Tứ muội trước kia là sẽ không đi săn. Hiện tại ba ngày hai đầu săn đến thứ tốt. Không biết là vận khí tốt vẫn là muội phu dạy nàng cái gì đặc biệt đi săn phương pháp. Bất quá, chỉ cần nương làm nhị nguy đi theo đi, một nửa con mội chính là chính mình ra. chương 25, tân đồng bọn. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Có nhịn như ở, khẳng định có thể đánh tới càng nhiều con mồi. Trước kia mỗi ngày ăn cao lương mặt, hiện tại mỗi ngày ăn cơm thẻ, nhịn như tức phụ vừa nói, Lý Nguyệt liền động tâm. Nương, ta là như vậy tưởng. Tứ mội hiện tại cánh tay bị thương không thể đi săn. Ngài làm nàng đem đi săn phương pháp nói cho nhịn như, đánh tới con mồi tính đại gia. Chính mình ra mặt nói tứ mội không nhất định sẽ nói, nương là trưởng bối, từ nàng ra mặt, tứ mội không thể không đáp ứng. Đi săn không phải những cái đó phương pháp sao. Lý Nguyệt khó hiểu hỏi. Nương, ngươi ngấm lại, tứ muội trước kia chính là sẽ không đi săn. Từ thành thân sau lâu lâu là có thể săn đến thứ tốt, một người vận khí sao có thể tốt như vậy. Nhất định là muội phu dạy tứ muội cái gì hảo biện pháp. Nàng nếu có thể đem này hảo biện pháp nói ra, chúng ta đây ra nhật tử thực mau liền biến dạng. Vốn là muốn cho tứ muội chỉ nói cho nhị nguy, sau lại ngấm lại nếu là nhị nhưu đánh trở về con mồi, khẳng định lấy một bộ phận ra tới hiếu kính triệu điển. Đại Tẩu cũng sẽ làm Nhi Tử đi cùng bà bà muôn, cùng với như vậy còn không bằng làm đại Ngưu Tam Ngưu cũng đi. Người nhiều đánh tới con ngồi liền nhiều. Vẫn là ngươi hiền huệ, nghĩ đại gia. Không giống tứ muội, an mảnh. Nếu không phải tứ muội bị thương, Lý Nguyệt còn không biết tứ muội ra thế, nhưng có nhiều như vậy gạo. Lần trước mới lấy tới một tiểu túi, cho lão đại gia chút, chính mình mới ăn năm đốn liền không có. Nương, ta là triệu gia người, đương nhiên vì triệu gia suy nghĩ. Ân, đi. Chúng ta hỏi nàng đi. Lý Nguyệt từ trên ghế đứng lên. Nương, ta mới từ tứ mội ra trở về, nếu không lần này ngài chính mình đi. Tứ mội hiện tại bản lĩnh, nàng nhưng không nghĩ đem người đã tội. Hảo, ngươi làm nhị như bọn họ chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai liền vào núi. Nghe xong Lý Nguyệt nói sau, tứ mội có điểm đau đầu. Nương, ta có thể có cái gì đặc biệt phương pháp. Ta là không mà mới vào núi đi săn. Trước kia ca ca bọn họ cũng đánh quá săn, trong núi tình huống bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Trong núi rất nguy hiểm. Này, vậy ngươi như thế nào không có việc gì? Ngươi có phải hay không không nghĩ đem đi săn phương pháp nói cho ta? Tứ muội nha, ngươi tuy rằng gả đi ra ngoài, nhưng ngươi vẫn là triệu gia nữ nhi, ta còn là ngươi nương. Lý nguyệt sinh khí. Nương, ta chính là đến núi sâu đảo mấy cái bẫy dập. Nay vài lần là ta vận khí tốt, không gặp được nguy hiểm. Ca ca bọn họ nếu là nguyện ý đi, ta liền dẫn bọn hắn đi. Bọn họ nếu là có cái gì không hay xảy ra, Ngươi cũng đừng bán ta. Lý Nguyệt thái độ lần này lại là như vậy ngạnh, xem ra những cái đó con mồi quá chói mắt. Chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm khóc nhất thương tâm chính là Lý Nguyệt, không nghĩ tới hiện tại vì tiền nơi trốn khó xử chính mình. Ngươi một nữ nhân đều không có việc gì, ca ca ngươi bọn họ càng sẽ không có việc gì. Dừa kia vài mẫu đất sao có thể mỗi ngày ăn ngon. Hào đi. Bất quá muốn cha đồng ý. Triệu điên hẳn là sẽ không như vậy hồ đồ đi. Triệu ra lại không phải ăn không được cơm. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cha ngươi khẳng định sẽ đồng ý đúng rồi, cho ta lấy điểm gạo." Lý Nguyệt đem trên người túi đem ra. "Gạo? Tam tổ không phải đều mang cơm trở về sao? Chính mình mỗi lần đều làm tam tổ nhiều làm điểm, hẳn là đủ ăn nha. Ta đây là phải cho ta đại tôn tự ăn." "Tổng không thể lão tam gia tiểu võ tiểu tráng ăn cơm thẻ, lão đại gia tiểu trung ăn cao lương mà đi." "Thính, ta chính mình đi chăng đi." Lý Nguyệt nhìn nhìn tứ muội cánh tay chính mình đi phòng bếp. Một hồi Lý Nguyệt Trang tràn đầy một túi đi rồi, nhìn dư lại không đến 10 cân gạo, tứ muội đối Lý Nguyệt hoàn toàn hết hy vọng. Chính mình có ăn ngon liền nghĩ hiếu kính nàng, nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần không màng chính mình chết sống. Sáng sớm hôm sau, tứ muội liền đi tìm Triệu Điền. Cha, ngài lần trước nói mua đất sự ta suy xét hảo, ngài xem có hay không thích hợp? Lúc này mới đúng không? Trong trọt mới là chính đạo. Ta đã sớm cho ngươi hỏi thăm hảo. Triệu Dung tưởng bán hai mẫu đất cấp nhi tử cưới vợ. Đi, cha mang người đi. Cha con hai ra tới sau, tứ mội hỏi các ca ca đi săn sự. Cha, nương ngày hôm qua làm ta mang theo các ca ca đi săn, ngài xem việc này. Hảo hảo mà không loại đánh cái gì săn. Về sau ngươi cũng đừng đi. Hảo hảo trông trọn. Con rể nếu là có đi săn hảo biện pháp còn sẽ đi học y gì Đúng vậy nếu là thật mang theo bọn họ tứ mội cũng chỉ có thể ở sơn bên ngoài xoay. Con hảo triệu điền không có đáp ứng. Cha. Ngươi xem ta cùng Trương Hiên đều không thế nào sẽ trồng trọng, ta đem điệu tô cấp tam ca loại được không? Mua đất chỉ là vì đem tiền tiêu ở chỗ sáng, làm lý nguyệt các nàng đừng nhớ thương. Phần 18. Thuê cho ngươi tam ca. Ân, thuê cho người khác ta cũng không yên tâm. Nếu là thuê cho người khác, Triệu Điền khẳng định không đồng ý chính là chính mình lại không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trồng trọng tựa. Kia điệu tô như thế nào tính? Cho ta hai thành lương thực là được. Hai thành. Quá ít đi. Giống nhau đều là bốn thành. Kia hai thành tiểu khi ta hiếu kính cha. Ta lại dưỡng điểm gà, theo điểm hoa, cũng không sai biệt lắm đủ ăn. Hảo đi, đến lúc đó không đủ ăn cha lại cho ngươi. Người trong nhà cái gì cũng tốt nói. Nhiều loại hai mẫu đất đối tam như tới nói căn bản không phải chuyện này. Mà sự tình thu phục sau, tứ muội liền về nhà. Mười mấy cân gạo hai ngày liền ăn xong rồi. Nếu bên ngoài thượng tiền đã hoa đi ra ngoài, kia cũng liền không cần mua mễ. Lấy dư lại những cái đó cao lương đối mặt phó đối phó đi. Nhìn Tam Nưu tức phụ mang về tới cơm, Lý Nguyệt không cao hứng. Như thế nào không phải cơm? Tứ muội gia mẹ ăn xong rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi đem tứ muội gia mẹ đều cho lão đại gia, những cái đó mẹ như thế nào cũng có thể lại ăn nửa tháng. Ngại không hảo đi lão đại gia ăn nha. Tượng đất cũng có ba phần tính, Tam Nưu tức phụ càng ngày càng không thích Lý Nguyệt. Làm nàng đi mua nha. Lý Nguyệt nửa ngày không nhúc nhích trước đũa. Không muốn ăn đừng ăn. Tứ muội tiền đều mua đất, nào còn có tiền mua mễ. Lao tam tức phụ, ngày mai làm tốt cơm cấp tứ muội đưa qua đi. Người một nhà ăn tứ muội hơn nửa tháng cơm thẻ, còn không biết đủ. Đúng vậy. Sớm biết rằng như vậy, liền không cho Lao đại gia như vậy nhiều mễ, một hồi đi phải về tới điểm. Lý Nguyệt ăn một chút liền đi ra ngoài. Dưỡng thương này hơn 3 tháng tứ mội lại nhận thức không ít dược liệu. Tứ mội sau khi bị thương, Trương Hiên liền đem giặt quần áo sống ôm qua đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm tẩy không thế nào sạch sẽ, giặt sạch vài lần thì tốt rồi. Xét thấy hắn tốt đẹp biểu hiện, cánh tay hảo sau tứ muội liền đem không gian hai điều cá lớn bắt ra tới. Cho tam tẩu một cái, triệu sư nương nửa điều, dư lại nửa điều nổ thành phiến cho chương hiên, làm hắn buổi tối đọc sách thời điểm đương đồ ăn và ăn. Lâu như vậy không gặp phi hổ chúng nó, tứ muội quái tưởng chúng nó. Ngày hôm sau sáng sớm, tứ muội liền vào núi. Mới vừa vào núi không lâu. Tứ mội liền nhìn đến phi hổ chúng nó chiều chính mình chạy tới. Ai, kia thất con ngựa hoang như thế nào còn đi theo chúng nó mặt sau. Phi hổ. Ngọc hổ. Tứ mội nên qua đi ôm lấy hai tên ra hỏa đầu to. Ngọc hổ vươn đầu lươi ở tứ mội trên mặt liếm hơn nửa ngày. Nhìn đến bọn họ như vậy cao hứng, con ngựa hoang cũng thấu lại đây. Phi hổ, người này như thế nào còn ở nhà. Xem vừa rồi bộ dáng, hẳn là không phải phi hổ chúng nó không cho nó đi. Đồng bọn, đồng bọn. Nhìn đến tứ muội nhìn chính mình nói chuyện, con ngựa hoang chủ động nói. Đồng bọn, nó ý tứ là nó muốn lưu lại cùng chúng ta ở bên nhau. Tứ muội nhìn phi hổ hỏi. Nhìn đến phi hổ sau khi gật đầu, tứ muội nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Nó không phải chết cũng không muốn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Không phải là lại muốn hại ta đi. Nhìn đến phi hổ một cái kính lắc đầu, tứ mội càng muốn biết là chuyện như thế nào. Đi, chúng ta tiến không gian. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đưa nó trên đường trở về chúng ta thành bằng hữu. Tới rồi Thảo Nguyên sau nó không muốn cùng chúng ta tách ra, liền lại đi theo đã trở lại. Ngọc Hổ vui vẻ nói đến. Bằng hữu, các ngươi đây là anh hùng tích anh hùng sao? Tứ mội cười hỏi. Xem như đi. Chủ nhân, khiến cho nó đi theo chúng ta được không? Phi Hổ rất thích ra hòa này. Hảo A, các ngươi bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta. Chủ nhân, ngươi dẫn chúng ta về nhà đi, như vậy chúng ta liền có thể tùy thời bảo hộ ngươi. Ngọc Hồ khát vọng nhìn tứ muội, Về nhà. Chính là như vậy gần nhất các ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại trong không gian. Các ngươi nguyện ý sao? Nên ngang mang theo hai chỉ lão hổ trở về, triệu gia thôn người còn không đem chính mình đương yêu quái thiêu chết. Nguyện ý như vậy chúng ta liền có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ chủ nhân. Ngọc Hồ bước thiết nói. Hảo. Về sau ta sẽ thường xuyên đến trong núi hái thuốc, tới rồi trong núi ta liền đem các ngươi thả ra. Ta đây cũng đem con ngựa hoang đưa tới không gian đi. Gia hỏa kia tuy rằng rào hoạt điểm, cốt khí ngạnh điểm, bất quá cũng rất đáng yêu. Chúng ta là lá hổ, xuất hiện ở mọi người trước mặt không có phương tiện, nó là mã, không có quan hệ. Cái này ta biết, ta là sợ nó thương tổn người khác. Chính mình kêu mấy lần nhưng chế phục không được nó. Chủ nhân yên tâm, nó đáp ứng nghe người lời nói chúng ta mới mang nó trở về. Phi hổ nhưng không quên lúc trước đúng rồi cấp chủ nhân tìm tọa kỵ mới đi thảo nguyên. Vậy không thành vấn đề, chúng ta đây đi ra ngoài đi nhìn đến các nàng sau khi xuất hiện, con ngựa hoang nôn nóng đã đi tới. đồng bọn, tứ muội đi qua đi vớt nó cổ nói đến. đồng bọn, con ngựa hoang đem mặt dán ở tứ muội trên mặt. vậy ngươi thích ta sao? tứ muội nghịch ngợm chớp chớp mắt. không nghĩ tới con ngựa hoang nghiêm túc gật gật đầu. gật đầu. chẳng lẽ ngươi nghe hiểu ta vừa rồi lời nói? phi hổ, nhanh lên dậy ta mang ngữ, hổ ngữ đi. như vậy quá không có phương tiện. đi, ta mang các ngươi tiến không gian. một hồi. Một người tam thú liền xuất hiện ở trong không gian. Liên ở tứ muội vì Tân Đồng bọn gia nhập cao hứng thời điểm, xa ở kinh thành Khánh Vương gia cũng được đến một cái tin tức tốt, Tam đệ rời nhà trốn đi khi kỵ mã tìm được rồi. Chương 26: San sóc lão hổ. Vương gia, chính là kia. Vương Cường chỉ chỉ phía trước điện phủ. Các ngươi bốn cái cùng ta đi vào. Những người khác, đem nảy vây quanh lên Tam đệ mất tích nửa năm nhiều, đây là duy nhất tìm được manh mối. Đúng vậy. Người gác cổng vừa thấy tình huống không đúng, dám chạy mau trở về cấp lao ra báo tin đi. Một hồi, một cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân bội vàng đã đi tới. Chư vị là, những người này trên người đều mang đi binh khí, trăng trận táo bạo đem chính mình phủ cấp vây quanh lên, xem này tư thế hẳn là quan phủ người. Chính là chính mình không đắc tội quá quan phủ người nha. Khánh Vương tại đây, còn không quỳ xuống. Vương báo nắm trên người bội đao. A, Thảo Dân tham kiến Vương gia. Chẳng lẽ đây là giúp hoàng thượng đánh đuổi phiên bang Khánh Vương Gia? Như vậy đại nhân vật như thế nào sẽ tới chính mình ra tới? Người kia thất hồng mã là từ đâu ra? Được đến Vương Gia ý bảo sau, Vương Cường mở miệng hỏi. Hồng mã? Úc, đó là ta năm cái nhiều tháng trước từ buồn thành mã thị thượng mua. Vương Gia nếu là thích nói thảo dân liền hiến cho Vương Gia. Tuy rằng này mã là hoa một trăm lượng bạc mua nhưng nếu là Vương Gia thích, một ngàn lượng điển phú cũng không đệ bụng Người có biết đây là chúng ta Vương Phủ Mã? Vương Cường lệnh giọng hỏi. a, cái này Thảo Dân thật sự không biết nha. Thảo Dân thật là từ mã thị thượng mua. Đúng rồi, là mã thị hoàng lao thất bán cho ta. Ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Vương ra thế nhưng vì một con ngựa tự mình tới cửa, xem ra này mã có vấn đề nha. Điền Phú chân có điểm rút gân. Vương ra, thuộc hạ này liền đi đem hoàng lao thất mang đến. Vương Hổ xin chỉ thị nói. Ân. Khánh Vương gật gật đầu. Vương ra, thỉnh đường thượng ngồi. Điền Phú quý hỏi. Vương ra không lên tiếng, hắn cũng không dám đứng lên. Ân, Nếu tam đệ sự cùng hắn không quan hệ, Khánh Vương cũng liền không ở làm khó hắn. Một hồi, Vương báo đem Hoàng Lao Thất mang đến. Biết đường thượng ngồi chính là ai sao, Hoàng Lao Thất thiếu chút nữa không dọa nằm sắp xuống. Biết Vương ra muốn hỏi cái gì sau, hắn liền một năm một mười nói. kia con ngựa là một vị tiểu công tử bán cho ta. Lúc ấy chờ còn có mấy cái mã lái buồn cũng coi trọng kia con ngựa, sau lại ta ra giá tối cao. Vị tiểu tiểu công tử liền đem ngựa bán cho ta, phải không? Bán cho ngươi mã chính là vị công tử này. Vương cường đem tam công tử bức họa đem ra. Đúng vậy, vị này tiểu công tử tướng mạo xuất chúng, khí chất không tầm thường, cho ta ấn tượng rất sâu, không sai được, chính là hắn. Lúc ấy còn tưởng rằng chính là cái bình thường con nhà giàu, không nghĩ tới là vương phủ người. Cùng ngươi tranh những cái đó mã lái buôn gọi là gì? Vương cường đem họa thu lên. Đinh Đại, Lý Phi, Mau Hành. Các người ba cái đi đem bọn họ tìm tới, đơn độc dò hỏi. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Dũng, Vương Hổ, Vương Báo. Đúng vậy. Trải qua chứng thực, Hoàng Lao thất nói đích xác thật là thật sự. Nếu tam đệ năm tháng tiến đến quá này, kia kế tiếp liền từ cái này địa phương bắt đầu tìm. Vương Cường, người đem này phân tấu trương đưa đến trạm dịch. Khánh Vương đem trước đó viết tốt tấu trương đem ra. Đúng vậy. Vương Hổ, Vương Báo, Vương Dũng, các người dẫn người đi ra ngoài hỏi thăm tam công tử tin tức. là. Tứ mội cùng phi hổ bọn họ ở trong không gian học một ngày ngôn ngữ. Động vật ngôn ngữ so nhân loại ngôn ngữ đơn giản, tứ mội trên cơ bản đều học xong. Con người hoang vào không gian sau giống như cũng càng thông minh, tứ mội lời nói nó nghe hiểu không ít. Người tên là gì nào? Tứ mội nhìn con người hoang hỏi. Nếu là bằng hữu, tổng không thể liền đối phương tên cũng không biết đi. kia chớp. Con người hoang kiêu ngạo nói. Tiêu chớp. Là bởi vì ngươi chạy thực mau sao. Chạy nhanh, phản ứng mau. Tiêu chớp, ta còn sẽ không cưới ngựa, ngươi có thể hay không trước chạy chậm một chút, bằng không ta sẽ rơi xuống. Làm ơn. Tứ mội làm cái làm ơn thủ thế. Không thành vấn đề, ta sẽ giống phi hổ bọn họ giống nhau bảo hộ ngươi. Lần trước chính mình đã thương chuyện của nàng, nàng một chút cũng chưa để ở trong lòng. Đối đãi chính mình thái độ cùng đối đái phi hổ chúng nó thái độ giống nhau như lúc. Tiêu chớp càng thích tứ muội. Cảm ơn ngươi. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Phi hổ, ngọc hổ. Các ngươi liền ngốc tại trong không gian. Buổi tối ta lại tiến vào xem các ngươi. Tốt. Tia chớp, ngươi muốn chiếu cố chủ nhân tốt. Ngọc Hổ nghiêm túc nói. Ta sẽ. Tia chớp nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn các ngươi nghiêm túc, ta lại không phải giấy. Hảo, các ngươi cứ yên tâm ở trong không gian ngốc đi. Chúng ta đi rồi, túi chảo. Tứ muội này con ngựa hoang từ đâu ra? Trương Hiên bị con ngựa hoang chắn ở cửa. Ta ở trên núi chảo. Tia chớp, hắn là bằng hữu Làm hắn bảo đi. Tứ mội từ phòng bếp ló đầu ra nói. Vậy ngươi như thế nào không đem nó buộc lên? Chạy làm sao bây giờ? Trương Hiên thật cẩn thận từ tia chấp tránh ra địa phương đi đến. Không cần, chúng ta là bằng hữu. Tứ mội sau khi nói xong đem đầu rụt trở về. Bằng hữu. Trương Hiên vòng quanh tia chấp đi rồi vài vòng. Người này giống như rất linh. Vừa rồi tứ mội vừa nói nó liền tránh ra. Ngươi là tứ mội bằng hữu. Trương Hiên thử hỏi một câu. Hử? Tia chấp hử một tiếng liền tránh ra. Gia hỏa này còn rất có ca tính. Có điểm giống đại ca kia thất bả mã, bị em đút, xích diễm. Nhìn đến nó không để ý tới chính mình, Trương Hiên liền về phòng nghỉ ngơi. Xuống núi thời điểm tứ mội đã đem tia chấp uy no rồi. Ăn xong tạc bánh sau tứ muội liền vào không gian. Nhìn kia một đống lớn lúa mạch tứ muội đầu lớn, này muốn như thế nào lộng nha. Chủ nhân, mấy thứ này làm sao vậy? Chủ nhân như thế nào vẻ mặt khó xử biểu tình? ta suy nghĩ như thế nào đem này đó tiểu mạch sát xóa tứ muội thất thần nói đi sát có phải hay không giống như vậy phi hổ chỉ chỉ ngọc hổ nằm bò địa phương đúng vậy các ngươi như thế nào làm được tứ muội nhìn đến ngọc hổ nằm bò địa phương có một ít tơi xác tiểu mạch ngọc hổ không thích bò ở thổ thượng ta liền cho nàng phô chút thảo nó ở mặt trên đánh mấy cái lăn này đó vật nhỏ liền rất ra tới chủ nhân ngươi muốn này đó vật nhỏ sao phi hổ dùng chân lay vài cái trên mặt đất tiểu mạch Phi hổ thật là săn sóc hảo trợ phu. Đúng không? Ngọc hổ. Chủ nhân. Ngọc hổ có điểm ngựa ngùng túi đầu. Chủ nhân, ngươi làm muốn nảy đó vật nhỏ sao? Nhìn đến lao bà thẹn thùng, phi hổ vội ra tới giải vây. Ân, Xem ra ta không cần một chút đi xuống xoa. Tới, ta trước dấm một mảnh tương đối ngạnh mà ra tới, sau đó ta lại đem tiểu mạch phô ở mặt trên. Không cần dấm, ta đánh mấy cái lăn là được. Vậy ngươi không phải lộng một thân thổ. Vẫn là ta tới dâm đi. Chờ ta đem tiểu mạch phô hảo ngươi trở lên tới lan lộn. Lấy này hai cái đại gia hỏa thể trọng hẳn là thực mau liền đem tiểu mạch đáp ra tới. Phần 30 Hỏi thanh là chuyện như thế nào sau, lão Vương Phi đem Vương Dũng kêu tiến bảo. Vương ra có phải hay không ở bên ngoài nhận thức nhà ai tiểu thư nhà? Vương Dũng cung cung kính kính trả lời nói. Không có. Vậy ngươi có biết Vương ra vì cái gì muốn đem các nàng bốn cái tiến đi? Thuộc hạ không biết. Khánh Vương sự Vương Dũng không dám lắm miệng. Ta đã biết, người đi ra ngoài đi. Khánh Nhi đây là làm sao vậy? Mà ngay cả hoàng đế thưởng Mai Nương cùng từ nhỏ ở vương phủ lớn lên lệ nương cũng muốn tiến đi. Biểu gì? Biểu ca đây là làm sao vậy? Lệ nương biên khóc biên sắt nước mắt. Lao vương phi cũng muốn biết. Không thích không để ý tới là được. Há tất một hai phải đem người tiến đi. Lệ nương không nơi nương tựa. Ta nếu là đem người tiến đi như thế nào không làm thất vọng chết đi biểu muội. Khánh Nhi không phải là bị cái gì hồ ly tinh cấp mê hoặc đi. Không được. Việc này ta quản, Nay còn không có vào cửa nào liền phải đem tiểu thiếp đều tiễn đi. Như vậy thiện ghét nữ nhân không tư cách vào vương phủ. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm vương ra làm vậy. Chờ về dọn dẹp một chút, cùng ta ra khỏi nhà một chuyến. Ta cũng không tin, bốn cái nũng nỉu đại mỹ nhân còn không đối phó được cái hồ ly tinh. Chương 44, bị đuổi ra ngoài. Khánh vương vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến tứ muội cùng tia chớp lén lút. Tứ muội, các người muốn đi đâu? Người này như thế nào khởi sớm như vậy nha? Đi cấp kia chấp tìm điểm ăn. Khánh Vương cũng không vạch chân nàng. Vương báo đã đi, ngươi liền không cần lại đi. Ai nha, ngươi khiến cho ta vào núi đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đã ở nhà ngây người vài thiền, nhàm chán đã chết. Không được. Chờ ta hảo ta bồi ngươi đi. Ngươi khiến cho ta đi thôi, kia chấp sẽ chiếu cố ta, đúng hay không? Kia chấp gật gật đầu. Thật sự muốn đi. Thật sự. Hảo, ta bồi ngươi đi. Vương Cường, đem xích diễm dắt lại đây. Tính tính, ta không đi. Nhân ra thương còn không có hảo, tứ mội nào không biết xấu hổ. Tứ mội về phòng sau, Khánh Vương đem Vương Cường kêu lại đây, ngươi đi huyện thành thỉnh cái gánh hát trở về. Đúng vậy. Đóng cửa cho kỹ sau, tứ mội liền vào không gian. Nhân sâm cùng Linh Chi đều lớn lên thực hảo. Phao tắm rửa sau, tứ mội liền ra tới. Giữa trưa thời điểm Vương Cường mang theo những người này trở về, tứ mội cũng không như thế nào để ý một hồi. Triệu gia người đều tới, tiểu tráng vừa thấy đến tứ muội liền chạy tới. Cô cô, xem diễn, xem diễn, xem diễn. Tứ muội đem tiểu tráng ôm lên. Đúng rồi, vương gia phái người mời chúng ta tới. Tứ muội, ngươi biết sướng cái gì diễn sao? Nhị nương tức phụ thích nhất xem diễn, nhưng quanh năm suốt tháng cũng trường mắt một hồi. Nguyên lai like những người đó là hát tuồng, không biết. Tiên tiến tới ngồi đi. Một hồi, nha hoàng liền tới đây thỉnh đại gia đến tân viện xem diễn đi. Khánh Vương tự mình đem Triệu ra người đón đi vào. Triệu đại phu hai vợ chồng cũng tới. Ngồi song sau Khánh Vương làm Triệu Điển cùng Lý Nguyệt chọn diễn. Triệu Điển còn chối từ một chút, Lý Nguyệt một chút không khách khí chọn cái cho văn, sau lại Triệu Điển chọn cái kịch võ. Khánh Vương xiết đơn cho Tứ muội, Tứ muội, ngươi cũng chọn một cái. Tứ muội nào hiểu cái này, ta nhìn cái gì đều được. Vương ra, đợi lát nữa có thể hay không làm các hương thân cũng tiến vào xem diễn nha. Cổ đại không có gì hoạt động giải trí. Này chiêng trống thanh một vàng, trong thôn bọn nhỏ khẳng định sẽ chạy tới xem. Có thể. Vương Cường, làm cho bọn họ đem sở hữu ghế đều dọn ra tới. Khánh Vương ở tứ muội bên người ngồi xuống. Cảm ơn. Người cao hứng liền hảo. Khánh Vương ở tứ muội bên thai lặng lẽ nói. Người nhiều như vậy, tứ mội cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể chàng không nghe thấy. Chiêng trống thanh một vang, phụ cận người liền tới đây xem náo nhiệt. Khánh Vương đứng ở cửa lớn tiếng nói. Các hương thân. Vương gia thỉnh mọi người xem diễn, bên trong thỉnh. Trong thôn người không sai biệt lắm đều tới, thật nhiều người đều chính mình mang theo ghế. Bối phận cao, tuổi tác đại đều bị thỉnh đến phía trước liền ngồi. Nay kịch nam tứ mội một câu cũng không nghe hiểu, nếu không phải chiêng chống thanh quá xảo, đã sớm ngủ rồi. Tứ mội biểu tình Khánh Vương xem rõ ràng, vốn đang tưởng nhiều sướng mấy ngày, hiện tại xem ra không cái kia tất yếu. Buổi tối, Khánh Vương phân phó Vương Cường đi tìm chút thợ trồng hoa tới. Lần trước tứ muội sinh bệnh còn chạy đến trong núi xem hoa, thuyết minh nàng thực thích hoa. Vương cường làm việc hiệu suất thực mau, ngày hôm sau buổi chiều liền đem người tìm tới. Buổi tối ăn cơm thời điểm khánh vương liền cùng tứ muội nói lên việc này. Tứ muội, ta tưởng ở trong sân tu hai cái hoa viên nhỏ. Tứ muội trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy hai người không thích hợp. Làm những người khác đều sau khi rời khỏi đây, tứ muội mở miệng, vương gia, chúng ta hai cái ở bên nhau thật sự không thích hợp. Ta không nghĩ làm chính mình quá như vậy mệt. Cùng ta ở bên nhau ngươi như thế nào sẽ mệt Tứ muội cười cười, vương gia thích ta, cho nên không để bụng ta diện mạo. Chính là người nhà của ngươi nào? Điểm này Khánh Vương một chút đều không lo lắng, ngươi yên tâm, gia phụ 10 năm trước liền đã qua đời, gia mẫu chưa bao giờ hỏi đến ta hậu viện sự. Tứ muội không tin. Cổ đại có hào phóng như vậy bà bà sao? Phòng trưng còn không có chuyện gì đáng giá nàng còn đi. Ngươi không cần phải nói. Ngươi phòng ở cũng cái hảo, ngày mai ngươi liền dọn qua đi đi. Ta đã không phải trương hiên nương tử, ngươi ở tại này không thích hợp. Tứ mội đứng lên chuẩn bị trở về phòng. Tứ muội, chẳng lẽ ngươi một chút đều không thích ta sao? Khánh vương thương tâm hỏi. Không có. Một khi cùng vương ra ở bên nhau, chính mình trên đầu liền nhiều bà bà, phu quân này hai phát triển an toàn sơn. Tứ mội không nghĩ mất đi tự do, cũng không nghĩ đem chính mình hạnh phúc ký thác ở vương ra trên người, quá nguy hiểm. Nhìn tứ mội bóng dáng, Khánh vương cầm quyền, nữ nhân này tâm chẳng lẽ là làm bằng sát. Ngay hôm sau, Tứ Mội phát hiện Khánh Vương một chút chuyển nhà ý tứ đều không có. Tứ Mội chuẩn bị mang theo tia chấp về nhà mẹ đẻ, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Vừa đến trong viện, Tứ Mội đã bị Khánh Vương kéo lại, người mang theo tay nải muốn đi đâu. Nếu Vương ra như vậy thích này, ta đây liền đem cái này làm cho cấp Vương ra, ta về nhà mẹ đẻ trụ hai ngày. Người! Khánh Vương khí không nhẹ. Lớn tiếng nói đến, hảo, ta dọn. Vương Cường, thu thập đồ vật, chuyển nhà. Khánh Vương cũng không quay đầu lại đi cách vết sân. Tứ mội cũng không nghĩ đem quan hệ nháo như vậy Cường, nhưng nàng cũng không biện pháp khác. Khánh Vương đi rồi, Tứ mội đem nha hoàng ga sai vật bán mình khế cũng trả lại cho Vương Cường. Tứ mội ôm lấy tia chấp cổ, có chút thương cảm, lại dư lại chúng ta hai cái. Tia chấp cọ cọ tứ mội mặt. Còn có phi hổ cùng ngọc hổ. Ân, Thân thủ đem một phần cảm tình đẩy đi ra ngoài, không khổ sở là giả. Tia chấp, chúng ta ngày mai lại đi tìm phi hổ chúng nó được không? Hảo. Trở lại phòng sau, tứ mội liền bắt đầu mê đầu ngủ nhiều, ngủ rồi liền cái gì đều không nghĩ. Khánh vương lớn như vậy, còn trước nay không bị người đuổi ra đã tới. Triệu tứ muội, buồn vương cùng ngươi không để yên. Ngày hôm sau tứ muội vào núi sau vương cường lại đây xin chỉ thị muốn hay không phải người đi theo. Cùng. Khánh vương hoán hận nói. Đúng vậy. Buổi chiều, vương dũng đã trở lại. Khánh vương đang ở thư phòng viết chữ, đã trở lại, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương ra. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Khánh vương không chút để ý gật gật đầu. Lão vương phi mang theo bốn vị di nương tới tìm ngươi, lại quá ba bốn thiên liền đến. Khánh vương trong tay bút ngừng một chút, ta không phải nói muốn đem kia bốn người tiễn đi sao. Mẫu thân như thế nào còn đem các nàng đưa tới. Nàng hỏi ngươi cái gì không có. Lao vương phi hỏi ta vương gia có phải hay không nhận thức nhà ai tiểu thư. Ta nói không có. Ân, ta đã biết. Nói cho vương cường, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị. Còn có. Nói cho những người khác, miệng cho ta nhắm chặt, nếu ai dám nói lung tung, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Đúng vậy. Vương dụng xoay người đi ra ngoài. Xem ra tam đệ cưới vợ sự giấu không được, cũng may ta viết phòng hữu thư. Bằng không việc này liền càng phiên thoái. Nếu mẫu thân tới, kia tứ muội sự liền trước hoán một chút. Mẫu thân tại đây ngốc không được nhiều thời gian dài. Ba ngày sau, lão vương phi một hàng tới rồi. Bốn vị di nương vừa thấy đến khánh vương liền bắt đầu sờ nước mắt. Khóc cái gì khóc, có ta ở đây. Ai cũng không dám đem các ngươi thế nào. Lão Vương Phi lời này là cố ý nói cho Nhi tử nghe. Mẫu thân, chúng ta đến thư phòng nói. Khánh Vương đỡ mẫu thân tới rồi thư phòng. Ngồi xuống sau, Lão Vương Phi banh mặt mở miệng. Khánh Nhi, ngươi làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực, chưa bao giờ dùng ta nhọc lòng. Lần này là làm sao vậy? Có phải hay không bị cái nào hồ ly tinh mê hoặc? Nương, này thâm sơn cùng cốc, từ đâu ra hồ ly tinh? Tứ muội nếu là hồ ly tinh? Ngược lại dễ làm. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? chương 45, chơi với lửa có ngày chết cháy. Khánh Vương biểu tình ngưng trọng nhìn mẫu thân, Hải Nhi cũng không nghĩ làm như vậy, ta đây cũng là vì các nàng hảo. Úc, như thế nào cái hảo pháp? Ta như thế nào không thấy ra tới? Khi ta láo hổ đồ nha, mẫu thân còn nhớ rõ ba năm trước đây ta bị thương sự sao? Ân. Lão Vương Phi gật gật đầu. Lần đó Khánh Nhi bị phiên bang gian tê án toán, bị thực trọng thượng. Tu dưỡng nửa năm đa tài hảo. Bọn họ đao thượng có một loại kỳ quái độc, ta mệnh tuy rằng bảo vệ, thân thể đang nhận được tổn thương. Về sau ta khả năng không đảm đương nội cha. Các nàng đi theo ta, đời này cũng chưa cơ hội đương đương. Sau khi nói xong, Khánh Vương liền cúi đầu. Mẫu thân, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Tại sao lại như vậy? Lao Vương Phi lôi kéo Khánh Vương tay liền phải đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại hồi kinh, trong cung như vậy nhiều ngựa ý để. Tổng hội có người xem. Khánh Vương không núp đích, mẫu thân, vô dụng. Mấy năm nay ta đã đi tìm thật nhiều danh ý về mẫu thân, loại sự tình này ta không nghĩ làm quá nhiều người biết. Thật sự không hy vọng sao. Lão Vương Phi thương tâm bước Khánh Vương mặt hỏi. Khánh Vương đỡ mẫu thân ngồi xuống trên ghế, hy vọng rất nhỏ, trừ Phi có cái gì kỳ ngộ. Mẫu tử hai cái nửa ngày không nói chuyện. Kia, kia cũng không cần đem lệ nương các nàng tiện đi nha. Khánh Vương chua xót cười cười, mẫu thân, một nữ nhân sinh không ra hải tử. Người khác sẽ tưởng là nữ nhân này vấn đề. Nếu là bốn cái nữ nhân đều sinh không ra hài tử, kia người khác liền biết là ta vấn đề. Người khác đảo còn hảo thuyết, mai nương là hoàng thượng thưởng, này vạn nhất nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới không hảo công đạo nha. Mẫu thân thật là suy nghĩ nhiều quá, hoàng đế như thế nào sẽ bởi vì một nữ nhân trách tội chính mình, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng thượng bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quản loại này việc nhỏ. Nói nữa, ta lập như vậy nhiều công. Hoàng thượng sẽ không làm khó ta. Lao vương phi vẫn là không nghĩ có cái gì nhược điểm dừng ở ở trong tay người khác. Như vậy đi, ta thu mai nương đường nữ nhi đi. Như vậy ổn thỏa. Vẫn là mẫu thân tưởng Chu toàn. Khánh vương chạy nhanh cấp lao vương phi đeo đỉnh tân búc. Ai? Lao vương phi thở dài. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Ta còn không có tưởng hảo. Đánh nhiều năm như vậy trượng. Ta muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cho nên ngươi liền tại đây xây nhà mua nha hoàn. Đối. Mẫu thân, còn có chuyện ta không cùng ngài nói. con có, lão Vương Phi mí mắt rực rực, nói đi. Tam đệ lúc ấy là bị một nữ nhân cứu, sau lại tam đệ liền cùng nàng thành thân. Cái gì? kia nữ nhân điều kiện khẳng định không tốt, bằng không Khánh Nhi cũng sẽ không không nói cho chính mình. Mẫu thân yên tâm, ta đã đem nàng hưu. Nữ nhân kia chính là thôn này, nàng cứu tam đệ sự thôn này người đều biết. Ta sợ người khác nói chúng ta vong ơn phụ nghĩa, cấm nàng đem bị hưu sự nói cho bất luận kẻ nào bao gồm nàng người nhà. Tam đệ sự, Mẫu thân tùy tiện phái cái nha đầu đi ra ngoài là có thể nghe được, còn không bằng chính mình nói thẳng. Tứ muội bị Hưu sự Triệu ra người khẳng định còn không biết, bằng không sẽ không một chút động tĩnh đều không có. Lao Vương phi nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm đối, trong núi nữ nhân như thế nào xứng thượng ngươi đệ đệ. Mẫu thân, kia lệ nương các nàng nếu người là Mẫu thân lánh tới, kia Mẫu thân ngài liền lại đem người tiễn đi đi. Phần 31. Việc này ta tới làm, ngươi không cần phải xen vào. Ta sẽ không bạc đãi các nàng. Cảm ơn mẫu thân, ta nhất xem không nữ nhân khóc, các nàng vừa khóc ta liền mềm lòng. Vừa thấy đến nữ nhân khóc, Khánh Vương liền phiền lòng. Ở hắn trong lòng khóc là một loại vô năng biểu hiện. Nương biết, người đi ra ngoài, làm các nàng bốn cái tiến vào. ân, ta đây đi ra ngoài. Bốn người hoài thấp thỏm tâm tình vào được. Sự tình ta đã hỏi rõ ràng, Vương ra làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, các ngươi cũng đừng trách hắn. Vừa nghe lời này, bốn người sắc mặt đều thay đổi gì, ta ủy vào chính mình thân phận, lệ nương muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Lao vương phi nâng nâng tay, các ngươi đều đừng nói nữa, việc này liền như vậy định rồi. Các ngươi yên tâm, vương gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu Lan, Tiểu Hồng, vương gia cho các ngươi mỗi người một vạn lượng bạc. Các ngươi về sau có tính toán gì không? Tiểu Lan Tiểu Hồng là vương gia thông phòng nha đầu, năm trước nâng gì nương. Tiểu Lan trước mở miệng, vương phi, ta. Ta không biết. Nàng 3 tuổi thời điểm đã bị cha mẹ bán cho mẹ mình. 10 tuổi thời điểm lại bị bán được Vương Phủ, rời đi Vương Phủ, nàng thật không biết đi đâu. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, Vương Phi, có thể hay không còn làm chúng ta ở Vương Phủ đương nha hoàn, ta cùng Tiểu Lan đều không có người nhà, rời đi Vương Phủ chúng ta. Chúng ta không biết muốn đi đâu. Lao Vương Phi rất thích này hai cái nhà đầu, bằng không cũng sẽ không an bài đến nhi tử trong phòng. Như vậy đi, ta làm quản gia trước đem các ngươi đưa đến Giang Châu biệt viện. Chờ có thích hợp nhân ra ta lại đem các ngươi gả đi ra ngoài, kia một vạn lượng chính là các ngươi của hồi môn. Cảm ơn Vương Phi, cảm ơn Vương Phi. Tiểu Lan Tiểu Hồng quỳ xuống cấp Vương Phi khái vải cái đầu. Đứng lên đi, đi đem quản gia gọi tới. Đúng vậy. Quản gia cùng ngày liền phái người đem Tiểu Lan Tiểu Hồng tiễn đi. An bài xong Tiểu Lan Tiểu Hồng sau, lão Vương Phi nhìn nhìn Mai Nương, người nào? Có tính toán gì không? Ta nghe ngài an bài. Chính mình tuy rằng là Hoàng Thượng Thượng. Nhưng ở vương gia trong mắt chính mình cùng Tiểu Lan Tiểu Hồng là giống nhau. Lao vương phi gật gật đầu, còn tính tức thời. Như vậy đi, ta thu ngươi đường nữ nhi đi. Cảm ơn mẫu thân, nữ nhi cho mẫu thân dập đầu. Thật tốt quá, có cái này danh phận, về sau nhất định có thể gả cái không tồi nhân ra, còn có, của hồi môn khẳng định không ngừng một vạn lượng. ân ngươi đi ra ngoài đi. Là, mẫu thân. Gì, ta đừng rời khỏi ngươi. Lệ nương đi qua đi ôm lấy Lao vương phi. Lão Vương Phi vô vô lệ nương đầu, Hảo hài tử, gì cũng liên tiếp ngươi, gì cũng là vì ngươi hảo. Ngoan, gì sẽ cho ngươi tìm Hảo nhân gia. Hảo, gì mệt mỏi. Dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, hiện tại lại đã biết như vậy cái tin tức xấu, Lão Vương Phi cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Gì, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Ân. Gian xếp Hảo gì sau, lệ nương ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải điều tra rõ biểu ca rốt cuộc vì cái gì làm như vậy. Không ai có thể đem ta từ biểu ca bên người đuổi đi. Đem tiểu thiếp sự giao cho mẫu thân xử lý sau. Khánh Vương đem Vương Cường gọi vào phòng. Triệu tứ mỗi mấy ngày nay đang làm gì? Mỗi ngày vào núi. Tâm tình của nàng như vậy. Giống như không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhìn đến Khánh Vương có điểm không cao hứng. Vương Cường lại bỏ thêm một câu. Có lẽ nàng là cố ý giả bộ tới cấp chúng ta xem. Ân, ta đã biết. Người đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Khánh Vương một quyền nện ở trên tường. Triệu tứ Muội. Ta ở ngươi trong lòng liền một chút phân lượng đều không có sao. Ta sẽ làm ngươi yêu ta, ta thể. Giờ khắc này, Khánh Vương một chút đều không nhớ rõ hắn là vì cái gì tiếp cận tứ mội. Chương 46, Đêm Phóng Điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, tứ mội liền bắt đầu chuyên tâm xử lý chính mình không gian. Vì không lãng phí không gian thổ địa, tứ mội quyết định trước loại điểm bình thường dược liệu. Mấy ngày xuống dưới, tứ mội trong không gian đã có hơn 20 loại dược liệu. Vì giấu người thai mắt tứ muội ở trong sân cũng loại chút. Tại đây, tuổi trẻ nữ nhân bị hưu sau cần thiết tái giá. Nếu hai năm nội gả không ra phụ huynh làm theo bị phạt. Có 300 nhiều mẫu đất, tứ mội đảo không sợ gà không ra. Mẫu chốt là tìm cái cái dạng gì người gả. Cũng may còn có 2 năm thời gian, hẳn là có thể tìm được thích hợp. Khánh vương bên này mai nương tương đối an tĩnh. Mai nương cũng tưởng lưu tại vương ra bên người. Nhưng không làm rõ ràng trạng huống trước nàng không dám sáng bậy nếu là đem lão vương phi cùng vương gia chọc phiền, nói không chừng so tiểu lan các nàng còn thảm, vẫn là trước nhìn xem lệ nương như thế nào làm đi. nàng chính là vương gia biểu muội. từ gì phòng ra tới sau, lệ nương về phòng thay đổi thân quần áo liền đi phòng bếp. lệ nương phụ thân nguyên bản cũng là làm quan, bởi vì tham ô mười mấy vạn lượng bạc cả nhà bị xung quân tới rồi biên cương. lúc ấy lệ nương mới vừa trang tròn, nàng mẫu thân ôm nàng tới cầu lão vương phi, lão vương phi liền đem nàng để lại. lão vương phi thực thích nàng nếu không phải bởi vì nàng là phạm quan nữ nhi, lão vương phi là sẽ không làm nàng cấp khánh vương đương thiếp, kém cỏi nhất cũng có thể đương cái chất phi. lệ nương từ nhỏ ở khánh vương phủ lớn lên, khánh vương cùng lão vương phi khẩu vị nàng thực hiểu biết. tới rồi phòng bếp sau liền tự mình động thủ làm lên. buổi tối ăn cơm thời điểm, lão vương phi đem khánh vương, mai nương, lệ nương đều kêu lại đây. khánh nhi, về sau các nàng hai cái liền đều là người muội muội, ngươi phải đối các nàng nhiều hơn chiếu cố, biết không? là. Mẫu thân. Hai vị muội muội ngồi đi. Khánh vương luôn luôn không thích hoa quá nhiều tâm tư ở nhi nữ tỉnh trường thượng. Thiếu mấy cái tiểu thiếp đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn biểu ca. Lao vương phi tâm tình không tốt, ăn một lát khiến cho nhà hoàng đỡ trở về nghỉ ngơi. Lệ nương gắp một chiếc đua đổ ăn phóng tới mâm đưa cho Khánh vương. Biểu ca, nếm thử cái này. Ân. Nhìn đến Khánh vương ăn xong sau một chút phản ứng đều không có. Lệ nương cười mở miệng. Biểu ca. Ta nấu ăn tay nghề có phải hay không tiến rất xa." Ân. Khánh Vương tâm tư căn bản không ở này. Hắn đang suy nghĩ Triệu Tứ Muội hiện tại đang làm gì nào? Ở nấu cơm sao? Có thể hay không hối hận đem nha hoàn gã sai vật trả lại cho ta." "Biểu ca, cái này đồ ăn cũng là ta làm, ngươi nếm thử." Vẫn luôn bị quấy rầy, Khánh Vương không cao hứng, "Các ngươi ăn đi, ta ăn no." Sau khi nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lệ Nương biểu tình cương ở trên mặt. Nhìn đến Mai Nương còn có tâm tình ăn cơm, Lệ Nương càng tức giận, ngươi như thế nào còn có tâm tình ăn cơm? Trước kia không ăn cơm xong nha. Mai Nương hảo tính tình cười cười, Tỷ tỷ cùng Vương gia thanh mai trúc mã, Vương gia như thế nào bỏ được đem tỷ tỷ đuổi đi? Vương gia làm như vậy nói không chừng là bị bắt. Bị bắt? Ai buồn sự lớn như vậy? Cái này ta cũng không biết. Mẫu thân không phải nói Vương gia đem chúng ta tiễn đi cũng là bất đắc dĩ, làm chúng ta đừng trách hắn. Đúng rồi. Ta như thế nào đem cái này đã quên? Không được, ta muốn đi hỏi một chút biểu ca, ai to gan như vậy? Lệ nương buông chiếc đuối liền phải đi ra ngoài. Mai nương chạy nhanh giữ nàng lại cánh tay, tỉ tỉ, hỏi không được. Nếu không phải còn muốn dựa nàng thử vương ra phản ứng, mai nương mới mặc kệ nàng. Lệ nương khó hiểu nhìn mai, vì cái gì? Mai nương trộm ở trong lòng mắt trợn trắng, nam nhân đều là hảo mặt mũi, bị bắt tiến đi tiểu thiếp như vậy sự vương ra nhất định không nghĩ để cho người khác biết. Ngươi đi hỏi kia không phải làm vương gia nan khăm sao. Đúng rồi, biểu ca từ nhỏ liền hảo cường, đã xảy ra như vậy sự biểu ca trong lòng nhất định rất khó chịu. Kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Mai nương biết, có thể cưỡng bách vương gia người nhất định không phải người bình thường. Vương gia luôn luôn không thích bị chế với người, nếu thực sự có người buộc hắn hắn nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ. Bất quá. Này đó ý tưởng Mai Nương là sẽ không nói cho Lệ Nương. Mai Nương phát hiện, vừa nghe đến vương gia không cần các nàng, Lệ Nương một tấc vương liền rối loạn. Vừa rồi vương gia tâm tình rõ ràng thật không tốt, nàng còn ngạnh muốn hướng lên trên thấu, chọc vương gia thực không cao hứng, cân cũng không ăn liền đi rồi. Nếu là vương gia thật là bị bắt, kia sự tình không giải quyết trước vương gia tâm tình hảo không được. Chỉ cần nữ nhân này lại sang bậy vài lần, đem vương gia chọc phiền, vương gia nói không chừng sẽ thật sự đem nàng đuổi ra vương phủ. Đến lúc đó Vương Phủ liền dư lại chính mình một người. Nói không chừng có thể vớt cái chắc phi đương đương. Lệ nương đem chính mình cánh tay rút ra, tính, vẫn là ta chính mình nghĩ cách đi. Ta cũng ăn no, chính ngươi từ từ ăn đi. Lệ nương đi rồi về sau, mai nương khiến cho bọn nha hoàn đem đồ ăn đều triệt. Gặp gỡ như vậy sự, có thể có ăn uống mới là lạ. Tứ muội cả ngày đi sớm về trễ, cách vách tới nhiều người như vậy nàng một chút cũng không biết. Tùy tiện làm điểm ăn thêm no bụng sau tứ muội liền ngủ. Khánh Vương ở phòng đi tới đi lui, càng nghĩ càng không phục. Cùng nữ nhân kia chu toàn thời gian dài như vậy, như thế nào liền một chút tiến triển đều không có. Vương Cường, ngươi tiến bảo. Đúng vậy. Vương Cường đẩy cửa vào được, Vương ra, ngài có cái gì phân phó. Đi xem nữ nhân kia đang làm gì. Đúng vậy. Một hồi, Vương Cường đã trở lại, Vương ra, nàng phòng đèn tắt, hẳn là đã nghỉ ngơi. Buồn cười. Buồn Vương còn chưa ngủ, nàng như thế nào có thể ngủ. Đi. Đúng vậy đã trễ thế này, Vương ra muốn đi làm gì? Đi ra ngoài thời điểm Vương Cường đem Vương Dũng, Vương Hổ, Vương Báo đều kêu lên. Tới rồi tứ mọi cửa nhà sau, Khánh Vương ngừng lại, đi vào đem cửa mở ra. Vương Cường sửng sốt một chút, đúng vậy. Vương Cường từ trên tường phiên đi vào. Mới vừa đi đến cạnh cửa, đã bị đá tới rồi trên cửa. Nếu không phải võ công cao cường, chỉ sợ cả người liền tan thành từng mảnh. Đây là ai nha? Lợi hại như vậy. Nghe được có cái gì đụng vào trên cửa sau, vương hổ cũng từ trên tường nhảy tiến bảo. Vừa rơi xuống đất, sau lưng liền ăn một chân. Vừa định từ trên mặt đất bỏ dậy, đã bị dâm ở. Khánh vương nhíu như mày, như thế nào hai người đi vào cũng chưa đem cửa mở ra. Tính, không đợi. Khánh vương ra từ trên tường phiên đi vào. Vương Dung cùng vương báo cũng đi theo phiên tiến bảo. Cẩn thận. Vương cường nhỏ giọng nói, thanh âm còn không có lạc, khánh vương đã bị đá ra đi. Theo sát tiến vào Vương Dũng Vương báo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trời tối hồ hồ, căn bản xem không thê đối thủ ở đâu. Bốn người đành phải đem Khánh Vương vây quanh ở trung gian. Khánh Vương sờ sờ bị đá đến địa phương, lặng lẽ nói, là tia chớp, thanh đao thu hồi tới. Nghe được tên của mình, tia chớp cái mũi hừ một tiếng. Vương cường bọn họ tập thể hãn một đi, đây là ở coi rẻ bọn họ sao. Vừa rồi bọn họ là bị đánh lén có được không? Các ngươi bốn cái cùng nhau thượng. Một con con ngựa hoang liền tưởng ngăn trở buồn vương sao. Cái này môn, buồn vương hôm nay tiến định rồi. Chương 47, không cho nói đi ra ngoài. Tứ mội ngủ mơ mơ hồ hồ, giống như nghe được phi hổ kêu chính mình, chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại, bên ngoài có động tĩnh. Tứ muội một giật mình liền tỉnh, không phải là ăn trống đi. Vì đem người dọa chạy, tứ muội vừa mặc quần áo biên lớn tiếng kêu, ai ở bên ngoài, ai ở bên ngoài. Vốn dĩ Khánh Vương là tưởng trộm nhìn xem nữ nhân này có phải hay không cũng giống chính mình giống nhau chẳng trọc khó miên, hiện tại đem người kinh động, lại xem cũng nhìn không tới cái gì. Khánh Vương lặng lẽ nói thanh triệt liền nhảy đi ra ngoài. Phi hổ thanh âm lại truyền tới tứ muội trong đầu, chủ nhân, làm chúng ta đi ra ngoài thu thập bọn họ đi. Tứ mội cầm cái ghế, ta trước nhìn xem tình huống, yêu cầu thời điểm ta lại đem các ngươi thả ra. Hào đi, chủ nhân cẩn thận một chút. Ân. Trong viện thực hắc. Tứ muội cái gì đều nhìn không tới, tia chớp, ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì. Bọn họ mới vừa chạy, muốn hay không đuổi theo. Tia chớp đi tới tứ muội bên người. Không cần. Tứ muội đứng ở trên ghế la lớn, chạy vương bắt đảng cho ta nghe hảo, lao nương so các ngươi còn nghèo. Nếu là lần sau lại đến, lao nương liền đối với các ngươi không khách khí. Tiểu tâm các ngươi mạng chó. Nếu là người khác nghe xong lời này khả năng cho rằng tứ muội hư trương thanh thế. Khánh vương bọn họ nghe xong không cấm dùng mình một cái. Kia hai chỉ bạch hổ lợi hại bọn họ kiến thức quá, nếu tứ muội đem kia hai cái đại gia hỏa làm ra, hơn nữa kia chớp, kia đi vào cái này sân người thật sẽ mất mạng. Phần 32 Từ trên ghế xuống dưới sau, tứ muội sờ sờ tia chớp cổ, người đem vừa rồi tình hình cùng ta nói một chút. Ân, ta vốn dĩ ở trong sân đi bộ, đống nhiên nhìn đến một cái bóng đen từ bên ngoài nhảy tiến vào. Ta liền đá hắn một chân, sau lại lại tiến vào mấy cái. Bọn họ nghe được ngươi nói chuyện sau liền chạy. Ngươi cảm thấy bọn họ tiến vào muốn làm gì? Tiêu chấp nghĩ nghĩ, không biết, cái thứ nhất tiến vào người giống như muốn đi mở cửa. Bọn họ đều mang theo vũ khí, chính là không biết vì cái gì rút ra sau lại thu hồi đi. Đúng rồi, bọn họ còn nhắc tới tên của ta. Nhân loại nói tia chấp là có thể nghe hiểu một chút. Nhắc tới ngươi, còn không cần vũ khí, chẳng lẽ bọn họ là hướng ngươi tới? Tứ muội càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng bằng không như thế nào luyến tiếp động đao động thương. Tiêu chớp, ngươi đừng ở trong sân nốc, đi, cùng ta về phòng. Nếu là có cái gì nguy hiểm cũng có thể kịp thời trốn đến trong không gian. Bọn họ đánh không lại ta. minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Ngươi nốc tại này ta không yên tâm, đi, cùng ta vào nhà. Vì không cho tứ mội lo lắng, tiêu chớp đi theo tứ muội về phòng. Tứ mội như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khánh Vương sẽ nửa đêm mang theo thị vệ tới phiên chính mình ra tường. Nghe được tiếng đóng cửa sau, Khánh Vương hắc mặt trở về chính mình sân. Lão Vương Phi, Mai Nương, Lệ Nương bởi vì trong lòng có việc, cũng chưa ngủ. Tứ mỗi kêu những lời này các nàng một chữ không rơi tất cả đều nghe được. Ngày hôm sau Khánh Vương tới thỉnh an thời điểm Lão Vương Phi liền hỏi chuyện này, cách vách trụ chính là người nào nha? Nữ chủ nhân rất lợi hại. Khánh Vương hối hận đã chết. Rõ ràng biết kia nữ nhân rất tà môn còn tưởng trộm lưu tiến nàng phòng. Tam đệ chính là nữ nhân kia cứu. Phải không? May mắn đã đem nàng hưu, lợi hại như vậy con dâu nàng cũng không dám muốn ân Mẫu thân, bên này điều kiện quá kém, ta an bài người đưa ngài trở lại kinh thành đi. Mẫu thân ở nói, hắn làm gì đều bó tay bó chân. Lao vương phi nhìn Khánh vương liếc mắt một cái, ta ngày hôm qua vừa tới ngươi liền phải đem ta tiến đi, ngươi có phải hay không còn có việc gặp ta. Khánh vương cười cười, như thế nào sẽ nào. Ta chính là sợ ngài tại đây trụ không thoải mái. Không có việc gì, lão ở kinh thành ngốc cũng không thú vị. Nếu tới, ta liền nhiều ở vài ngày. Như thế nào, ngươi không chào đón? Sao có thể? Ha ha. Lao Vương Phi lần này ra tới mang theo bốn cái nha hoàn, bốn cái gã sai vặt, 50 cái hộ vệ. Lao Vương Phi một hàng mới vừa vào thôn liền khiến cho Triệu gia thôn thôn dân chú ý khả năng trừ bỏ tứ muội chính mình ngoại, Triệu gia thôn tất cả mọi người biết tứ muội bà bà tới. Tứ muội còn không có rời giường nào, Lý Nguyệt liền mang theo đại Nưu Tức phụ, nhị Nưu Tức phụ tới tìm tứ muội. Lao đại gia kêu cửa. "Hảo. Tứ muội. Tứ muội. Nhanh lên mở cửa." Vừa mới bắt đầu tứ muội còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ kia, sau lại vẫn là kia chớp qua đi đẩy đẩy tứ muội, tứ muội mới tỉnh. "Nương, đại tẩu, nhị tẩu, sớm." Lý Nguyệt Trừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái, "Sớm cái gì sớm? Còn không chạy nhanh đi cho ngươi bà bà thỉnh An." "Ba bà, bà. Chính mình nào có cái gì bà bà?" Nhị Nhu tức phụ có điểm kỳ quái. Xem tứ muội bộ dáng giống như còn không biết chính mình bà bà tới. Tứ muội người còn không biết đi, Trương Hiên hắn nương ngày hôm qua tới. Liên ở tại cách vách Trương Hiên đã đem ta hưu, hắn nương tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không xong. Ta bị hưu sự tình giấu không được. Ai? Vốn đang muốn tìm đến tân tướng công thời điểm lại nói. Nương, Trương Hiên đã. Tam thiếu nãi nãi, vương gia thỉnh ngài qua đi. Vương Cường thanh âm cắm tiến vào Tứ muội nhíu như mày không hảo hảo hầu hạ chính mình lão nương, tìm ta làm gì. Ta còn có việc, liền bất quá đi. Vương Cường còn chưa nói lời nói nào, Lý Nguyệt trước nóng nảy, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi có thể có chuyện gì, còn không mau đi cho ngươi bà bà thỉnh an. Tứ muội không núp đích, nương, Trương Hiên đã. Tam thiếu nãi nãi, vương ra làm ngài lập tức qua đi. Lý Nguyệt trực tiếp thượng thủ đẩy, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đi. Nương, ngươi đừng đẩy, ta đi là được. Tứ Muội mới vừa đi ba bước liền lại bị Lý Nguyệt kéo lại, ngươi cứ như vậy đi. Ân. Chẳng lẽ còn muốn mang lễ vật? Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái buồn nữ nhi? Lý Nguyệt nhìn nhị nhưu tức phụ nói, nhanh lên giúp Tứ Muội trải đầu. Ai? Ngươi những cái đó tiểu nha hoàn nào? Vừa rồi nàng liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vừa rồi Tứ Muội vội vàng đi mở cửa, tóc liền tùy tiện chát một chút, nhị tẩu, ta chính mình sơ là được. Ta đem nha hoàn gã sai vật còn cấp vương ra. Vì cái gì? Tứ muội tóc đã sơ hảo, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Lý Nguyệt Ninh tứ muội một chút, ngươi không cần cho ta nha. Một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lại rửa mặt, tứ muội liền đi theo Vương Cường đi ra ngoài. Vương Cường, Vương ra tìm ta có chuyện gì sao? Ta không biết, vừa rồi nghe được ngươi tẩu tử kêu cửa Vương ra liền phân phó ta lại đây kêu ngươi. Còn nói muốn lập tức đem người mang qua đi. Không biết có thể hay không là bởi vì đem qua sự. Tiêu chốc đang ở trong viện đi bộ. Nhìn đến Tứ muội ra tới liền đã đi tới. Vương Cường theo bản năng lùi một bước. Tứ muội bị chắn một chút. Ngươi làm sao vậy? Vương Cường biết chính mình phản ứng quá độ, cười cười, không có gì, kia chấp giống như muốn tìm ngươi, ta cho nó nhường một chút. Tức. Tứ muội sờ sờ kia chấp cổ liền đi theo Vương Cường ra cửa. Đem Tứ muội lênh đến thư phòng sau, Vương Cường liền đi ra ngoài. Khánh Vương đang ở chờ Tứ muội, ngươi là không cần đem bị hưu sự nói cho ngươi nương. Tứ muội gật gật đầu. Khánh Vương từ án thư mặt sau đi ra, hát mặt hỏi, ngươi là muốn cho chúng ta Khánh Vương phủ lạc cái bất nhân bất nghĩa thanh danh sao? Ta không như vậy tưởng. Tứ mội trộm trong lòng nói, dối trá. Dám làm không dám nhận. Tứ mội, chuyện này tạm thời không thể làm những người khác biết. Nếu là người khác đã biết, hắn lại tiếp cận Tứ mội liền không như vậy phương tiện. Tứ mội cũng không nghĩ để cho người khác biết. Hào đi. Ta đây đi trở về. Tứ mội mới vừa xoay người đã bị Khánh Vương kéo lại. Ngươi liền như vậy đi rồi. chương 48, bán mình cứu phụ. Tứ mội kỳ quái nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, không đi làm gì. Chẳng lẽ còn lưu lại ăn bữa sáng? Tứ mội, thật sự một chút cơ hội đều không cho ta. Tứ mội đem chính mình cánh tay rút ra, vương ra, ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta hai cái chênh lệnh quá lớn, ở bên nhau sẽ rất mệt. Khánh Vương lại cầm Tứ mội cánh tay, nếu là buồn vương một hai phải cùng ngươi ở bên nhau nào. Tứ mội ngẩn ngơ, người này chúng ta sao? giống như các nàng nhận thức không bao nhiêu thời gian đi nhìn đến tứ muội phát ngốc khánh vương trên tay bỏ thêm chút sức lực tứ muội hoàn hồn ngươi có thể cự tuyệt sao ngươi ngươi sao lại có thể như vậy chỉ cần buồn vương muốn không có gì là buồn vương nếu không đến ngươi có thể trốn tránh ta người nhà của ngươi nào khánh vương lạnh lùng nói tứ muội nhìn khánh vương đôi mắt hỏi ngươi là nghiêm túc ân ngươi thực thích ta ân ta nếu là đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau Ngươi có phải hay không cái gì đều đáp ứng ta? Ân, Nữ nhân muốn còn không phải là chút vàng bạc trâu báo sao? Hảo! Tứ muội người, ta muốn ngươi dùng tiểu tám người nâng cưới ta tiến vương phủ, ta muốn mọi người đều biết ta là ngươi vương phi. Còn có, ngươi chỉ có thể có ta một cái thê tử. Ngươi làm đến sao? Khánh vương do dự một chút, ta đã đem tiểu thiếp đều xử lý. Tứ muội gật gật đầu, kia cái khác nào? Khánh vương nghĩ nghĩ, ta chuẩn bị ở triệu gia thôn trụ mấy năm. Chúng ta tại đây thành thân là được. Tứ muội cười càng ngọn, tại đây ta đã thành quá một lần hôn, gã vẫn là ngươi đệ đệ. Tuy rằng chúng ta là giả thành thân, nhưng người ngoài không biết nha. Sở hữu, lần này ta muốn tới kinh thành thành thân. tỉnh ngươi khác nói xấu. Nếu là vương gia ngươi dám làm khắp thiên hạ người biết ngươi cưới một cái xấu tức phụ, ta liền dám gả cho ngươi. Bất quá, xem ngươi hiện tại biểu tình hẳn là không có cái này quyết đoán. Ta xem vương gia vẫn là hảo hảo suy xét suy xét đi. Tứ mội xoay người đi ra ngoài. Tứ mội đi rồi về sau. Khánh Vương đi đến cái bàn mặt sau ngồi xuống. Chuyện này hắn cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Chẳng lẽ thật sự phải vì bí mật này làm chính mình trở thành người khác trò cười sao? Tứ mội mới vừa vào cửa Lý Nguyệt lại hỏi. Nhìn thấy ngươi bà bà sao? Nàng nói cái gì? Tứ mội lắc lắc đầu. Ngươi bà bà còn không có lên. Lý Nguyệt như vậy nhiệt tình. Tứ mội không thể không nói dối. Vương ra nói Lao Vương Phi không nghĩ thấy ta. Sau khi nói xong liền cúi đầu. Nhị Nưu tức phụ lại đây kéo lại tứ muội tay, "Muội muội đừng khổ sở, lão Vương phi khả năng lập tức không tiếp thu được, quá đoạn thời gian thì tốt rồi." Ngươi Nhị Tẩu nói rất đúng. Tứ muội, ngươi mỗi ngày làm điểm ăn đưa qua đi, thời gian dài ngươi bà bà liền tiếp thu ngươi. Ta làm ngươi đại tẩu Nhị Tẩu giúp ngươi làm. Nương, Vương gia thỉnh đầu bếp đều là tiểu lầu đầu bếp, ta làm đồ ăn sao có thể cùng nhân gia so. Lý Nguyệt đẩy một chút tứ muội đầu, "Ngươi như thế nào như vậy buồn?" Ta làm ngươi cùng đầu bếp so sao. Ngươi chỉ cần làm, ngươi bà bà liền sẽ cảm thấy ngươi có hiếu tâm. Tứ mội mới không tin đơn giản như vậy là có thể đem lao vương phi đà động. Nương, vương ra làm ta đi trước chấn trên ở vài ngày, chờ vương phi đi rồi lại trở về. Nếu là chính mình không né đi ra ngoài, Lý Nguyệt khẳng định mỗi ngày bước chính mình đi lấy lòng lao vương phi. Lý Nguyệt hứ một tiếng, hắn cũng quản quá rộng đi, đừng nghe hắn. Tứ mội hủy khuất nói, ta cũng không muốn nghe hắn chính là các ca ca đều ở hắn trong tiệm làm việc, ta sợ hắn đem các ca ca gấp trở về. Này, Nhị Nhu tức phụ vừa nghe Nhị Nhu khả năng sẽ bị gấp trở về, lập tức bắt đầu khuyên bà bà, "Nương, vương gia làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, chúng ta liền nghe vương gia đi." Lý Nguyệt cũng sợ liên lụy đến mấy đứa con trai, không tình nguyện gật gật đầu. "Vậy ngươi một người đi sao?" Nhìn đến Lý Nguyệt gật đầu, Tứ Muội nhẹ nhàng thở ra. Vương gia hẳn là sẽ phái người chiếu cố ta. "Nương, ngươi cứ yên tâm đi." Ai, nói một cái dối phải dùng một trăm dối tới viên. Hảo đi, chúng ta đây đi trở về. Cao hưng phân chân tới, ủ rút cục đuôi đi trở về. Ăn xong cơm sáng sau, tứ muội trồng lên xe ngựa, kia chớp, chúng ta đi chấn trên ngốc mấy ngày, được không? Hảo, thu thập chút phô đệm chăn cùng quần áo sau tứ muội liền xuất phát. Nhận được tin tức sau vương cường đi khánh vương phòng, vương ra, tam thiếu mãi mãi vội vàng xe ngựa đi ra ngoài, muốn cùng sao? Khánh Vương còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn như thế nào làm, không cần. Nàng cha mẹ đều tại đây, chạy không được. Phòng chừng cũng chính là đi chấn trên hoặc huyện thành đi dạo. Đúng vậy. Vương Cường đi ra ngoài. Tới rồi chấn trên sau, tứ muội phát hiện chấn trên so trước kia náo nhiệt nhiều. Xe ra kia hai cái cửa hàng có thể sử dụng tới. Ai, cửa tiệm như thế nào vây quanh như vậy nhiều người. Đem xe ngựa đỉnh hảo sau, tứ muội tê đi vào. Trên mặt đất quỳ một cái hơn 20 tuổi nam nhân con dựng cái thẻ bài, mặt trên viết bán mình cứu phụ. Tứ mỗi bên người một cái đại thẩm lầm bẩm, này đều hơn 10 ngày, như thế nào liền không ai mua nào. Xem ra người này biết là chuyện như thế nào, đại thẩm, đây là có chuyện gì nha. kia đại thẩm rất thích nói chuyện, đứa nhỏ này là ta nhà mẹ đẻ thôn, vốn dĩ có mười mấy mẫu đất, nhật tử quá cũng không tệ lắm 5 năm trước hắn cha bị bệnh, vì cho hắn cha chữa bệnh, trong nhà mà lục tục bán xong rồi, mấy ngày hôm trước đem trong nhà phòng ở cũng bán. Thật sự không có biện pháp liền tưởng bán chính mình cấp phụ thân xem bệnh. Như vậy hiếu thuận người như thế nào không ai mua nha. Cái kia đại thẩm thở dài, ngươi không biết, nhà hắn liền dư lại hắn cùng hắn cha, hắn nếu là đi rồi hắn cha liền không ai chiếu cố, hắn muốn mang theo cha hắn. Cho nên người khác không muốn mua. Mấy ngày nay, mọi người xem bọn họ phụ tử đáng thương, liền cấp điểm tiền hoặc ăn. Đó chính là cha hắn. Tứ muội nhìn đến chính mình cửa tiệm ngồi cái lao nhân. Người giống như không thế nào thanh tỉnh. Trên người bọc một giường phá trăn. Phần 33. Đại thẩm, hắn bán bao nhiêu tiền? 20 lượng, hắn tưởng nhiều bán điểm cho hắn cha chữa bệnh. Tứ mội tâm động. Chính mình yêu cầu ở 2 năm nội tìm một cái trượng phu. Nếu chính mình mua hắn, kia hắn cùng chính mình vấn đề liền đều giải quyết. Tứ mội tính tính, chính mình còn có hơn 30 lượng bạc. Tưởng hảo sau tứ mội liền đi qua, ta có nói mấy câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể cùng ta đến bên kia sao? Nam nhân gật gật đầu từ trên mặt đất đứng lên. Tứ mội mang theo hắn đi tới cửa hàng mặt sau, nếu là ta mua ngươi ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đến tứ mội mặt sau hắn minh bạch. Ta nguyện ý bất quá ta muốn mang theo cha ta. Nam nhân trả lời thực dứt khoát, trên mặt biểu tình cũng thực bình tĩnh. Tứ mội cười, có thể. Kỳ thật ta chỉ là yêu cầu một cái giả trượt phu. Nếu là hai năm nội ta gả không ra, ngươi coi như ta giả trượt phu. Ngươi cũng có thể cưới người khác, bất quá ta là chính phòng, nàng là tiểu thiếp, có thể chứ có thể chỉ cần có thể cứu cha cưới ai đều không sao cả hảo chúng ta đây hiện tại liền ký tên ấn dấu tay hảo ta kêu triệu tứ muội ngươi kêu gì lý trung viết hảo công văn sau lý trung liền đem hắn cha bới lên nhìn đến tứ muội đem cửa hàng môn mở ra sau lý trung sửng sốt một chút không nghĩ tới nữ nhân này còn có cửa hàng tứ muội xem lý trung muốn có hắn cha tiến vào vội ra tiếng ngăn lại từ từ nơi này thật dài thời gian không mở cửa Thực âm, đại thúc không thể ở tại này. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm cái khách điếm. Cảm ơn. Nàng hoàn toàn không cần thiết hoa cái này tiền, Lý Trung cảm thấy trong lòng ấm áp. Đừng khách khí, ngươi tiến vào giúp ta đem sở hữu cửa sổ đều mở ra. Hảo. Đem sở hữu cửa sổ đều mở ra sau, tứ mội cùng Lý Trung liền đi tìm khách điếm. Tứ mội nhanh như vậy liền cho chính mình dự bị cái trượng phu, không biết Khánh Vương đã biết sẽ có phản ứng gì. chương 49, Thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn đến một khách điếm, tứ muội cùng Lý Trung đi vào, tiểu nhị, chúng ta muốn hai gian phòng. Chấn trên người không sai biệt lắm đều nhận thức Lý Trung. Điếm tiểu nhị biểu tình có điểm xấu hổ. Lý Trung như vậy hiếu tử hắn thực kính nể. Nhưng hắn cha bệnh thành như vậy, vạn nhất chết ở bọn họ trong tiệm làm sao bây giờ. Ngượng ngùng, chúng ta này đầy ngập khách. Nếu nhân ra đầy ngập khách, vậy đổi một nhà đi. Bọn họ mới vừa xoay người, điếm tiểu nhị lại đem bọn họ gọi lại, các ngươi chờ một chút. Ta đi mặt sau xem một chút có hay không người phải đi. Hào đi. Tứ muội giúp Lý Trung đem hắn cha đỡ tới rồi trên ghế. Kỳ thật điếm tiểu nhị là chạy đi tìm trưởng quầy, trưởng quầy, Lý Trung cùng hắn cha muốn ở trọ, ngài xem. Có người mua Lý Trung sự ở chấn trên đã truyền khai, trưởng quầy cũng biết. Tuy nói hắn cũng rất đồng tình Lý Trung, nhưng hắn cũng sợ Lý Lao Nhân chết ở chính mình trong tiệm. Đi phòng bếp lấy 10 cái bánh bao thịt cho bọn hắn, liền nói đẩy ngập khách. Tiểu nhân đã biết. Một hồi. Điếm tiểu nhị liền cầm một cái giấy bao ra tới, ngượng ngùng, không có khách nhân phải đi, này mấy cái bánh bao là cho Lý lao cha. Tứ mội nhận lấy, cảm ơn, chúng ta đây đi rồi. Hợp với tìm mấy nhà đều thuyết khách mãn. Từ Lệ tứ ra ra tới sau, Lý Trung mở miệng, chúng ta vẫn là hồi trong tiệm đi, bọn họ sẽ không làm chúng ta trụ. Tứ mội cũng đã nhìn ra, như vậy đi, chúng ta trước mang cha ngươi đi ở y quán xem bệnh đi. Ấn, y dì quán tiểu nhị cùng Lý Trung rất thủ. Nhìn đến Lý Trung tiến vào liền qua đi hỗ trợ đem Lý Lão Nhân đỡ tới rồi trên ghế, tiểu ngũ, triệu đại phu ở sao Ở, ta đây liền đi đem triệu đại phu thỉnh ra tới. Tiểu nhị chạy chậm đến hậu viện đi. Triệu đại phu hơn 60 tuổi, tóc dâu đều trắng. Đem xong mạch sau, triệu đại phu lắc lắc đầu, Lý Trung, cha ngươi bị bệnh thời gian dài như vậy, thân mình đã sớm bị đào rỗng. Bình thường dược liệu chỉ có thể giảm bất bệnh tình, nếu muốn chữa khỏi cha ngươi bệnh liền có 3 trăm năm nhân sâm. ta biết Ta sẽ nghĩ cách. Phiên thoái Triệu Đại Phu trước cho ta trà khai điểm rực đi. Triệu Đại Phu ở trong lòng thở dài, nghĩ cách. Ngươi nếu có thể nghĩ đến biện pháp liền sẽ không bán chính mình. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe tứ muội mở miệng, ta nhưng thật ra có một viên hơn 200 năm nhân sâm, không biết có thể hay không. Lý trung mắt sáng rực lên, Triệu Đại Phu, có thể chứ. Triệu Đại Phu nhìn nhìn tứ muội, cái này không chấp mắt nữ nhân thế nhưng có hơn 200 năm nhân sâm, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Có thể là có thể, bất quá hiệu quả không ba bốn trăm năm hảo. Vậy thỉnh tiên sinh khai căn tử đi. Trước đêm mệnh giữ được lại nói. Lý Trung hàm chứa nước mắt quỷ tới rồi trên mặt đất, cảm ơn. Cảm ơn, ta chính là làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được ngươi đại ân đại đức. Tứ muội thật thói quen không được người khác cho chính mình quy xuống. Rồi tay đem Lý Trung kéo lên, hảo, đây cũng là cha người tạo hóa. Triệu đại phu khai hảo phương thuốc sau khiến cho tiểu nhị đi bắt dược. Cô nương, ngươi còn có nhân xâm sao có lời nói có thể bán cho chúng ta sao? bọn họ trong tiệm liền một trăm năm nhân sâm đều không có. tứ muội cười cười, ngượng ngùng, đã không có. triệu đại phu có điểm thất vọng, không quan hệ. trở lại trong tiệm sau, tứ muội đến trên lầu đem nhân sâm từ không gian đem ra. xuống lầu sau tứ muội liền đem nhân sâm cho lý trung, cầm đi phối rượt đi. lý trung run rẩy tay nhận lấy, ân hắn ở trong lòng lâm thầm thề, hạ nhân cũng hảo, trưởng phu cũng hảo, ta lý trung đời này kiếp này đều là triệu tứ muội người. Như có nhị tâm, thiên lôi đánh xuống. Hầu hạ phụ thân uống xong rượu sau, Lý Trung liền hỏi tứ muội xem có hay không chuyện gì phải làm. Chúng ta đi mua điểm đồ vật đi. Nay cái gì đều không có, căn bản vô pháp chủ người. Hảo. Lý Trung nghĩ tới đi dẫn ngựa. Tứ muội gọi lại hắn, ngựa của ta không cần dắt. Kia chớp lại đây. Kia chớp lại đây sau Lý Trung nghĩ tới đi đánh xe, Kia chớp nhấc chân liền đá Lý Trung một chân. Tứ muội tưởng ngăn cản khi hầu đã không còn kịp rồi. A. Lý Trung bị đá lui năm sáu bước. Tứ Muội nhẹ nhàng đánh tia chớp một chút, tia chớp có chuyện hảo hảo nói. "Ta không kéo hắn, ta biết, ta không cho hắn lên xe. Về sau có chuyện gì trước cùng ta có chịu không?" Tia chớp gật gật đầu. Ngoan, lúc này mới đối. Tứ Muội hôn hôn tia chớp mặt. Lý Trung xem Tứ Muội cùng tia con ngựa ở kia lẩm nhẩm lẩm nhẩm, có điểm kỳ quái, bất quá cũng không hỏi. Tứ Muội cùng tia chớp câu thông hảo sau, nhìn Lý Trung xin lỗi cười cười, "Ngươi không sao chứ?" Tiêu chấp không thích người khác tới gần hắn, ta vừa rồi đã quên nói cho ngươi. Lý Trung cười cười, ta không có việc gì, ta nhớ kỹ. Thật là thất kỳ quái mã. Tứ mội trước mua hai chiếc giường, hai phó phô đệm chăn, còn mua chút nổi chén gáo buồn cùng lương thực. Vì phương tiện tiêu chấp ra vào chính mình phòng, tứ mội làm Lý Trung phụ tử trụ lầu 2, chính mình trụ hậu viện. Tứ mội mới vừa đem chính mình phòng thu thập xong, Lý Trung liền đem cơm làm tốt. Tứ mội, ra tới ăn cơm. Hảo. Tứ muội ra tới thời điểm Lý Trung đã đem cơm thịnh hảo phóng trên bàn. Như thế nào liền một chén, người nào? Ta đợi lát nữa lại ăn. Lý Trung đem chính mình đặt ở hạ nhân vị trí. Tứ mội không thích như vậy, ở ta này không này quy củ mau đi thịnh cơm. Xem Lý Trung không núp đích, tứ muội đứng lên, ta đây đi cho người thịnh hảo. Lý Trung như thế nào sẽ làm tứ muội cho chính mình thịnh cơm, chạy nhanh đi ra ngoài. Lý Trung làm chính là mì sợi, tứ mội ăn một lát phát hiện khá tốt ăn. Vừa lúc Lý Trung bưng chén đã trở lại, ngươi này mỉ sợi làm không tồi nha. Đây là cha ta dạy ta, hôm nay Liêu có điểm không đồng đều, nếu là Liêu tể càng tốt ăn. Phải không? Mau đi lên cấp Lý Thúc đưa cơm đi. Vốn dĩ chỉ là tưởng chức cho chính mình dự bị cái giả trợ phu, không nghĩ tới hắn còn có như vậy chủ nghệ. Nói không chừng khai cửa hàng sự cũng có thể cùng nhau giải quyết, này cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn đi. ân, Lý Trung bưng cơm lên lầu. Cơm nước xong sau tứ muội cho Lý Trung chút bạc vụn, ngươi đi đem Thiếu Liêu mua trở về đi. "Hảo." Tứ muội tưởng nếm thử Lý Trung này mặt rốt cuộc có thể có bao nhiêu ăn ngon, nếu là có thể nói nàng tưởng trước bán mì sợi. Tứ muội hiện tại trong tay không bao nhiêu tiền, bán mì sợi nói phí tổn tương đối thấp. Buổi tối tứ muội vẫn là làm Lý Trung làm mì sợi, làm tốt sau tứ muội nếm một ngụm, ăn ngon đến không được. Tứ muội cao hứng buông xuống chiếc đũa. "Lý Trung, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi nói là được." Ngươi này mì sợi làm ăn quá ngon, ta tưởng bán mì sợi, ngươi xem được chưa? Lý Trung nghĩ nghĩ, ta chưa làm qua sinh ý, không biết được chưa? Bất quá ta có rất nhiều sức lực. Tứ mội gật gật đầu, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem nhà khác bán cái gì. Hảo! Cơm nước xong sau, tứ mội nhìn sẽ thư liền ngủ. Triệu ra trong thôn, Vương Cường chờ mãi chờ mãi đều không thấy tứ mội trở về. Trời càng ngày càng hắc, Vương Cường cũng càng ngày càng không yên tâm. Cuối cùng đành phải đem chuyện này báo cáo cho Khánh Vương. Khánh Vương ánh mắt ám ám, như thế nào không còn sớm điểm tới nói cho ta. Còn không phải người đi tìm. Đúng vậy xem ra về sau muốn thời thời khắc khắc phái người đi theo nữ nhân kia. Trở về. Vương Cường vừa đến cửa lại bị Khánh Vương hô trở về. Kia nữ nhân vội vàng xe ngựa, không có khả năng vào núi. Đi trước chấn trên cùng huyện thành tìm xem, tìm được sau lập tức quay lại hướng ta bẩm báo. Tính, ta và các ngươi cùng đi. Khánh Vương từ trên tường đem roi ngựa cầm xuống dưới. Khánh Vương mang theo người đi rồi về sau, Lệ Nương bưng cái mâm từ cây cột mặt sau đi ra. Vốn dĩ nàng là tới cấp biểu ca đưa canh sâm, nhìn đến vương Cường tiến vào sau liền tưởng chờ hắn ra tới lại đi vào. Ngày hôm qua tứ muội tới thời điểm Lệ Nương thấy, lúc ấy nàng còn kỳ quái, biểu ca tìm cái xỉu bát quái làm gì? Bọn nha hoàn còn gọi nữ nhân kia Tam thiếu nãi nãi, tìm cái nha hoàn hỏi sau mới biết được kia nữ nhân thế nhưng là Tam biểu ca nữ tử tam biểu ca như thế nào sẽ tới một cái xỉu bắt quái đương lão bà hỏi nha hoàn nha hoàn đều nói không biết ngày hôm qua nhìn đến nữ nhân kia từ biểu ca thư phòng ra tới sau liền đi rồi cũng không có đi bài kiến đến gì lệ nương đoán khẳng định là gì không cần cái này con dâu làm biểu ca tống cổ nàng hiện tại nữ nhân kia đi ra ngoài không trở về không phải thực hảo sao như thế nào biểu ca còn muốn đích thân đi tìm khánh vương biết tứ muội không có khả năng ném xuống người nhà chính mình chạy trốn Hiện tại lớn nhất khả năng chính là có việc trì hoãn. Nữ nhân này, ý vào chính mình có điểm bản lĩnh liền cái gì đều không sợ. Vương Cường, người mang 20 cá nhân đi chấn trên, những người khác cùng buồn Vương đi huyện thành. Khánh Vương nhớ rõ lần đầu tiên gặp được tia chấp chính là ở đi huyện thành trên đường. Chính mình cũng đi theo tứ muội đi qua một chuyến huyện thành, còn có chấn trên ly triệu ra thôn tương đối tiến, liền tính trời tối từ chấn trên đi, hiện tại cũng nên đã trở lại. Tứ muội hôm nay mua người sự rất nhiều người đều biết. Vương Cường thực mau liền đem sở hữu sự đều hỏi thăm rõ ràng. Các ngươi năm cái cùng ta đi tìm Vương ra, những người khác ở cửa hàng bên ngoài thủ, nhớ kỹ, không cần tiến sân. Vương Cường sờ sờ lần trước bị tia chớp đá đến địa phương. Đúng vậy. Tìm được Khánh Vương sau Vương Cường đem nghe được tin tức kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Càng nghe Khánh Vương mặt càng hắc. Ở hắn trong lòng, mua cá nhân không phải cái gì đại sự. Nhưng tứ mọi đối lý gia phụ tử có phải hay không thật tốt quá. Chính mình có cửa hàng còn mang theo người đi ở trọ, đem hơn 200 năm nhân xâm cấp lý lao nhân dùng, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Đúng rồi, tam đệ chính là nàng mua về nhà, chẳng lẽ nàng tưởng lại cho chính mình mua cái trượt phu? Đáng giận, đáng giận, chẳng lẽ buồn vương còn so ra kem cái trong trọn. Nhìn đến vương ra mặt càng ngày càng đen, vương cường khẩn trương, chẳng lẽ chính mình vừa rồi chưa nói rõ ràng, vương ra, ta đến trong tiệm điều tra qua, lý gia phụ tử ở tại cửa hàng lầu 2. Tam Thiếu mãi mãi cùng kia chấp ở tại hậu viện. Thuộc hạ để lại 15 cá nhân ở kia thủ. Khánh Vương lạnh lùng nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi nói qua. Đi, đi trấn trên. Là. Vốn dĩ Vương Cường cho rằng Vương ra biết Tam Thiếu mãi mãi không có việc gì sau liền sẽ hồi triệu ra thôn, hoặc là ở huyện thành ở một đêm, ngày mai lại trở về. Xem Vương ra này tư thế, tốt như vậy giống muốn đi bắt gian dường như. Phần 34. Tới rồi trấn trên sau. Khánh Vương ở tứ mọi cửa hàng bên ngoài đứng thật dài thời gian. Thiên mau lượng khi sau, Khánh Vương đem Vương Cường kêu lại đây, đi tìm ra khách điếm. Đúng vậy. Một hồi Vương Cường liền đã trở lại, Vương gia, tìm được khách điếm. Ân. Khánh Vương âm trầm nhìn trầm trầm lầu hai nhìn sẽ. Lưu lại những người này tại đây nhìn, lý gia phụ tử nếu là có cái gì gây rối hành động, lập tức giết. Đúng vậy. Vương gia lại là như vậy để ý lý gia phụ tử. Vương Cường không dám đại ý, tự mình giữ lại Trương 50, người muốn làm gì? Nay một đêm, lệ nương vẫn luôn ở trong phòng chờ, nhưng chờ đến hừng đông cũng không nghe được bên ngoài có người trở về. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kìa nữ nhân không trở về biểu ca vì cái gì như vậy lo lắng? Chẳng lẽ uy hiếp biểu ca chính là nữ nhân này? Đúng rồi, ta biểu ca đến bây giờ cũng không tìm được, biểu ca có phải hay không sợ gì lo lắng cho nên liền biên một cái thế ngoại cao nhân ra tới? Không được, chuyện này ta nói cho gì? Lệ nương thay đổi bộ quần áo liền đi Lão Vương Phi phòng. Lão Vương Phi còn không có lên. Qua đại khái hơn nửa giờ, Lão Vương Phi tỉnh. Nghe Nha hoàng nói lệ nương sớm liền ở bên ngoài chờ, khiến cho Nha hoàng đem nàng kêu tiến vào, cười nói, người đứa nhỏ này, tới sớm như vậy làm gì. Lệ nương đem Nha hoàng trong tay lược cầm lại đây, các người đi ra ngoài đi, ta tới là được. Nhìn đến Vương Phi sau khi gật đầu, bọn Nha hoàng liền đi ra ngoài. Người đứa nhỏ này, làm bọn Nha hoàng sơ thì tốt rồi. Về sao đường khởi sớm như vậy? Lệ Nương làm nũng ôm lấy Lao Vương Phi, "Gì? Vẫn là ngươi đau lòng ta." Lao Vương Phi sùng ái sờ sờ lệ nương mặt, "Bao lớn ấn rồi, còn làm nũng, xấu hổ không xấu hổ nha." "Không xấu hổ?" "Hắc hắc, gì? Ta cho ngươi trải đầu đi." "Hảo." Một hồi, Mai Nương cũng tới. "Nương, nữ nhi cho ngài thỉnh ăn tới." "Ân, ngồi đi." Đối Mai Nương, Lao Vương Phi liền không vừa rồi như vậy nhiệt tình. Mắt thấy muốn ăn cơm sáng. Khánh vương còn không có tới cấp lao vương phi thỉnh an, Lão vương phi đem nha hoàn kêu tiến vào, ngươi đi xem, vương ra có phải hay không nào không thoải mái. Đúng vậy nha hoàn đang muốn đi ra ngoài, lệ nương ra tiếng, không cần đi, biểu ca không ở nhà. Lao vương phi nhíu như mày, như thế nào sớm như vậy liền đi ra ngoài, cũng không biết ăn cơm không. Mai nương nhìn lệ nương liếc mắt một cái, nàng như thế nào biết vương ra không ở. Chẳng lẽ đêm qua nàng ở vương ra kia? Gì, biểu ca đêm qua liền đi ra ngoài. Mai nương nhẹ nhàng thở ra con hảo con hảo lao Vương Phi mày trâu càng sâu đêm qua đêm qua cơm nước xong sau Khánh nhi còn bồi chính mình trò chuyện sẽ thiên kêu hắn đi ra ngoài thời điểm đều giờ nào ân đêm qua ta cấp biểu ca đưa canh xâm thời điểm nghe được Vương Cường nói cách vách nữ nhân đi ra ngoài không trở về biểu ca liền mang theo người đi ra ngoài tìm đến bây giờ còn không có trở về lao Vương Phi thực không thích nghe đến tứ mọi sự Khánh nhi cũng thật là phái người đi là được Như thế nào còn tự mình đi? Lệ nương ấp ha ấp đúng nói, gì? Biểu ca? Có chuyện liền nói, lắp bắp làm gì? Lao Vương Phi hiện tại tâm tình không tốt lắm, thanh âm tương đối nghiêm khắc. Là, ngày hôm qua ta xem biểu ca rất sốt ruột, có thể hay không là bởi vì tam biểu ca nha. Lao Tam? Lao Tam không phải đã đem nàng cấp hưu sao? Lao Vương Phi vẫn luôn tưởng Trương Hiên đem tứ muội hưu. Đúng rồi, chúng ta chính là đến bây giờ cũng chưa thấy được tam biểu ca. Nếu là chưa thấy được Lão Tam Khánh Nhi như thế nào sẽ có hữu thư? Hữu thê việc này nói như thế nào đều là chính mình ra đối lý, Lão Vương Phi không nghĩ quá nhiều người biết. Việc này cùng ngươi Tam biểu cả không quan hệ. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Khánh Nhi như thế nào sẽ đối một ngoại nhân như vậy để bụng, Một hồi, Lão Vương Phi liền đem bốn hỉ gọi tới, ngươi nói một chút, Vương gia đem các ngươi mua tới sau đều an bài các ngươi làm gì nha? Vương gia làm chúng ta hầu hạ tam thiếu nãi nãi. Khánh Nhi như thế nào như vậy hồ đồ? Lặng lẽ hưu là được, còn cấp mua nha hoàn, này không phải để cho người khác đều biết nàng là vương phủ thiếu nãi nãi sao. Lao vương phi gần nhất, Khánh Vương liền nói chính mình có bệnh kín, Lao vương phi bị đả kích không nhẹ. Sau lại lại xử lý mấy cái tiểu tiếp liền không như thế nào chú ý tứ mọi sự. Hiện tại cẩn thận một cân nhắc, Hiên Nhi là Khánh Vương phủ tam công tử việc này khả năng liền nữ nhân kia cũng không biết. Chỉ cần Khánh Nhi không nói, này liền không ai biết. Như vậy cho dù Tam Nhi đem nàng hưu cũng liên lụy không đến Khánh Vương Phủ. Chính là hiện tại toàn bộ triệu gia thôn người đều biết kia nữ nhân cứu chính là Khánh Vương Phủ Tam Công Tử. Khánh Nhi rốt cuộc muốn làm gì? Còn tại đây che lại như vậy rộng mở phong ở. Lao Vương Phi nghĩ nghĩ hỏi, Vương gia đối Tam Thiếu nãi nãi thế nào? Bốn hỉ nghĩ nghĩ, Vương gia đối Tam Thiếu nãi nãi rất khách khí. Liền không có gì đặc biệt. Bốn hỉ lắc lắc đầu. Ơn, ta đã biết, người đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Tiếp theo lão Vương phi lại đem này nàng ba cái nha hoàn đơn độc kêu tiến vào hỏi đồng dạng vấn đề, ba người trả lời đều cùng bốn hỉ không sai biệt lắm. Nghe tới nữ nhân này giống như không có gì vấn đề, nhưng lão Vương phi tổng cảm thấy có chút địa phương giải thích không thông. Lão Vương phi nhìn nhìn bốn cái bên người nha hoàn, lấy chút điểm tâm, đi cùng trong thôn các nữ nhân hỏi thăm hỏi thăm tam thiếu nãi nãi sự. Đúng vậy bốn cái nha hoàn đi ra ngoài, lão Vương phi phái người đi ra ngoài hỏi thăm thời điểm. Khánh Vương chính lặng lẽ đi theo tứ muội cùng Lý Trung ở chấn trên đi bộ. Nhưng đi bộ một buổi sáng, cũng không gặp tứ muội mua cái gì đồ vật. Vương Cường, ngươi nói nữ nhân này muốn làm gì. Vương Cường cũng tò mò nữ nhân này muốn làm gì, thuộc hạ cũng không thấy ra tới. Mau giữa trưa thời điểm, tứ mội cùng Lý Trung vào một nhà tiểu tiệm cơm, Khánh Vương cho rằng các nàng hai cái muốn ăn cơm, chính là một hồi tứ muội cùng Lý Trung lại ra tới. Chẳng lẽ nhà này không có nàng muốn ăn? Khánh Vương lại đi theo tứ muội cùng Lý Trung đi đệ nhị ra. Các nàng hai cái đi vào một hồi lại ra tới. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Cường đi vào hỏi một chút. Đúng vậy. Một hồi, Vương Cường đã trở lại, Vương ra, tam thiếu mãi mãi muốn hai chén mặt, chính là ăn một lát liền đi rồi. Không đúng rồi. Chính mình cũng cùng triệu tứ muội cùng nhau ăn cơm xong, nàng không như vậy bắt bẻ nhà. Chẳng lẽ là nam nhân kia không thích ăn? Còn không phải là cái mua tới hạ nhân sao? Dùng như vậy nhân nhượng hắn sao? Khánh Vương càng nghĩ càng sinh khí. Một bữa trưa xuống dưới, tứ muội cùng Lý Trung đem trấn trên tiểu tiệm cơm mì sợi ăn cái biến. Mỗi nhà khẩu vị cùng giá cả cũng đều rõ ràng. Lý Trung, bọn họ làm mì sợi cũng chưa ngươi ăn ngon. Quyết định, chúng ta liền khai quán mì. Lý Trung rất kích động, không nghĩ tới chính mình chủ nghệ còn có thể khai quán mì. Hảo, nói làm liền làm. Tứ muội buổi chiều liền cầm chén đũa, bàn ghế mua đã trở lại. Nhìn đến này, Khánh Vương đại khái đoán ra tứ muội muốn làm gì đến buổi tối thời điểm, bọn nha hoàn cũng đem tứ mọi tình huống hỏi thăm rõ ràng. Lão Vương Phi sau khi nghe xong, khiến cho bọn nha hoàn đi xuống. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, lão Vương Phi một trưởng vũ vào trên bàn. Khánh Nhi rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng còn đáp ứng cho nàng cháu trai đương chứng hôn người. Nhà gái vẫn là huyện thái gia nữ nhi, còn đem nàng ba cái ca ca lộng tới chính mình trong tiệm đương quản sự. Này không phải muốn làm cho mọi người đều biết sao? Người tới. Ngoài cửa nha hoàn lập tức liền vào được. Đi cửa thủ, làm vương gia vừa trở về liền tới gặp ta. Đúng vậy. Tới rồi buổi tối vương gia còn không có trở về, lão vương phi lập tức làm quản gia dẫn người đi ra ngoài đem vương gia tìm trở về. Khánh vương không phản đối tứ muội khai cửa hàng, nhưng hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy tứ muội cùng cái kia lý chung quan hệ không bình thường. Nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống. Người tới. Đúng vậy. Vương Cường vẫn luôn ở cửa thủ, vương gia một kêu liền vào được đi tìm năm bộ y phục dạ hành tới, các ngươi bốn cái cùng bổn vương đi ra ngoài. đúng vậy. nhìn đến vương gia hướng tam thiếu nãi nãi cửa hàng phương hướng đi, vương cường sờ sờ bị tia chớp đá địa phương. vương gia nhưng ngàn vạn đừng đi tìm tam thiếu nãi nãi nha. tới rồi sau vương gia đem phụ trách giám thị tiểu đội trưởng tiêu lại đây. lý gia phụ tử đang làm gì? tam thiếu nãi nãi cùng tia chớp lại đang làm gì? lý gia phụ tử đã nghỉ ngơi, tam thiếu nãi nãi phòng đèn còn sáng lên, từ cửa sổ bóng dáng xem. Hẳn là đang xem thư. tia chấp ở hậu viện đi bộ. Khánh vương gật gật đầu, tiếp tục giám thị. Tam thiếu nãi nãi nghỉ ngơi sau lại nói cho ta. Đúng vậy. Qua hơn một giờ, tiểu đội trưởng trở về nói tam thiếu nãi nãi nghỉ ngơi. Lại đợi hơn nửa giờ sau Khánh vương che mặt lên. Các ngươi bốn cái cùng ta đi vào tìm lý gia phụ tử. Nhớ kỹ, không cần kinh động tam thiếu nãi nãi cùng tia chớp, Đúng vậy. Vương cường bọn họ cũng che mặt lên. Vương báo qua đi cậy ra cửa hàng ngôn tới rồi lý gia phụ tử phong sau khánh vương điểm lý lão nhân ngủ liệt sau tìm một phen ghế dựa ngồi xuống đem lý trung cho ta đánh thức đúng vậy vương cường qua đi đẩy đẩy lý trung lý trung cho rằng hắn cha đẩy hắn cha làm sao vậy vương cường dùng tay tạm trụ lý trung cổ đừng lên tiếng bằng không ta giết ngươi cái này lý trung hoàn toàn tỉnh run giọng nói nói ngươi ngươi ngươi muốn làm gì ta ta không có tiền vương cường hừ một tiếng lên Công tử nhà ta có chuyện hỏi ngươi. Hảo, công tử. Công tử hỏi đi. Lý Trung ngồi dậy. Nữ nhân kia vì cái gì mua ngươi? Mua phụ việc này đánh chết Lý Trung cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu là hắn nói, tứ mội về sau còn như thế nào làm người nha? Nàng xem chúng ta phụ tử đáng thương, cho nên. Cho nên liền đem ta mua. Động thủ. Khánh Vương lạnh lùng hô một tiếng. Đúng vậy. Vương Cường điểm Lý Trung á huyệt sử dụng sau này lực nắm Lý Trung bả vai. Lý Trung mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra tới. Xem hắn đau mau ngất đi rồi vương cường mới buông tay. Cũng giải khai hắn huyệt đạo. Khánh vương thanh âm lại vang lên. Đau không? Đau. Những người này cái gì lai lịch? Chẳng lẽ tứ muội đắc tội người nào? Vậy cho ta nói thật, bằng không buồn. Bản công tử muốn ngươi mạng nhỏ. Lý Trung che lại bả vai từ trên giường xuống dưới quỳ tới rồi trên mặt đất. Công tử, tứ muội thật là xem chúng ta phụ tử đáng thương mới đem ta mua. Thật sự. Khánh Vương cầm nắm tay, tứ muội đều cũng thật thân thiết. Các ngươi hôm nay một ngày đều làm gì đi. Lý Trung nghĩ nghĩ, cái này hẳn là có thể nói, tứ muội tưởng khai cái quán mì, chúng ta hôm nay đi xem giá thị trường. Nữ nhân này thật đúng là có thể lan lộn, không biết tam đệ có biết hay không nàng có hai cái cửa hàng. Bản công tử cùng ngươi làm giao dịch. Vừa nghe lời này Lý Trung mặt liền trắng, công tử. Công tử thỉnh giảng. Chính mình một nghèo hai trắng, lấy cái gì cùng người làm giao dịch. Những người này không phải là làm ta đi hại tứ muội đi. Ta cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi mang theo cha ngươi lập tức rời đi, đi càng xa càng tốt, về sau cũng không cho trở về. Người này không thể lưu tại tứ muội bên người. Lý Trung thử hỏi, nếu là, nếu là ta không muốn nào. Khánh Vương Ba Thanh Kiếm rút ra, vậy ngươi cùng cha ngươi đều chết. chương 51, không thể làm nàng trốn đi. Lý Trung biết những người này là hướng tứ muội tới, nếu chính mình không đi. Những người này nói không chừng thật sự sẽ giết bọn họ phụ tử. Chính là tứ mội mua hắn, còn bắt người tham cứu hắn cha mệnh, hắn nếu là cứ như vậy đi rồi, kia còn xem như người sao. Nhưng những người này chính mình một cái đều đánh không lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Khánh Vương khinh miệt nhìn Lý Trung liếc mắt một cái, cho hắn. Đúng vậy. Vương Cường cầm một chương 500 lượng ngân phiếu cho Lý Trung. Lý Trung đem ngân phiếu thu hảo sau đẩy đẩy hắn cha, cha, cha, tỉnh tỉnh. Vương Cường kéo lại hắn. Đừng kêu, ta điểm hắn ngủ huyệt, hắn lại quá hai cái canh giờ mới có thể tỉnh. Lý Trung cảm thấy như vậy cũng hảo. Bối hắn cha liền hướng dưới lầu đi. Khánh Vương bọn họ cũng đi theo đi xuống lầu. Còn giữ lại hai cái bậc thang thời điểm Lý Trung lóe một chút. Ai nha, ta chân xoay. Phần 35. Vương Cường đỡ một chút, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn, ta. Ta khẩn trương. Còn có thể đi, còn có thể đi. Lý Trung khập khiễng con phụ thân đi rồi vài bước. Ai nha? Lý Trung thế trên mặt đất. Khánh vương nhìn nhìn vương dũng vương hổ, các người hai cái con bọn họ. Đúng vậy. Lý Trung dãy rủ đứng lên, không cần không cần, bên kia có chị bị thương rượu thuốc, ta mặt điểm thì tốt rồi. Lý Trung cong lý hắn cha xoay cái phương hướng. Khánh vương biết có vương cường bọn họ bốn cái ở, tiểu tử này không dám ra vẻ, cũng liền không có ngăn cản hắn. Đồng nhiên, Lý Trung cong hắn cha đẩy ra cửa sau sông ra ngoài. Vừa đến sân Lý Trung liền lớn tiếng hô lên, tứ muội. Tứ Muội, cháy mau! Tứ Muội, Vương Hổ Phi Tiêu đang muốn ném văng ra, Khánh Vương ra tiếng, triệt! Lý Trung như vậy mạo sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ Tứ Muội, Khánh Vương không nghĩ giết hắn. Đúng vậy. Tứ Muội nghe được động tĩnh sau lung tung bộ một kiện quần áo liền lao tới, làm sao vậy? Lý Trung, kia chớp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Kia chớp chạy tới Tứ Muội bên người, ta không có việc gì. Lý Trung có hắn cha cũng vọt lại đây. Tứ Muội, cháy mau! Vừa rồi có người đến ta phòng uy hiếp ta ta xem bọn họ là hướng ngươi tới, ngươi cưới tia chớp chạy mau, ngươi đừng hoàng hốt, người nào? tứ muội thanh em rất bình tĩnh, ở trong tiệm, ngươi đi mau nha. Lý Trung đẩy tứ muội một phen, tứ muội cười cười, ngươi đừng sợ, ta có biện pháp, ngươi mang theo lý thúc đến trong phòng, ta tới đối phó bọn họ, gần nhất như thế nào lão xảy ra chuyện, ta đảo muốn nhìn là người nào cùng ta không qua được. Lý Trung không chút do dự cự tuyệt, muốn lưu cũng là ta lưu, ngươi cùng cha ta vào nhà. Tứ Mội tưởng đem bạch hổ thả ra, đương nhiên không thể làm Lý Trung phụ tử lưu tại trong viện, bọn họ không phải đối thủ của ta. Ta là chủ tử, ta định đoạt. Không được, ta là nam nhân, không thể tránh ở nữ nhân mặt sau. Ngươi chờ, ta lập tức ra tới. Lý Trung tưởng đem hắn cha trước đặt ở tứ muội trong phòng, như vậy hắn mới có thể càng tốt giúp tứ muội. Lý Trung mới vừa vào nhà, tứ muội liền từ bên ngoài giữ cửa khóa lại. Ta không có việc gì, ngươi hảo hảo ở phòng đốc. Triệu tứ muội, triệu tứ muội. Mở cửa. Mở cửa. Tứ muội hiện tại không đếm xỉa tới hắn, hướng về phía phía trước la lớn, có gan liền lăn ra đầy cho ta. Chung quanh im mắng, một chút động tĩnh đều không có. Như thế nào? Không dám ra tới. Ta đếm tới 10, nếu các ngươi còn không ra các ngươi chính là náu loại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuối cùng một số, các ngươi còn không ra sao? 10. Chung quanh vẫn là im mắng. Tứ muội lại đợi sẽ, vẫn là không có động tính. Xem ra là đi rồi. Tứ mội trở về phòng. Lý Trung, bọn họ nói cái gì không? Lý Trung xoa xoa lòng bàn tay hãn, bọn họ hỏi ta ngươi vì cái gì mua ta, chúng ta hôm nay đi ra ngoài làm gì? Sau lại liền nói cho ta tiền làm ta mang theo cha ta đi xa xa mà, bằng không liền giết chúng ta. Ta nghĩ đến cho ngươi báo tin, liền làm bộ đáp ứng rồi. Lý Trung từ trong lòng ngực đem ngân phiếu đem ra, cấp, đây là bọn họ ngân phiếu. Tứ muội mở ra nhìn nhìn, là một chương 500 lượng ngân phiếu. Lý Trung không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Bọn họ thân thủ lợi hại sao? Lợi hại, người nọ nhéo ta bả vai một chút, đau ta thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chính là không biết vì cái gì, ta chạy đến trong viện sau bọn họ liền không đuổi theo. Sân! Sân! Chẳng lẽ bọn họ là kiên kỵ trong viện tia chớp? Chính là có ai như vậy hiểu biết tia chớp? Chẳng lẽ bọn họ là lần trước trào tia chớp những người đó? Ai nha? Mặc kệ, binh tới đem địch, thủy tới thổ dấu. Lý Trung, này ngân phiếu ngươi thu hảo. Tứ muội đem ngân phiếu đưa qua. Lý Trung không tiếp, ta không cần. Ta là vì lừa bọn họ mới lấy bọn họ ngân phiếu. Lý Trung có thể mặc kệ chính mình, chính mình không nhìn lầm người này, đây là ta thưởng cho ngươi, thu hảo. Nào có? Nào có loại này nói cơm? Tứ muội nghĩ nghĩ, đây là ta thưởng ngươi, không được cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi khinh thường ta, cảm thấy ta thưởng không dậy nổi ngươi này đó tiền. Tứ Mội đều nói như vậy, Lý Trung Đành phải nhận lấy. Tứ Mội đi tới Tia Chấp bên người, cùng ngươi thương lượng chuyện này được không? Tia Chấp gật gật đầu. Tứ Mội đem hôm nay phát sinh sự đơn giản cùng Tia Chấp nói một chút. Hôm nay Lý Trung Mạo sinh mệnh nguy hiểm lao cho chúng ta truyền tin, chúng ta có phải hay không cũng nên bảo hộ bọn họ. Tia Chấp tuy rằng có điểm không vui, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tứ Mội ôm Tia Chấp một chút, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, vậy ngươi buổi tối cùng bọn họ trụ một phòng, có động tĩnh gì đã kêu ta mang theo bạch hổ đi giúp ngươi. Tia chấp gật gật đầu. Lý Trung, tia chấp thính giác cùng khíu giác thực nhanh ngại, nếu có người xa lạ tới gần nói hắn lập tức liền sẽ phát hiện. Buổi tối các ngươi cùng tia chấp một phòng được không? Lý Trung muốn là tia chấp thật như vậy lợi hại, tia chính mình cũng không thể muốn, tia chấp vẫn là cùng ngươi một phòng đi. Tứ mội nghiêm túc nhìn Lý Trung, ta có năng lực bảo hộ ta chính mình, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Trung lắc lắc đầu, ta không thấy ra tới ngươi có như vậy năng lực. Tứ mội bị Lý Trung Trung tâm đánh bại, ta hoài nghi những người đó là địa vị tia chớp, ta cho các ngươi ở một phòng là muốn cho các ngươi cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hảo, hiện tại mang theo cha ngươi cùng tia chớp đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Đây là mệnh lệnh. Sau khi nói xong tứ mội liền đem bọn họ đẩy ra đi. Hậu viện hai cái phòng đèn đều diệt sau, Vương Cường từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Khánh Vương vẫn luôn ở cửa hàng bên ngoài chờ. Trên mặt biểu tình có điểm dối rắm Chính mình này lăn lộn thế nhưng đem kia tiểu tử từ trước viện lăn lộn đến hộ viện đi, nhìn đến Vương Cường sau khi trở về lập tức hỏi, mặt sau tình huống như thế nào. Tam thiếu mãi mãi an bài Lý Trung phụ tử cùng kia chấp một phòng. Cái này tam thiếu mãi mãi thực sự có mới, thế nhưng làm mã đi bảo hộ Lý gia phụ tử. Khánh Vương nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giám thị, có tình huống như thế nào lập tức hồi khách điếm bẩm báo. Đúng vậy. Vương Cường cùng Vương Dũng giữ lại. Lý Trung xuất hiện làm Khánh Vương rõ ràng nhận thức đến. Cho dù không có hắn, tứ muội cũng có thể quá thực hảo. Nếu hắn lại không đem nữ nhân này bắt lấy, kia nàng liền sẽ lưu đến người khác bên người. Cái này Lý chung, chính là tứ muội cho chính mình lưu đường lui. Nếu chính mình không thể cấp tứ muội nàng muốn, kia tứ muội sẽ không chút do dự từ bỏ hắn. Hảo, bổn vương khiến cho ngươi chính đại quang minh gả tiến vương phủ. Ngươi yêu cầu bổn vương thỏa mãn, kia bổn vương yêu cầu ngươi cũng cần thiết thỏa mãn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, vương phủ quản gia liền tìm tới. Vương gia. Vương Phi thỉnh ngài lập tức trở về. Mẫu thân đại buổi tối phái người ra tới tìm chính mình, chẳng lẽ có cái gì quan trọng sự. Người biết mẫu thân vì cái gì làm ta trở về sao? Quản gia sắc mặt có điểm khó xử, ta không biết, bất quá vương phi sắc mặt rất kém cỏi. Hào đi! Tứ mỗi bên này có vương cường bọn họ nhìn, cũng ra không được chuyện gì. Đi về trước nhìn xem mẫu thân có chuyện gì. chương 52, mượn lực. Có tia chớp ở, tứ muội yên tâm ngủ. Lý Trung liền thảm, một đêm không dám mắt. Ngày hôm sau đỉnh đối gấu chúc mắt liền ra tới. Cơm sáng Lý Trung làm cháo bắt bảo, bánh rán. Tứ mội phát hiện Lý Trung không riêng mặt làm ăn ngon, mặt khác cũng không tồi. Nếu là quán mì sinh ý tốt lời nói Tứ mội tưởng lại thỉnh vài người đem sớm một chút sinh ý cũng làm lên. Lý Lão nhân ăn mấy phó bỏ thêm nhân sâm dược sau, tình huống hảo một ít. Có thể chính mình ăn cơm. Làm tốt khai cửa hàng thủ tục sau, Tứ mội khiến cho Lý Trung về phòng nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay Lý Trung buổi tối là không ngủ không yên ổn. Này quán mì xem ra vãn mấy ngày khai. Lý Trung trở về phòng sau tứ muội liền nắm kia chớp đi ra ngoài. Tia chớp, chúng ta vào núi đi dạo. Hảo, tứ mội từ địa phương khác vào núi, không có hồi triệu ra thôn. Tìm cái sơn động, tứ mội đem phi hổ, ngọc hổ phong ra, hai ngày này ở không gian nghẹn hỏng rồi đi, đi chơi đi. Mau trời tối thời gian trở về tìm chúng ta là được. Ngọc hổ lại đem tứ mội phát gục, không có, chúng ta rất thích ngốc tại trong không gian. Kỳ thật nó càng thích ngốc tại tứ mội trong lòng ngực, tựa như như bây giờ. Tứ mội sờ sờ nàng đầu to, ta cũng thích các ngươi ngốc tại ta bên người, nếu không phải sợ ngươi nói khóc, ta mới không đem ngươi thả ra. Ha ha. Ngọc hổ đĩnh đĩnh ngực, ta mới không đói bụng. Phải không? Tứ mội sờ sờ ngọc hổ bụng, ta đây như thế nào nghe được ngươi bụng ở kêu Ngọc hổ ngượng ngùng, ngươi nghe lầm. Hừ. Bất hòa ngươi chơi, phi hổ, chúng ta đi. Ha ha. Ha ha. Tứ mội cười, ngọc hổ chạy càng nhanh. Phi hổ tưởng cùng qua đi, lại không yên tâm tứ muội chủ nhân, ta lưu lại bồi ngươi đi. Tứ muội mới không cần phá hư nhân ra phu thê hẹn họ, không cần, có tiêu chấp ở là được. Ngươi mau đi đi. Hảo đi, chúng ta một hồi liền đi tìm các ngươi. Ân, mau đi đi. Ngươi xem, ngọc hổ ở phía trước chờ ngươi nào. Ngọc hổ vừa thấy đến tứ mội nhìn qua, lập tức xoay người dùng ngông đối với tứ muội Ân. phi hổ cũng chạy đi rồi chớp, chúng ta cũng xuất phát đi. ân Hôm nay tứ mội vận khí không tồi, đào tới rồi một gốc cây năm trăm nhiều năm nhân sâm. Xem ra về sau không thể lão từ một chỗ vào núi. Xa xa mà, tứ mội liền nhìn đến Lý Trung đứng ở cửa rỗi cái cổ nhìn chung quanh. Nhìn đến tứ mội sau lập tức liền chạy tới, tứ muội ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi. Ngươi. Ta. Ta. Lý Trung rất tưởng hỏi, tứ muội ngươi đi đâu, như thế nào không nói cho ta một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người xấu bắt đi. Nhưng lại sợ tứ muội trách hắn quản khoan. Tứ muội cười cười, đừng nóng nội, chậm rãi nói. Lý Trung ổn ổn chính mình cảm xúc, có người tìm ngươi, chờ một chút ngọ. Ai nha? Hắn có nói tìm ta có chuyện gì sao? Không có. Ngươi nọ thái độ thật không tốt, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nọ đều không cần con mắt xem người, chính mình cùng hắn nói chuyện hắn cũng lạnh lẽo. Tứ muội tới hứng thú, này ai nha? Đến nhà người khác còn như vậy hoành. Triệu tứ muội Một cái ngạo mạn thanh âm chuyển tới. Tứ muội vừa nhấc đầu, nhìn đến một cái hơn 30 tuổi nam nhân đứng ở cửa tiệm. Này nam nhân lớn lên rất xoái, đáng tiếc bản cái mặt. Ta là triệu tứ muội xin hỏi ngươi là. Một cái gã sai vặt bộ dáng người từ phía sau đi ra, đây là tô gia đại công tử. Người tới là khách, tứ muội lễ phép cười cười, tô công tử hảo, bên trong ngồi. Vị tiên tô công tử xem cũng chưa xem tứ muội xoay người đi vào. Tứ mội thật muốn một chân đem hắn đá ra đi, bãi cái xú mặt cho ai xem nào. Lý Trung, cấp tô công tử châm trà. Tô công tử ghét bỏ nhìn nhìn nước trà, nếu không phải cái này cửa hàng hắn nhớ thương vài tháng, hắn mới sẽ không tại đây chờ thời gian dài như vậy, cái này cửa hàng ta muốn, tiểu võ, đem ngân phiếu cho nàng. Đúng vậy gã sai vặt cầm một trương ngân phiếu phóng tới tứ mội bên cạnh trên bàn. Tứ mội nhìn lướt qua, này tô công tử còn rất hào phóng. Ngượng ngùng, này cửa hàng ta không bán. Tứ muội đem ngân phiếu đẩy trở về. Tô công tử liền mí mắt cũng chưa nâng, tiểu võ. Đúng vậy gã sai vật lại cầm một chương ngân phiếu ra tới. Tứ muội cười, thực sự có tiền. Không phải giá vấn đề, nay cửa hàng ta thật sự không bán. Tứ muội lại đem ngân phiếu đẩy trở về. Nay cửa hàng ta nhất định phải được. Gã sai vật lại đem ngân phiếu đẩy trở về. Tứ muội cười, nếu ngươi nhất định phải được, vậy đừng trách ta tể ngươi. Công tử, ta đảo có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Cách vách cái kia cửa hàng cũng là của ta, ta có thể đem cái kia cửa hàng thuê cho ngươi. Bất quá tiền thuê có điểm quý. Tô công tử rốt cuộc con mắt xem tứ muội, thật không dễ dàng nha. Cái kia cửa hàng cũng là của ngươi. Tứ muội gật gật đầu. Ngươi đem cái này bán cho ta, ngươi dùng cách vách cái kia. Ở chân trên, còn không có ta tô ra mua không được đồ vật. Tứ muội đem trên mặt tươi cười thu lên, ngươi đây là huy hiếp ta sao? Ngươi cũng không hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm, liền ta đều dám uy hiếp. Tô công tử mời trở về đi, ta cửa hàng không thuê cho ngươi. Lý Trung, Tiễn Khách Phần 36 Dám uy hiếp ta, ta đây liền mượn Khánh Vương phủ tên tuổi dọa dòa ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám như vậy càn rỡ. Tứ muội một chút cũng không biết, chính mình nàng đã bị Lao Vương Phi theo dõi. Khánh Vương tử trấn trên sau khi trở về liền đến Lao Vương Phi phòng, mẫu thân, ta đã trở về. Ân, các ngươi đều đi xuống đi. Lao Vương Phi đem bọn nhà hoàn đều đuổi đi. Khánh Nhi Mẫu thân có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Khánh Vương làm được mẫu thân bên người, mẫu thân ngài nói, Lão Vương phi do dự nửa ngày vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia triệu tứ muội? Khánh Vương sửng sốt một chút, mẫu thân như thế nào sẽ hỏi như vậy? Cứ như vậy cấp đem chính mình tiêu trở về, xem ra là phát hiện cái gì? Bất quá, việc này mẫu thân sớm hay muộn sẽ biết. Mẫu thân nếu đã biết, vậy giúp điểm vội đi. Khánh Vương bày ra một bộ kinh ngạc biểu tình, sao có thể? Mẫu thân ngài như thế nào sẽ hỏi như vậy? Lao vương phi nhữ như mày, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vì cái gì cho nàng cháu trai đương chứng hôn người? Nàng không trở về ngươi còn tự mình đi tìm nàng. Còn cho nàng mua nhà hoàn gã sai vặt. Khánh vương đem kinh ngạc biểu tình thu lên, nguyên lai là bởi vì này nha. Đó là bởi vì ta không biết tam đệ đối nàng là cái gì thái độ. Có phải hay không muốn mang nàng hồi vương phủ? Lao vương phi yên tâm điểm, nhìn Khánh vương hỏi. Ngươi làm như vậy thật là bởi vì lao tam. Khánh vương trột dạ né tránh lao vương phi đôi mắt, là Sau lại ta biết tam đệ không thích nàng, ta liền cùng nàng kéo ra khoảng cách. Lần này ta là đi xử lý chuyện khác, không phải đi tìm nàng. Mẫu thân, ai nói ta đi ra ngoài là đi tìm nàng. Khánh vương cố ý làm mẫu thân hoài nghi hắn nói dối. Lệ nương không có khả năng nói dối, vừa rồi Khánh Nhi ánh mắt cũng không đúng. Là Ta đoán mò. Hảo, ta biết sao lại thế này. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khánh vương đứng lên, mẫu thân, ta đây đi nghỉ ngơi. Từ mẫu thân phòng rời đi sau, Khánh vương đem vương hổ kêu lại đây. Vương hổ, ngươi có phải hay không cùng vương phi đại nhà hoàn quan hệ thực hảo? Vương hổ sửng sốt một chút, vương gia như thế nào hỏi cái này tới? Là, chúng ta là một cái thôn. Khánh vương gật gật đầu, nếu ta đoán không sai, vương phi sẽ làm nàng đi bộ ngươi nói. Vương gia yên tâm, thuộc hạ cái gì đều sẽ không cùng nàng nói. Không, ngươi muốn cùng nàng nói. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lão Vương Phi hỏi cái thứ nhất vấn đề thời điểm Khánh Vương đã tưởng hào đối sách. Vương Hổ không nghe minh bạch, mấy ngày hôm trước Vương ra không phải không cho nói sao. Vương ra, thuộc hạ có phải hay không nghe lầm? Người không nghe lầm. Nhớ kỹ, đừng lộ ra sơ hở. Đúng vậy. chương 53, mẫu tử đầu pháp. Khánh Vương đoán không sai, Lão Vương Phi buổi chiều khiến cho chính mình đại Nha Hoàng Tiểu Phượng đi tìm Vương Hổ. Hổ ca ca, người có rảnh sao? Vương Hổ cười cười. Có, tiểu Phượng, tìm ta có việc sao? Tiểu Phượng gật gật đầu, thấy mặt sau sơn ta liền nhớ tới chúng ta khi còn nhỏ ăn rau dại nhân sủi cảo, ta cùng Tiểu Lan các nàng nói chuyện phiếm thời điểm liêu nổi lên cái này, Vương Phi sau khi nghe được cũng tưởng nếm thử. Ta đây lên núi đi đào đi. Tiểu Phượng trắng Vương Hổ liếc mắt một cái, ngươi thô tay thô chân, còn không đem rau dại đều lộc lại, vẫn là ta đi thôi, ngươi cho ta thêm can đảm là được. Hắc Hắc Vương Hổ ngượng ngùng sờ sờ đầu mình, tới rồi trên núi sau. Tiểu phượng một bên đảo rau dại một bên cùng vương hổ nói chuyện thiếm, hổ tử ca, ta nghe các nàng nói tam thiếu nãi nãi nhưng gan lớn, dám một mình vào núi đi săn. Vương hổ biết đây là bắt đầu bộ chính mình lời nói, cũng không phải là trong núi rất nguy hiểm, có thật nhiều gia thú. Tiểu phượng đôi mắt xoay chuyển, có thể hay không gặp được lao hổ nha. Đương nhiên biết, có một lần chúng ta gặp được hai đầu lao hổ, nếu không phải vương gia, ra, tam thiếu nãi nãi sớm mất mạng. Vương hổ cảm thấy... Muốn cho lão vương phi minh bạch vương gia tâm ý, chọn chuyện này nói khẳng định dùng được. Tiểu phượng dừng trong tay sống, có các ngươi ở, như thế nào còn muốn vương gia ra tay. Ngươi không biết, kia hai đầu lão hổ nhưng lợi hại, chúng nó đem chúng ta đả thương sau liền đem tam thiếu mãi mãi ngậm đi rồi. Sau lại vương gia đơn thương độc mã đem tam thiếu mãi mãi cứu trở về tới. Vương gia cánh tay thượng cái kia sẻo chính là lần đó lưu lại. Vương gia đối tam thiếu mãi mãi thật tốt. Tiểu phượng rất hâm mộ. Nếu là chính mình gặp được như vậy sự không biết vương hổ có thể hay không liệu mạng cứu chính mình. Cũng không phải là. Vì hồng tam thiếu nãi nãi cao hứng, vương gia còn từ huyện thành thỉnh gánh hát. Chính là tam thiếu nãi nãi không thích nghe, sướng một buổi trưa vương gia khiến cho các nàng đi trở về. Tiểu phượng nghĩ nghĩ, vương gia có phải hay không bởi vì tam thiếu gia mới đối nàng tốt như vậy. Vương hổ do dự sẽ kỳ thật. Kỳ thật vương gia đã sớm nhận thức tam thiếu nãi nãi. Khi đó Tam Thiếu mãi mãi còn không có gả cái Tam Thiếu ra nào. Phải không? Ân, Vương ra còn hoa 50 lượng cùng Tam Thiếu mãi mãi mua một đầu lộc. Tam Thiếu mãi mãi cùng Vương ra. Không, Vương Phủ rất có duyên. Tiểu Phượng, ta xem rau dại không sai biệt lắm đủ rồi. Chúng ta trở về đi, ta sợ Vương gia có việc tìm ta. Vương Hổ đem trên mặt đất công cụ thu lên. Ân, Có này đó hẳn là có thể hướng Vương Phi báo cáo kết quả công tác. Hổ tử ca. Bao hảo sủi cảo ta cho ngươi đưa một chén. Hảo, nhiều năm như vậy không ăn, thật là có điểm thèm. Hắc hắc. Đúng rồi, tam thiếu mãi mãi hiện tại có phải hay không ở chấn trên nha. Ấn, tam thiếu mãi mãi chuẩn bị ở chấn trên khai cửa hàng. Tam thiếu mãi mãi thật có thể làm. Sau khi trở về, vương hổ liền đem chuyện này nói cho vương ra. Khánh vương cười cười, mẫu thân động tác rất nhanh nha. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Bên kia... Tiểu Phượng cũng đem chính mình nghe được nói cho Lão Vương Phi. Lão Vương Phi càng nghe tâm càng lạnh. Xem ra, Khánh Nhi là thật sự coi trọng nữ nhân kia. Thế nhưng còn nói dối gạt ta. Ừ. Ta đảo muốn nhìn, nữ nhân này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng đem Khánh Nhi mê thành như vậy. Người đi thu thập chút quần áo, ngày mai chúng ta đi chấn trên ở vài ngày. Đúng vậy. Tiểu Phượng đi ra ngoài. Buổi tối ăn cơm thời điểm Lão Vương Phi cùng Khánh Vương nói chính mình muốn tới chấn trên ở vài ngày. Nghe xong lời này, Khánh Vương giống như có chút khẩn trường, mẫu thân, trấn trên cái gì đều không có. Ta ngày mai bồi ngài đi huyện thành đi. Lao Vương Phi có khác thâm ý nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, náo nhiệt địa phương ta thấy nhiều, ta liền đi trấn trên. Còn có, quản gia bọn họ cùng ta đi là được. Khánh Vương sốt ruột đứng lên, mẫu thân, vẫn là ta bồi ngài đi thôi, bằng không ta không yên tâm. Lao Vương Phi cũng đứng lên, ngươi là không yên tâm ta nào vẫn là không yên tâm người khác. Khánh Vương biểu tình có điểm mất tự nhiên. Ta, ta đương nhiên là không yên tâm mẫu thân, ta còn có thể không yên tâm ai nha. Ha ha, ta xem chưa chắc. Liền như vậy định rồi. Lao vương phi phất tay háo tử chạy lấy người. Mai nương theo đi ra ngoài, mẫu thân, ta bồi ngài đi thôi. ân đến lúc đó làm cái kia xỉu bắt quái nhìn xem, ngay cả vương phủ tiểu thiếp đều so nàng xinh đẹp một trăm lần. Lệ nương không có theo sau, gì không ở, nàng liền có thể buông ra biểu ca, tốt như vậy cơ hội nàng mới sẽ không bỏ qua. Mai nương cái kia đồng đốc. Biểu ca, gì đây là làm sao vậy? Khánh Vương ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, ta cũng không biết. Lệ nương một bộ bị dọa đến biểu tình, ta trước nay chưa thấy qua gì như vậy, ta cũng không dám qua đi khuyên. Biểu ca, cái này đồ ăn khá tốt ăn, ngươi nếm thử. Khánh Vương hiện tại tâm tình không tồi, thực nghệ tình nếm nếm, ân, xác thật không tồi. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Xem đi, di nương không ở, biểu ca đối chính mình thân thiết nhiều. Cảm ơn biểu ca. Sáng sớm hôm sau, lão Vương Phi liền mang theo người đi rồi. Vương hổ lại đây xin chỉ thị, Vương ra, muốn hay không phái người đi theo. Khánh Vương một chút đều không nóng nảy, không cần. Ngày mai ngươi đi nói cho Vương Cường, làm Vương Phi phát hiện bọn họ ở trộm bảo hộ tam thiếu nãi nãi. Đúng vậy, tứ mội quán mì hôm nay khai trương. Mau đến giữa trưa thời điểm tứ mội làm lý chung ở cửa phong pháo. Tứ mội cửa hàng ở ngã tư đường, pháo một vang liền có không ít người dừng lại xem náo nhiệt. Tứ Muội đứng ở cửa lớn tiếng nói: Các vị, tiểu điếm hôm nay khai trường, nửa giá bán hạ giá. Mọi người đều tiến vào nếm thử, bảo đảm ngươi ăn một chén còn tưởng lại ăn một chén. Nửa giá lực đỉnh đại, một hồi liền có 5-6 cá nhân đi vào. Lý Trung chạy nhanh trở về làm mà đi. Tứ Muội tiếp đón khách nhân ngồi xuống sau lại đi ra ngoài thả mấy quải pháo hô vài lần nửa giá bán hạ giá liền trở về hỗ trợ đi. Đứng ở nơi xa lão vương phi bĩu môi. Một nữ nhân ra đứng ở kia la to, còn thể thống gì? Đi, chúng ta đi ăn mì. Nhìn đến tứ muội trên mặt bớt, mai nương biết đây là vương phủ tam thiếu nãi nãi. Nàng liền biết lao vương phi đến chấn trên nhất định có việc. Nữ nhân này cũng thật là, hảo hảo ở nhà đương tam thiếu nãi nãi là được, khai cái gì cửa hàng nha. Tứ mội nhìn đến một cái quần áo hoa lệ lao thái thái lãnh một cái xinh đẹp nữ nhân cùng bốn cái nha hoàng từ bên ngoài đi đến. Tuy rằng cảm thấy các nàng không giống như là sẽ đến quán mì ăn cơm người, bất quá vẫn là nhiệt tình đón đi lên, phu nhân hảo. Xin hỏi muốn ăn mì sao? Lão Vương Phi cười tủm tỉm gật gật đầu. Nàng đào muốn nhìn, nữ nhân này mặt có thể có bao nhiêu ăn ngon. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Mì sợi đi lên sau lão Vương Phi nếm một ngụm. Sắc thật không tồi. Này mặt làm đều mau đổi kịp trong cung ngự trù. Có thể thỉnh đến như vậy đâu bếp, nữ nhân này có điểm bản lĩnh. Mai Nương cùng bọn nha hoàn một hồi liền cầm chén mì sợi ăn xong rồi. Nếu không phải ngại với mặt mũi, Mai Nương thật muốn lại ăn một chén mặt khác khách nhân ăn cũng là khen không dứt miệng, thật nhiều người đều ăn ba bốn chén, còn chưa tới chính ngọ nào, chuẩn bị mì sợi liền bán xong rồi. Có chút sau lại khách nhân đều không ăn no, những người khác đi rồi về sau, lão Vương Phi làm nha hoàn đem tứ muội kêu lại đây, tứ muội, ta là Khánh Vương mẫu thân. Tứ muội sửng sốt một chút, nàng tới tìm chính mình làm gì? Không tiêu ngạo không xiểm linh hỏi, ngươi hảo, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Tứ muội này nghiêm thường phản ứng ở lão Vương Phi trong lòng lại thay đổi dạng. Nàng cảm thấy tứ muội nhìn đến chính mình một chút đều không cần trương, là cảm thấy mê hoặc khánh nhi chính mình liền lấy nàng không có biện pháp, là ở hướng chính mình thị uy. Mai Nương nhìn tứ muội liếc mắt một cái, này cái gì thái độ, vương phi đều cho thấy thân phận nàng như thế nào còn một bộ đối đai khách nhân thái độ. Chương 54, chân giẫm hai chiếc thuyền. Lão vương phi trong lòng thực không thích tứ muội, trên mặt lại một chút không biểu hiện ra ngoài. Lão vương phi chỉ chỉ bên người ghế dựa, "Tới, ngồi, ta tới là muốn cảm ơn ngươi." Nếu không phải ngươi, nhà ta hiên nhi còn không biết sẽ thế nào. Tiểu Phượng. Đúng vậy. Tiểu Phượng đi ra ngoài cầm một cái hộp, mở ra sau phóng tới trên bàn. Vương Phi thân thiết kéo lại tứ muội tay, đây là kinh thành tốt nhất thợ bạc đánh, ngươi nhìn xem có thích hay không. Tứ muội nhìn nhìn tay nghề sắc thật không tồi. Rất xinh đẹp, bất quá ta không thể thu. Vương gia đã tặng ta nương bốn bộ trang sức. Vương gia là vương gia, ta là ta, hắn coi trọng ta chưa chắc xem thượng. Ngươi nói có phải hay không. Lão vương phi ở dùng lời nói điểm tứ muội. Đáng tiếc lời này ngoại âm tứ muội một chút cũng chưa nghe ra tới, cười nói, ta mẫu thân rất thích những cái đó trang sức, một cái kính khen vương ra ánh mắt hảo. Lao vương phi âm thầm cắn chặt răng, khen vương ra ánh mắt hảo còn không phải là khen chính ngươi hảo sao. Ra mặt thật hậu. Ngươi nương đó là thuyết khách khí lời nói nào, đã quên cho ngươi giới thiệu, nàng Tiêu mai nương, là hoàng đế thưởng cho vương ra. Mai nương lớn lên là đẹp, Nhưng nếu là cùng thế kỷ 21 những cái đó đại minh tinh so với kia còn kém điểm. Tứ mội lễ phép hỏi thanh hảo liền đem ánh mắt rời đi. Lao vương phi khỏe miệng kiểu kiểu, nghĩ thầm, chịu đả kích đi. Không biết lượng sức nữ nhân, người chính là tiến vương phủ đương nha hoàn đều không đủ tư cách. Tứ muội ăn cơm. Lý Trung bưng hai chén mặt đi đến. Nhìn đến còn có khách nhân không đi, thẹn thùng cười cười. Bận việc nửa ngày, tứ mội đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, chính là Lao vương phi không đi. Nàng cũng ngượng ngủ ăn cơm, người ăn trước đi, ta không đói bụng. Lao Vương Phi nhìn Lý Trung liếc mắt một cái, vị này chính là... Phần 37. Hắn là ta thỉnh đầu bếp. Đầu bếp. Rất tuổi trẻ. Lao Vương Phi lại nhìn nhiều vài lần, người ăn cơm đi, chúng ta cũng nên đi trở về. Lao Vương Phi đứng lên. Tứ mỗi đem hộp cầm lấy tới phóng tới tiểu phượng trong tay, Trương Hiên cũng giúp ta không ít vội, thứ này ta không thể muốn. Ngài còn lấy về đi thôi. Lao Vương Phi ánh mắt tám ám. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nên cho ngươi ta sẽ cho ngươi, không nên cho ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi. Chúng ta đi. Đúng vậy. Tiểu Phượng đem hộp đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài. Lão Vương Phi tốt nhất những lời này là có ý tứ gì nha. Tứ muội suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nếu nhân ra một hai phải đưa, vậy thu đi. Từ tứ muội trong tiệm ra tới sau, Lão Vương Phi đem quản gia kêu lại đây, đi đem cái kêu Lý Trung tình huống hỏi thăm rõ ràng. Đúng vậy. Mai Nương Tổng cảm thấy Vương Phi cùng Tam Thiếu nãi nãi đối thoại quái quái, chính là lại không biết quái ở nơi nào. Hiện tại lại làm quản gia đi hỏi thăm cái kia đầu bếp tình huống, lào Vương Phi rốt cuộc vì cái gì tới tìm nữ nhân này nha. Triệu ra trong thôn, lệ nương trang điểm hoa hỏe lộng lây đi Khánh Vương thư phòng. Biểu ca, mới vừa hô một tiếng nước mắt liền rất xuống dưới. Khánh Vương hơi hơi nhíu như mày, ai khi dễ người, nói cho Biểu ca, Biểu ca làm Vương hổ đi thu thập hắn. Lệ nương đi qua đi ôm lấy Khánh Vương nghẹn Nào nói, không Không ai khi dễ ta, ta Ta chính là Muốn biết biểu ca vì cái gì không cần ta Ô ô, ô ô Khánh Vương hắc mặt đẩy ra lệ nương Lúc trước là ngươi phải cho buồn vương làm thiếp Thiếp cùng tỷ Ta tống cổ một cái tỷ nữ còn cần lý do sao Lúc ấy mẫu thân cấp lệ nương Tìm vài cái nhà chồng Nàng chết sống không muốn Một cái kính nói muốn cả đời bồi mẫu thân Khánh Vương không đành lòng mẫu thân khó xử thuần miệng hỏi một chút câu có nguyện ý hay không cho chính mình đương tiếp lệ nương lập tức liền đáp ứng rồi hiện tại lại cùng chính mình thảo cách nói không cảm thấy buồn cười sao lệ nương như thế nào cũng chưa nghĩ đến biểu ca thế nhưng như vậy trả lời chính mình ta ta là người biểu muội khánh vương trào phúng nhìn lệ nương ngươi đáp ứng cho ta làm tiếp kia một khắc không phải ta biểu muội ta không có ca nguyện cho người khác làm tiếp biểu muội lệ nương khóc lóc kéo lại khánh vương tay áo ta là bởi vì Bởi vì thích ngươi mới cho ngươi làm tiếp. Thật sự, biểu ca, ngươi đừng khinh thường ta. Biểu ca, làm ta hầu hạ ngươi được không, ta không cần danh phận, thật sự. Biểu ca, cầu ngươi, chỉ cần ta sinh hạ hải tử, gì khẳng định sẽ làm ta đương chắc phi. Khánh Vương ném ra lệ nương tay, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng tới quấy rời ta. Như vậy trà đạp chính mình, giá trị sao? Lệ nương khóc lóc chạy ra đi. Nàng vẫn luôn cho rằng ở biểu ca trong lòng chính mình là đặc biệt. Mê cốc. Trương Hiên sư tỷ Tiểu Nhu đang ở cho hắn bổ quần áo. Sư tỷ, ta chính mình tới thì tốt rồi. Tiểu Nhu ôn nhu phiết Trương Hiên liếc mắt một cái, ngươi sẽ sao? Sẽ, lần trước chính là ta chính mình bổ. Nhớ tới Trương Hiên bổ quần áo, Tiểu Nhu xì một tiếng cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bổ như vậy khó coi ngươi cũng không biết xấu hổ xuyên đi ra ngoài. Còn không có bị sư ca bọn họ cười đủ nha. Trương Hiên mặt có điểm hồng, một hồi sinh hai lần thuộc sao. Nhiều bổ vài lần thì tốt rồi. Tiểu Nhu cười cười, sư phó lại bồi sư nương tản bộ đi. Ân, sư nương hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Mỗi lần nhìn đến sư phó đỡ sư nương đến sau núi tản bộ, Trương Hiên đều sẽ tưởng chính mình cùng tứ muội ra rồi về sau không biết là ai đỡ ai. Bất quá chính mình so tứ muội tuổi trẻ, hiện tại lại bắt đầu luyện võ, về sau khẳng định là chính mình đỡ tứ muội. Nhìn đến Trương Hiên phát ngốc, Tiểu Nhu không cao hứng, "Trương Hiên, Trương Hiên, lại tưởng nhà ngươi nương từ nào?" "Sư tỷ ngươi lại khai ta vui đùa." Ngươi không gọi sư tỷ của ta ta liền không khai ngươi vui đùa. Cấp, bù hảo. Cảm ơn sư tỷ. Tiểu nhu làm bộ tức giận mở to hai mắt nhìn, còn gọi, đều bị ngươi kêu giả rồi. Lại kêu ta sinh khí. Ha ha. Ta đi phơi dược. Trương Hiên nhanh như chốc chạy. Tiểu nhu từ nhỏ liền đi theo sư phó bên người. Trương Hiên là nàng gặp qua nhất soái nhất nỗ lực, nhất có thiên phú người. Tuy rằng hắn đã có thế tử. Bất quá tiểu nhu cảm thấy này không là vấn đề. Trương Hiên nếu muốn học được sư phó bản lĩnh, không cái răm 3 năm là không có khả năng. Ta mỹ mạo, ta ôn nhu săn sóc nhất định sẽ đả động hắn. Đến lúc đó đem cái kia xấu nữ nhân hưu là được. Lý Trung tình huống thực dễ dàng hỏi thăm, quản gia một hồi liền đem tình huống làm rõ ràng. lão Vương Phi sau khi nghe xong gật gật đầu, ta đã biết, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Sao vừa nghe lão Vương Phi cảm thấy triệu tứ muội còn rất hào phóng? Chính là cẩn thận một cân nhắc. Lão Vương Phi liền cảm thấy không đơn giản như vậy. Hơn 200 năm nhân sâm, này cũng không tránh khỏi quá hào phóng. Chẳng lẽ nàng có khác sở đổ? Kia nàng đổ cái gì nào? Tướng công. Bị Yên Nhi hưu về sau nàng yêu cầu lại cho chính mình tìm cái tướng công. Đáng giận. Nữ nhân này thế nhưng chân dẫm hai chiếc thuyền. Khánh Nhi còn chưa đủ, còn hạ nhân. Mệnh Khánh Nhi đối nàng như vậy hảo. Không được, ta muốn vạch trần nàng gương mặt thật. Tứ muội không biết chính mình một cái việc thiện ở vương phi trong mắt lại biến như vậy bất ham. Lao vương phi đem chính mình bốn cái bên người nha hoàn kêu tiến vào, "Các ngươi trở về giúp ta lấy vài thứ, thuận tiện đem Tam thiếu lạin lại mua cái tuổi trẻ nam nhân, còn cấp nam nhân cũng kia khai cái quán mì sự cùng Triệu gia thôn người ta nói nói. Các ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Có thể ở vương phi bên người ngốc người đều không phải bản nhân, vương phi đây là muốn các nàng hỏng rồi Tam thiếu lạin lại thanh danh. Thứ 50 năm, hương sư vẫn tội Lời đồn đại truyền thực mau, không đến một ngày thời gian, triệu gia thôn người đều biết tứ muội không hầu hạ bà bà, chạy đến trấn trên mua cái tuổi trẻ nam nhân, còn cấp nam nhân kia khai cái quán mỉ. Đại ngưu tức phụ thở hồn hển từ bên ngoài vọt tiến vào, nương, không hảo, nương, không hảo. Lý Nguyệt đang ở sát nàng trang sức, cũng không như thế nào để ý, lại làm sao vậy, cả ngày lúc kinh lúc giống. Đại ngưu tức phụ thở hồn hển khẩu khí, nương, ra đại sự. Tứ muội mua cái nam nhân. Lý Nguyệt đem sắt tốt hoa thai mang tới rồi trên lỗ thai, có hay không mua nha hoàn? Không có, tứ mội còn cấp nam nhân kia khai cái quán mỉ. Người khác đều nói, đều nói, đều nói cái gì? Lý Nguyệt cũng cảm thấy tình huống không đúng rồi. Nói tứ muội không chịu nổi tịch mịch, cho nên, cho nên, cái nào vương bắt đã nói? Xem ta không xé nát nàng miệng, nhất định là có người đỏ mắt tứ muội vẫn may. Là vương phủ nhà hoàn nói. Lý Nguyệt sửng sốt một chút, vương phủ nha hoàn. Đi, chúng ta tìm Vương ra đi. Làm Vương ra thu thập các nàng. Ấn. Vương hổ đem Lý Nguyệt các nàng lánh đến phòng khách, Khánh Vương một hồi liền ra tới. Lý Nguyệt nhìn đến sau lập tức đứng lên, Vương gia, ngươi cần phải cho chúng ta tứ muội làm chủ. Lao thái thái, tứ mội làm sao vậy? Lý Nguyệt đem lời đồn nói một lần, Vương ra, tứ mội đi chấn trên chính là ngài làm. Khánh Vương cười cười, mẫu thân này nhất chiêu cao. Một mũi tên bắn ba con nhạ. Một, hoàng rồi tứ mội thanh danh, nhị. Tam đệ hưu như vậy nữ nhân cũng là hẳn là. Tam, bổn vương như thế nào sẽ muốn một cái chân giẫm hai chiếc thuyền nữ nhân. Khánh Vương thực chờ mong tứ muội như thế nào hóa giải này nhất chiêu. Khánh Vương chuẩn bị thêm nữa một phen hỏa, lão thái thái, ta không có làm tứ muội đi chấn trên nha. Chúng ta Vương phủ quy củ cứng nghiêm, không thể nào bọn nha hoàn là không dám nói bậy. Có phải hay không tứ muội nàng? Lý Nguyệt trột dạ nói. Không có khả năng. Cái này tứ muội, khi nào học được nói dối? còn nói là Vương Phi không thích nàng, cho nên Vương ra làm nàng đi chấn trên trốn một trốn. Khánh Vương nghĩ nghĩ, nếu không như vậy đi, buồn Vương phái người đi cha cha. Này Vương ra như vậy vừa nói, Lý Nguyệt trong lòng cũng không đế. Vẫn là thôi đi, khả năng ta nghe lầm, các nàng nói hẳn là người khác. Chúng ta đi về trước. Lý Nguyệt lôi kéo đại ngưu tức phụ vội vã đi rồi. Vương Hổ đã đi tới, Vương ra, thủ hạ đi cảnh cáo cảnh cáo kêu mấy cái nha hoàn. Không cần. Bổn Vương nếu muốn cưới đến nữ nhân kia còn dựa Vương Phi hỗ trợ. Khánh Vương đã nhìn ra, nữ nhân kia một chút đều không nghĩ gả đến Vương Phủ. Hắn cũng cảm thấy tứ mội mua Lý Trung có mục đích khác. Nếu không phải xem hắn đối tứ mội trung thành và tận tâm, sớm đem hắn lộng đi rồi. Làm Vương cường bọn họ xem trọng cái kia Lý Trung. Nếu là hắn dám đối với tứ mội có cái gì gây rối hành động, lập tức giết. Là. Thuộc hạ này liền đi. Ở Vương Hổ trong lòng Mặc Kệ Tứ Muội là tam thiếu gia thế tử vẫn là người khác thế tử, chỉ cần là vương gia muốn, đó chính là vương gia. Mới ra sân đại môn, Lý Nguyệt khiến cho Đại Nưu tức phụ đi đem Triệu Điền tìm trở về. Triệu Điền nghe xong việc này cũng hoảng sợ, nhấc chân liền đi ra ngoài. Lý Nguyệt kéo lại hắn, ngươi muốn đi làm gì? Ta đi chấn trên tìm Tứ Muội, nhìn xem đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Trời sắp tối rồi, ngày mai lại đi đi. Triệu Điền kéo ra Lý Nguyệt, ta sợ ngày mai liền tới không kịp kia ta đây bồi ngươi đi đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta một người đi mau. Triệu Điền xoay người đi ra ngoài. Đại Nhu tức phụ cầm cây đuốc cùng muội lửa đuổi theo. Cha, cầm cái này. Tứ muội nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cả nhà liền đều xong rồi. Hôm nay quán mỉ sinh ý cũng rất hỏa. Tứ muội ở không gian tắm rửa một cái liền ngủ. Nửa đêm thời điểm nghe được phía trước có người gõ cửa. Lý Trung cầm dao phay đi ra, ai nha. Triệu Điền đi rồi hơn phân nửa đêm. Vừa mệt vừa nói, thở phì phì nói, "Mở cửa, ta là Triệu Tứ muội cha hắn." Lý Trung cũng không biết người này nói có phải hay không thật sự, không dám mở cửa, "Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút." Lý Trung gõ gõ tứ muội môn, "Tứ muội, ngươi tỉnh sao?" Tứ muội nghe ra tới kia sắc thật là Triệu Điền thanh âm, "Ân, ngươi mở cửa đi, bên ngoài người là cha ta." "Ân." Lý Trung chạy tới mở ra môn. Tứ muội cũng mặc tốt quần áo ra tới, "Cha, ngươi như thế nào biết ta tại đây?" Triệu Điền trừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái, thử. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trước cho ta lộng điểm ăn. Ta đi. Lý Trung xoay người đi phòng bếp. Tứ muội cấp triệu Điền đổ một chén nước, cha, xảy ra chuyện gì? Hơn phân nửa đêm liền tìm tới. Triệu Điền đem không chén phóng tới trên bàn, vừa rồi đó chính là Lý Trung. Tứ muội có điểm kinh ngạc, sự tình như thế nào truyền nhanh như vậy? Ân, cha ngươi làm sao mà biết được? Triệu Điền thật muốn chụp tứ muội một cái tác. Làm việc một chút đúng mực đều không có Ta làm sao mà biết được Trong thôn truyền nhưng khó nghe Nói ngươi không giữ phụ đạo Thu thập đồ vật, lập tức cùng ta về nhà Tứ mội thở dài Cổ đại nữ nhân muốn làm điểm sự thật khó Vốn gì không nghĩ làm nhà mẹ đẻ nhân sâm cùng Hiện tại xem ra không được Cha, ta đang chuẩn bị trở về tìm ngươi nào Ta này quán mì sinh ý thực hảo Hai người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc Ngươi tới giúp ta đi Triệu điên cảm thấy một cái quán mì Sinh ý lại hảo có thể tránh mấy cái tiền, ngươi hiện tại là vương phủ thiếu nãi nãi, xuất đầu lộ diện không tốt, nghe cha, đem cửa hàng bán, cùng cha về nhà. Cha, ta này thiếu nãi nãi còn không biết có thể đương mấy ngày. Khai cái cửa hàng, tránh điểm tiền, ta này trong lòng mới kiên định. Này triệu điền có điểm do dự. Cha, nếu không như vậy đi, ngươi tại đây nốc 5 điền, 5 ngày về sau nếu là ngươi không cho ta khai cửa hàng ta liền đem cửa hàng thuê. Trong tiệm sinh ý tốt như vậy tin tưởng cha sẽ động tâm. Tứ muội lôi kéo triệu điền cánh tay làm nũng, cha, 5 ngày, liền 5 ngày, cha, ngươi liền đáp ứng ta đi, cha. Triệu điền nghĩ nghĩ, có chính mình ở, người khác liền không thể nói bậy, hảo đi. Tứ muội về sau muốn làm cái gì trước cùng cha thương lượng một chút, nếu là cha ở, các nàng cũng sẽ không nói như vậy khó nghe. Tứ muội cho rằng chính mình lớn lên siêu cấp an toàn, không nghĩ tới cũng sẽ có người chuyển chính mình hai tiếng, ơn, ta đã biết, cha. Vẫn là người rất tốt với ta. Liên nay một hồi công phu, Lý Trung đem cơm làm tốt. Cha, đây là chúng ta bán mặt, người nếm thử. Tứ mội quan sát đến Triệu Điền phản ứng, quả nhiên, ăn một ngụm sau, Triệu Điền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lại ăn một lát sau, Triệu Điền cười, ăn ngon, lại cho ta tới hai chén. Phần 38 Nghe xong lời này, Tứ mội yên tâm. Ngày thứ ba buổi chiều, Triệu Điền làm Tứ muội đóng xe. Tứ muội đoán trách nhìn Triệu Điền, cha này còn chưa tới 5 ngày nào. Cha như thế nào nói chuyện không giữ lời. Triệu Điền chụp tứ muội một phen, ngươi đứa nhỏ này, dám nói cha không phải. Ta là phải đi về đem tam như điệu tô đi ra ngoài, thuận tiện đem ngươi nương cùng ngươi tam ca một nhà kế đó. Tứ muội cao hứng ôm lấy triệu Điền cổ, cha, ngươi đồng ý ta khai cửa hàng. Xem đem ngươi cao hứng, bao lớn người, nhanh lên buông tay. Cảm ơn cha. Vào lúc ban đêm triệu Điền liền đem mà tiện nghi thuê. Sáng sớm hôm sau. Tiêu chấp liền lôi kéo các nàng trở về trấn thượng. Giữa trưa thời điểm Tam Nưu Tức phủ cũng ra tới hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Biết tứ muội đem Triệu Điền bọn họ lộng tới trong tiệm sau, Khánh Vương cười, nữ nhân này, phản ứng rất nhanh sao, biết mượn nhà mẹ để người thoát vây. Bất quá, Mẫu thân khẳng định sẽ nghĩ ra khác chiêu đối phó tứ muội. Nếu các ngươi đều đi trấn trên, kia bổn vương cũng đi xem xem náo nhiệt. Chương 56, từng bước ép sát. Lão Vương phi nhìn đến Khánh Vương sau nhíu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Khánh Vương quỷ tới rồi trên mặt đất, mẫu thân, có phải hay không hài nhi có chuyện gì làm không đúng? Cho nên ngài không muốn về nhà. Lao Vương Phi rất tưởng nói, ngươi thích triệu tứ mội liền không đúng, ta không được các ngươi ở bên nhau. Chính là Khánh Vương chưa từng cùng nàng nói thích tứ muội, muốn cùng tứ muội ở bên nhau. Nếu là nói, Khánh Vương vẫn là không thừa nhận, Lao Vương Phi cũng không có biện pháp. Lao Vương Phi cắn chặt rằng, đi qua đi đem Khánh Vương kéo lên, ngươi không có làm sai cái gì. Ta chính là tưởng thể hội thể hội bình thường dân chúng sinh hoạt. Người suy nghĩ nhiều. Khánh Vương đỡ mẫu thân ngồi xuống trên ghế, thật sự. Lao Vương Phi vô vô Khánh Vương tay, thật sự. Hảo, ngươi trở về đi, ta quá mấy ngày liền đi trở về. Mẫu thân, ngài tại đây hài nhi như thế nào có thể trở về, ta muốn lưu lại bồi ngài. Lao Vương Phi nghĩ thầm ngươi là muốn bồi ta nào vẫn là muốn bồi nữ nhân kia. Lập tức, Khánh Vương liền cho nàng đáp án. Ta nghe nói triệu tứ mỗi khai cái quán mì. Chúng ta muốn hay không đi chúc mừng chúc mừng. Lao Vương Phi vừa nghe lời này liền tới khí, vừa tới liền muốn đi thấy nữ nhân kia, tưởng Mỹ. Không cần, ta đã đi qua, còn tặng nàng một bộ trang sức. Khánh Vương biểu tình có điểm thất vọng, nguyên lai like mẫu thân sớm nghĩ tới. ân Lao Vương Phi nhìn đến quản gia lại đây. Hảo, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, có việc ta làm nhà hoàng kêu ngươi. ân Khánh Vương sau khi rời khỏi đây, quản gia đi đến. Có chuyện gì sao? ân Tam thiếu nãi nãi đem nàng cha mẹ còn có tam ca một nhà kế đó. Ta còn. Ta còn phát hiện vương cường vương dung ở bảo hộ tam thiếu nãi nãi. Ân, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Quản gia sau khi rời khỏi đây lão vương phi khí chụp hạ cái bàn. Triệu tứ muội, ngươi cho rằng đem nhà mẹ để người kế đó việc này liền xong rồi sao. Không dễ dàng như vậy. Khánh Nhi cũng thật có tâm, còn đem chính mình bên người thị vệ phái cho nàng. Từ mẫu thân phòng ra tới sau, Khánh Vương đem vương hổ kêu lại đây đi mua cái sân, không cần quá lớn. Lý tứ muội quán mì càng gần càng tốt. đúng vậy. buổi tối thời điểm, vương hổ đem sự tình làm thỏa đáng. quán mì bên này triệu điền đã thượng thủ, lý lao nhân bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. ở phòng bếp cấp nhi tử trợ thủ. lý nguyệt nhìn hai cái tiểu tôn tử, tam nhu tức phụ phụ trách đem mặt bưng cho khách nhân. giống như không tứ muội chuyện gì, tứ muội cùng triệu điền chào hỏi liền mang theo tia chấp vào núi. triệu điền cho rằng tứ muội đi ra ngoài đi dạo phố, cũng không để ý. Vào núi không lâu liền gặp được Khánh Vương, Tứ muội Hảo Xảo. Tứ muội không quá tưởng cùng Khánh Vương tiếp xúc, sợ chính mình động tâm, là nha, Hảo Xảo, các ngươi vội, các ngươi vội. Tứ Mội cùng tia chấp thay đổi cái phương hướng. Khánh Vương mang theo người theo đi lên, ngươi hiện tại không phải khai quán mì sao. Như thế nào còn vào núi nha? Tứ Mội nghĩ thầm, ta không vào núi bạch hổ chúng nó ăn cái gì. Trong tiệm nhân thủ đủ rồi, ta liền ra tới đi dạo. Ta cũng không có việc gì, chúng ta cùng nhau chuyển đi. Bên này cảnh sắc có thể so triệu ra thôn bên kia khá hơn nhiều. Hào đi. Xem ra hôm nay lại cái gì đều làm không được. Tứ mội tìm một cơ hội đem bạch hổ phóng ra. Xoay xẽ, tứ mội liền nói chính mình mệt mỏi, muốn đi về trước. Khánh Vương biết tứ mội là ở trốn chính mình, cũng không sinh khí, ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta cùng nhau trở về đi. Hào đi. Lên ngựa sau, tứ mội lặng lẽ ở kia trước bên thai nói câu, quan bọn họ. kia chấp gật gật đầu. Hôm nay buổi sáng Khánh Vương vừa ra khỏi cửa, lão Vương Phi liền phái người đi theo. Buổi tối, lão Vương Phi đem người nọ kêu lại đây, Vương ra hôm nay đều làm gì. Vương ra sáng sớm liền vào núi, vào núi không lâu liền gặp được Tam Thiếu Nãi Nãi. Vương ra lên Tam Thiếu Nãi Nãi ở trong núi xoay xẽ, sau lại. Sau lại Vương ra cùng Tam Thiếu Nãi Nãi liền cưới ngựa chạy, bọn họ mã quá nhanh, ta. Ta không đuổi kịp. Hảo A. Chạy đến trong núi gặp gỡ đi. Nghe được bọn họ nói cái gì sao. Không có, ta sợ bị vương hổ bọn họ phát hiện, không dám dựa tiến. Kỳ thật vương hổ sớm phát hiện hắn. ân, người đi xuống đi. Đúng vậy. nha hoàng bưng tham trà vào được, lão vương phi uống một ngụm liền buông xuống, khánh nhi hãm quá sâu, đến mau chóng nghị cách mới được. Lệ nương vốn dĩ tưởng lưu tại triệu gia thôn cùng biểu ca một chỗ. Hiện tại biểu ca cũng đi chấn trên. Lệ nương ở nhà ngốc không được. Nàng nhưng không quên, mai nương cũng ở trấn trên. Tới rồi khách điếm sau. Lệ Nương bồi Lão Vương phi trò chuyện sẽ thiên liền đi tìm Khánh Vương. Khánh Vương hiện tại rất phiền nàng, ngươi tới làm gì? Ta không phải nói không có việc gì đừng tới tìm ta sao? Lệ Nương vành mắt lập tức liền đỏ, biểu ca, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Khánh Vương không muốn cùng nàng tốn nhiều mối lưới, tùy tiện gật gật đầu, hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Ân. Lệ Nương xoay người đi ra ngoài, bóng dáng thoạt nhìn đáng thương hề hề, đáng tiếc Khánh Vương sớm xoay người làm khác. Sáng sớm hôm sau. Lão Vương Phi liền mang theo Mai Nương, lệ nương đi tứ muội quán mì. Ở không nghĩ tới hảo biện phát trước, nàng chuẩn bị trước đem các nàng hai người ngăn cách. Từ ngày đó bắt đầu, tứ mội ban ngày thời gian liền đều bị này ba nữ nhân chiếm đẩy. Không phải cái này tìm nàng theo hoa, chính là cái kia tìm nàng bái phật. Làm tứ mội cũng chưa thời gian vào núi hái thuốc. Đỉnh Tam Thiếu mãi nãi danh hiệu, tứ mội cũng không thể cự tuyệt. Trời sắp tối rồi, lệ nương cùng Mai Nương mang theo nhà hoàn tử tứ mội ra đi ra. Mai Nương! Gì vì cái gì làm chúng ta tới tìm nữ nhân này? Chẳng lẽ thật muốn chúng ta đem nàng đường tam thiếu nãi nãi nha? Mai Nương cười cười, ta không biết, mẫu thân làm chúng ta làm như vậy nhất định có nàng đạo lý, chúng ta làm theo là được. Cả ngày xem kia trương xấu mặt, phiền đã chết. Mai Nương không nói chuyện. Kỳ thật nàng cảm thấy Lao Vương Phi không giống như là làm các nàng cùng tứ muội chỗ hảo quan hệ, đảo như là làm các nàng nhìn tứ muội. Chính là vì cái gì muốn xem nàng Mai Nương còn không có suy nghĩ cẩn thận. Biết Lao Vương Phi đem tứ muội coi chừng sau, Khánh Vương làm Vương hổ ra tăng sửa sang lại tòa nhà. Ba ngày sau, thân mua tòa nhà thu thập hảo. Khánh Vương đi cấp Lao Vương Phi thỉnh an thời điểm liền nói nổi lên việc này. Mẫu thân, ta mua cái tòa nhà, đã thu thập hảo. Chúng ta dọn qua đi chủ đi. Ở tại khách điếm quá không có phương tiện. Lao Vương Phi nhìn chầm chầm Khánh Vương hỏi, chúng ta lại không ở này thường chú, mua tòa nhà làm gì? Như thế nào nữ nhân kia đến nào Khánh Nhi liền ở đầu trí tòa nhà? Khánh Vương né tránh mẫu thân đôi mắt, đi thời điểm lại bán đi là được. Mẫu thân, ta thỉnh người tính qua, hôm nay chính là chuyển nhà ngày lành. Lão Vương Phi gật gật đầu. Đi khi hầu nàng nhất định làm quản gia đem tòa nhà này bán. Nhìn đến tòa nhà thời điểm Lão Vương Phi hận không một phen lửa đốt. Thế nhưng liền ở quán mỉ mặt sau. Khánh Nhi, ta xem này phòng ở có chút năm đầu. Khánh Vương xấu hổ cười cười, một chốc một lát tìm không thấy thích hợp. Mẫu thân trước ở, ta lại phái người đi tìm. Mẫu thân bên trong gia cụ ta đều đổi qua lão vương phi đệ xuống hỏa khí này còn không thích hợp không so này càng thích hợp trụ như vậy gần các nàng muốn làm gì là các ngươi bước ta đừng trách ta ra tay tàn nhẫn khánh nhi dọn tân gia luôn là muốn chúc mừng chúc mừng hôm nay không còn kịp rồi quá mấy ngày đem tứ muội các nàng đều lên tới náo nhiệt náo nhiệt hảo định ở đâu thiên hảo nào nếu không liền nhật tử ta tới định ngươi liền không cần phải xen vào Lão Vương phi Ôn Nhu đánh gậy Khánh Vương. "Hảo, đều nghe mẫu thân." Khánh Vương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Chương 57, bị đổ ở trên giường. Biết lão Vương phi các nàng dọn đến mặt sau thời điểm, tứ muội cũng rất đau đầu. Lệ Nương, Mai Nương nhàn không có việc gì cả ngày tìm chính mình. Mỗi ngày chiêu đãi các nàng, cũng chưa thời gian vào núi đem Bạch Hổ các nàng tiếp trở về. "Không được, ngày mai nhất định phải vào núi." Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tứ muội liền lặng lẽ ra cửa. Khánh vương biết sau cũng lặng lẽ mang theo vương cường bọn họ đi ra ngoài. Bất quá hắn không có đi theo tứ mội vào núi. Hắn hiện tại muốn cho tứ mội thả lỏng cảnh giác. Lao vương phi biết hai người kia đồng thời sau khi biến mất lập tức đem quản gia kêu lại đây, kia chuyện làm thế nào. Người cùng đồ vật mấy ngày nay liền đến. Ân, đem nhân thủ cho ta an bài hảo, không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Đúng vậy. Đi xuống đi. Đúng vậy quản gia cho rằng Lão Vương Phi làm như vậy chính là tưởng giúp Tam Thiếu ra đem Tứ muội hưu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được việc này sẽ cùng Khánh Vương có quan hệ. Tứ Mội vào núi không lâu liền thấy được Phi hổ bọn họ. Ngọc Hổ lại đem Tứ Mội phát ngục chủ nhân, ngươi như thế nào mới đến tìm chúng ta? Ta bị hai cái mỹ nữ cuốn lên, hôm nay là trộm chạy ra. Ngọc Hổ to mò hỏi, các nàng vì cái gì trên ngươi? Tứ Mội méo méo Ngọc Hổ cái mũi, ta cũng không biết, hảo, không nói các nàng. Này ly chúng ta hoa viên xa sao? Ngọc Hổ nghĩ nghĩ, rất xa. Đúng rồi, ta phát hiện mấy viên nhân sâm. Tứ muội kinh ngạc hỏi: "Ngươi nhận thức nhân sâm?" Ngọc Hổ thần khí nhìn tứ muội, ở không gian thời điểm chúng ta mỗi ngày thủ dữ liệu, xem nhiều liền nhận thức. Các ngươi thật thông minh, đi, chúng ta đi đem nó chuyển qua trong không gian. Ngọc Hổ chúng nó tổng cộng phát hiện 3 viên nhân sâm, một viên hơn 1000 năm, một viên hơn 700 năm, một viên hơn 200 năm. Tứ muội cao hứng hỏng rồi. Ngọc Hổ, các ngươi quá có thể làm. Nói, muốn ta như thế nào khen thưởng các ngươi. Không biết vì cái gì, Ngọc Hổ mấy ngày nay luôn có một loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự phát sinh. Chủ nhân, đừng làm cho chúng ta rời đi ngươi là được. Tứ mội sơ sơ Ngọc Hổ béo đầu, đồng ngốc ta như thế nào sẽ không cần các ngươi. Các ngươi chính là người nhà của ta. Ân. Ngọc Hổ liếm liếm tứ mội tay, an tâm điểm. Tứ mội chúng nó ở trong núi chơi đến đã khuya mới trở về. Tứ mỗi sau khi trở về Khánh Vương mới mang theo vương hổ bọn họ trở về. Cứ như vậy, Lao Vương Phi càng cảm thấy đến bọn họ gặp đi Ngày thứ ba buổi tối, Lao Vương Phi lấy dọn nhà chi hỉ danh nghĩa phái người lại đây thỉnh Triệu Điền một nhà cùng Lý Trung Phụ Tử. Vốn dĩ Lý Trung Phụ Tử không nghĩ đi, chính là người tới nói Vương Phi muốn người nhiều điểm, náo nhiệt. Lý Trung Phụ Tử cũng không hảo bác nhân ra mặt mũi, liền cùng đi. Vương Phi mẫu tử cùng Triệu Điền một nhà ở phòng khách bày một bàn, hạ nhân, Lý Trung Phụ Tử. Bọn thị vệ ở trong sân bày mấy bàn. Bọn Nha Hoàn đem rượu khen ngược sau lão Vương phi mở miệng, "Đây là hoàng cung rượu trái cây, hương vị đặc biệt, còn không dễ dàng say." Đại gia nếm thử. Tứ muội nếm nếm, cùng rượu vang đỏ hương vị không sai biệt lắm. Sau lại lệ nương cùng Mai nương lại khuyên tứ muội mấy chén. Ăn một hồi, lão Vương phi cấp tứ muội phía sau Nha Hoàn đưa mắt ra hiệu, Nha Hoàn cầm bầu rượu tay xoay chuyển. Lão Vương phi bưng lên chén rượu, "Chúng ta hai nhà rất có duyên, tới, đại gia cùng nhau uống một chén." Lý Nguyệt vội đem cái ly bưng lên, đúng vậy, có duyên, có duyên. Uống xong này ly sau tứ muội liền giác đầu có điểm vượng, một hồi liền bỏ đến trên bàn. Phần 39 Tam Nhu tức phụ đẩy đẩy tứ muội, tứ muội, tứ muội. Lao vương phi cười cười, tứ muội khả năng uống say, tiểu phượng, đỡ tam thiếu mãi mãi về phòng nghỉ ngơi đi. Tam thiếu mãi mãi mấy chữ vương phi nói đặc biệt trọng. Đúng vậy. Nhìn theo tứ muội rời đi sau khánh vương mới đem mặt chuyển qua tới. Đương nhiên. Một màn này rơi xuống lao vương phi trong mắt. Lệ nương, mai nương, như thế nào bất kính các ngươi ca ca mấy chén? Là, ca, tiểu muội kính ngải một ly. Mai nương cấp khánh vương đổ một ly. Khánh vương giống như có điểm thất thần, bưng lên tới liền uống lên. Mai nương lại đổ một ly, đại ca thật là rộng lượng. ân khánh vương lại bưng lên tới uống lên. Vốn dĩ lệ nương còn sợ biểu ca còn sinh chính mình khí, không dám lên trước. Hiện tại xem mai nương một ly một ly cấp biểu ca rót rượu. Lệ nương cũng quản không được như vậy nhiều Từ Nha hoàng trong tay đem bầu rượu cầm lại đây Biểu ca, lệ nương cũng kính ngài một ly Ân. Khánh vương hiện tại là ai đến cũng không cự tuyệt Khánh vương càng đi thần Lao vương phi càng khí Triệu điền xem hai cái tiểu tôn tử đều mệt nhọc Liền cùng lao vương phi cáo tử Vốn dĩ muốn kêu Lý gia phụ tử cùng nhau trở về Không nghĩ tới vương phủ gã sai vật Có một cái là bọn họ lâm thôn Lý chung cùng người nọ càng liêu càng đầu cơ Liền nói chế chút lại trở về Triệu ra người đi rồi về sau, lão Vương Phi làm người lại thượng mấy bầu rượu. Khánh Nhi, người ngoài đều đi rồi, người bồi nương uống nhiều mấy chén. Khánh Vương đứng lên, nương, ta chóng vắng đầu, ta đi về trước. Ngồi xuống, lại bồi nương uống vài chén. Hào đi, nương, liền mấy chén A. Ân. Khánh Vương biết hôm nay hắn không đem này đó uống rượu xong mẫu thân là sẽ không làm hắn đi. Mau uống xong thời điểm Khánh Vương theo cái bản hoạt tới rồi trên mặt đất. lão Vương Phi vừa lòng. Lệ Nương, đỡ ngươi biểu ca trở về phòng. Hảo hảo hầu hạ ngươi biểu ca, minh bạch sao? Lệ Nương mặt đỏ phát phát, thẹn thùng gật gật đầu. Lão Vương Phi nghĩ tới, Lệ Nương là người một nhà, khiến cho Lệ Nương đương Khánh Nhi Vương Phi đi, đến lúc đó liền nói Lệ Nương không thể sinh. Mai Nương đôi mắt có điểm hồng, kết quả là vẫn là không có chính mình phân. Khánh Vương đi rồi về sau, Lão Vương Phi đem quản gia kêu lại đây, bên kia thế nào? Hán Tiểu Lượng rất đại, phòng trừng còn đợi lâu nữa. Ân. Ngươi xem trọng, không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Đúng vậy, quản gia đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, lão vương phi làm nha hoàn đem Lý Nguyệt Thỉnh lại đây. Lão vương phi thân thiết lôi kéo Lý Nguyệt tay nói, lão tỷ tỷ, ngươi sinh cấp hảo khuyết nữ a. Lý Nguyệt cũng cảm thấy chính mình rất vĩ đại, có tứ muội như vậy cái có bản lĩnh quê nữ. Cho chuyện sau khi, lão vương phi giống như nhớ tới cái gì, ai nha, tứ muội rượu sẽ không còn không có tình đi. Không được, ta phải đi xem nhưng đừng xảy ra chuyện gì Lý Nguyệt cũng có chút lo lắng chạy nhanh đi theo đi Nha Hoàn đẩy ra tứ muội phòng phía sau cửa Lý Nguyệt ngây ngẩn cả người Lý Trung như thế nào sẽ ở tứ muội trong phòng còn một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng này này chúng ta chúng ta có phải hay không đi nhầm phòng Lão Vương Phi nhìn nhìn bên người Nha Hoàn này có phải hay không tam thiếu nại nại phòng Nha Hoàn đỏ mặt nói đúng vậy Lão Vương Phi chỉ vào bò trên mặt đất Lý Trung lớn tiếng hỏi, kia hắn như thế nào sẽ tại đây? Nô tỳ, nô tỳ không biết. Lão Vương Phi thở phì phì nhìn Lý Nguyệt nói, đây là ngươi hảo nữ nhi. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ, bọn họ có phải hay không trước kia liền, liền? Lý Nguyệt dọa dùng sức xua tay, không đúng không đúng, tứ muội, tứ muội. Lý Nguyệt qua đi kéo ra trên giường màn, muốn hỏi một chút tứ muội này rốt cuộc là chuyện như thế nào. A. Vương. Vương. Vương. Lão Vương phi một phen đẩy ra Lý Nguyệt, "Vương cái gì vương, Triệu Tứ Muội, ngươi..." "Khánh Nhi, Khánh Nhi, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Ngươi như thế nào tại đây?" Chương 58. "Đừng làm cho Tứ Muội biết." Khánh Vương mí mắt giật giật, "Không mở, Lệ Nương, đừng xảo, ngủ tiếp một lát." "Ngoan." Khánh Vương tay ở trong chăn nhích tới nhích lui, môi dán đến Tứ Muội trên cổ nói, "Lệ Nương, Làn da của ngươi khi nào biến tốt như vậy, hoạt hoạt, lạnh lạnh. Ngực giống như cũng biến đại. Thật tốt sở, lệ nương. Lý Nguyệt đều xem tròn váng, này tình huống như thế nào nha. Lão vương phi mặt đỏ rực, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Tiểu nha hoàn nhóm cũng sôi nổi cuối đầu. Bang. Lão vương phi đánh Khánh vương một cái tát. Khánh vương nhắm mắt lại sờ sờ bị đánh đau mặt, như thế nào, thẹn thùng. Lệ nương, buồn vương đây là ở khen ngươi nào, ngoan, lại làm ta sớ sẻ. Lão Vương Phi thật sự nghe không nổi nữa. Bang! Bang! Lại đánh Khánh Vương hai bàn tay. Này hai tiếng so vừa rồi kia tiếng vang nhiều. Cái này Khánh Vương đôi mắt mở, biểu tình có điểm sinh khí, lệ nương. Ngươi! mẫu thân! Ngài như thế nào tại đây? Lao Vương Phi vốt ngực thuận thuận khí, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Nói, ngươi như thế nào ở tứ muội trong phòng? Khánh Vương cười cười, mẫu thân ngài vui đùa cái gì vậy? Này rõ ràng là ta phòng. Vẫn là ngài làm lễ nương đưa ta trở về. Nương, đêm qua lễ nương hầu hạ khá tốt, nương, làm lễ nương khi ta vương phi đi. Đêm qua hầu hạ hảo. Đương vương phi Lý Nguyệt mắt sáng rực lên. Ngươi, ngươi lão vương phi khí cả người run. Mẫu thân, ngài không muốn sao? Lễ nương chính là ngài cháu ngoại gái. Lễ nương, nhanh lên lên, mẫu thân tới. Lễ. A. Như thế nào là tứ muội? Khánh Vương dọa từ trên giường nhảy xuống tới. Mẫu thân này rốt cuộc sao lại thế này? lệ nương vì cái gì đem ta đưa đến này? Lý Nguyệt dối tay đẩy đẩy tứ muội, tứ muội, mau tỉnh lại, tứ muội, mau tỉnh lại. Nếu là Khánh Vương chạy đến tứ muội phòng, kia hắn phải đối tứ muội phụ trách. Tam thiếu mãi mãi so Vương phi kém nhiều, nếu là tứ muội có thể lên làm Vương phi, kia triệu gia liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lão Vương phi lạnh lùng nhìn tứ muội liếc mắt một cái, say thành như vậy, một chốc một lát tỉnh không được. Nếu không phải sợ các nàng phát hiện tứ muội bị hạ mê dược, lão vương phi mới không nghĩ phản ứng các nàng mẹ con. Khánh Vương qua đi đem Lý Nguyệt kéo ra, "Đừng kêu nàng, nếu là nàng tỉnh lại phát hiện." "Phát hiện?" Lý Nguyệt bỗng nhiên khóc lớn lên, "Ta đáng thương nữ nhi nhà, ta số khổ nữ nhi nhà. Này nhưng làm người như thế nào sống nha?" "Ô ô, ô ô." "Vương gia, ngươi đem nhà của chúng ta tứ muội hại thảm." "Ô ô." Lý Nguyệt vừa khóc, lão vương phi đầu lớn hơn nữa. Lệ nương cái này ngu ngốc, liền cái uống say người đều xem không được. Lý Nguyệt không đem tứ muội khóc tỉnh, nhưng thật ra đem Lý Trung khóc tỉnh. Ta như thế nào ngủ trên mặt đất nha. Lý Trung từ trên mặt đất bò lên. Nhìn đến nhiều người như vậy đứng ở chính mình phòng, Lý Trung cho rằng chính mình rượu còn không có tỉnh, xuất hiện ảo giác. Lung lay đi đến cái bàn biên đổ ly lãnh trà, tưởng tỉnh tỉnh rượu. Lao Vương Phi đôi mắt xoay chuyển, như thế nào đem hắn cấp đã quên. Lý Trung... Ngày hôm qua có phải hay không tam thiếu nãi nãi làm người tới? Lao Vương Phi cấp Lý Trung đào cái hố. Làm Lý Trung tới nào? Khánh Vương tòa nhà vẫn là tam thiếu nãi nãi phòng. Đáng tiếc, ngày hôm qua Vương Phủ đi mời khách thời điểm tứ muội không ở tràng. Không phải, là Vương Phi phái người mời ta tới. Vốn dĩ chúng ta không nghĩ tới, chính là người nọ nói Vương Phi thích náo nhiệt. Gì? các người như thế nào ở ta trong phòng? Lý Trung Diệu hoàn toàn tỉnh. Lao Vương Phi chụp hạ cái bàn. Đây là tam thiếu nãi nãi phòng, nói. Ngươi vì cái gì ở tam thiếu nãi nãi trong phòng? Tam thiếu nãi nãi phòng. Sao có thể? Nhìn đến nằm ở trên giường tứ muội sau, Lý Trung trong tay chén trà rớt tới rồi trên mặt đất. Ta. Ta như thế nào sẽ tại đây? Lao vương phi tưởng đem Lý Trung dọa sợ, kia muốn hỏi ngươi chính mình nha. Nói, là tam thiếu nãi nãi làm ngươi tới vẫn là chính ngươi trộm chạy vào. Nếu là chính ngươi trộm chạy vào nói ta liền báo quan. Lý Trung. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu là Lý Trung thông minh nói nhất định sẽ tuyển cái thứ nhất, như vậy Lao Vương Phi liền không thể lấy hắn thế nào, là ngươi con dâu ta, ngươi nếu không sợ người khác biết, vậy ngươi liền đem việc này thọc đi ra ngoài. Chỉ cần Lý Trung thừa nhận là tứ muội làm hắn tới, Lao Vương Phi liền có thể nói tứ muội hạ nhân, không giữ phụ đạo, không xứng làm nàng con dâu. Lý Trung suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, ta cũng không biết chính mình như thế nào sẽ ở tam thiếu nại nại trong phòng. Lý Trung hận chết chính mình, về sau không bao giờ uống rượu. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Lao Vương Phi lạnh lùng hỏi. Ta. Ta Lý Trung cắn chặt rằng, là ta chính mình trộm chạy vào, bất quá ta ngày hôm qua uống quá nhiều, mới vừa vào cửa liền ngã trên mặt đất ngủ rồi. Tuy rằng không biết chính mình vì cái gì tại đây, kia cũng không thể bởi vì chính mình hỏng rồi tứ mọi thanh danh. Báo quan. Lao Vương Phi cũng không tin dọa không sợ hắn. chấm đã. Khánh Vương đứng dậy. Mẫu thân. Tam đệ đã sớm đem Tứ muội hưu, Tứ muội đã không phải chúng ta vương phủ người, Lý Trung là Tứ muội hạ nhân, chúng ta không có quyền lực xử lý hắn. Tuy rằng Lý Trung là ở giúp Tứ muội, nhưng Lý Trung đối Tứ muội càng tốt, Khánh Vương càng không thích hắn. Nếu không phải vì gạt Tứ muội, Khánh Vương mới mặc kệ hắn. Lý Nguyệt Hương phấn lôi kéo Khánh Vương hỏi, "Trương Hiên đem Tứ muội hưu?" Ân, "Thật tốt quá, thật tốt quá." "Vương gia, đêm qua ngươi chính là cùng nhà của chúng ta Tứ muội ngủ trên cùng cái giường." "Vương gia?" Ngươi muốn cưới chúng ta tứ mỗi đường Vương Phi. Không có khả năng. Lao Vương Phi lớn tiếng nói. Vừa nghe lời này, Lý Nguyệt lại lớn tiếng khóc lên. Vương Phủ khi dễ người. Ô ô, ta muốn đi báo quan. Ta muốn đi báo quan. Ô ô, Vương Phủ khi dễ người. Đây là muốn bức tử nhà của chúng ta tứ mỗi nha. Lao Vương Phi huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng. Đừng khóc, ta cho ngươi tiền. Nhiều ít đều có thể. Lý Nguyệt hiện tại liền nhìn chúng Vương Phi vị trí, khắc đều không cần ta đáng thương khuê nữ nha. ô oh, ô. Oh. lúc ấy liền không nên cứu cái kia tiểu vương bắt đản. ô oh, ô. Oh. vong ngân phụ nghĩa nha. ô oh, ô. Oh. vương phủ khi dễ người nha. ô oh, ô oh. lý nguyệt khóc chính là một phen nước mũi một phen nước mắt muốn nhiều thương tâm có bao nhiêu thương tâm vì làm tứ muội đương vương phi lý nguyệt là liều mạng kêu nha tiêu mãn viện người đều nghe được lý trung tình nguyện bị đưa quan cũng không vu ham tứ muội chính mình nhi tử bị người ta chấn ở trên giường bắt vừa vặn hiện tại lý nguyệt lại la to lão vương phi bị bức cái chiêu gì cũng chưa hảo ta làm khánh nhi cưới nàng đường vương phi thật sự lý nguyệt lập tức không khóc ân Vào vương phủ ngươi xem ta như thế nào thu thập nàng mẫu thân đêm qua sự có thể hay không đừng làm cho tứ muội biết lão vương phi có khác thâm ý nhìn khánh vương liếc mắt một cái như thế nào dám làm không dám nhận nha không phải ta sợ tứ muội luẩn quẩn trong lòng rốt cuộc chúng ta còn không có thành thân liền liền Như thế nào? Hiện tại liền bắt đầu đau lòng lão bà. Khánh Vương ngượng ngùng cười cười, là ta uống nhiều quá, đi nhầm phòng, nhận sai người, tứ muội là vô tội. ân Lão Vương Phi mang theo nhà hoàn đi ra ngoài. Trở lại phòng sau, Lão Vương Phi như thế nào đều tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tiểu Phượng, đi đem quản gia cùng lệ nương gọi tới. Đúng vậy. chương 59, áp chế. Quản gia trên mặt đều là hãn, gần nhất liền quỷ xuống, tiểu nhân hành sự bất lực. Thỉnh Vương Phi trách phạt. Lao Vương Phi vừa rồi đem sự tình phía trước phía sau, tỉ mỉ suy nghĩ một lần, đã không sai biệt lắm biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng vẫn là không muốn tưởng tin, Khánh Nhi sẽ tính kế nàng, nói một chút đi, như thế nào biến thành như vậy. Là, ngày hôm qua là tiểu nhân tự mình đem Lý Trung đưa đến tam thiếu nãi nãi phòng, tiểu nhân sợ Lý Trung nửa đêm rượu tỉnh rời đi, phái hai người ở bên ngoài thủ, giữ cửa cũng khóa lại. Buổi sáng giữ cửa khóa mở ra sau tiểu nhân liền vẫn luôn canh giữ ở cửa. Tiểu nhân không biết vương ra. Vương ra như thế nào liền? Liền. Các ngươi vì cái gì không đem Lý Trung phóng tới Tam Thiếu mãi mãi trên giường. Tam Thiếu mãi mãi lúc ấy ho khan vài tiếng, tiểu nhân sợ Tam Thiếu mãi mãi tỉnh lại, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Tiểu nhân. Phần 40. Hảo, ta đã biết. Lão Vương Phi đánh gãy quản gia nói, ngươi đi ra ngoài đi, đem lệ nương Tiêu tiến vào. Đúng vậy. Lệ nương tiến vào sau Lão Vương Phi liền đem bọn nha hoàn đều tống cổ đi ra ngoài. Ngươi sao lại thế này tình nha. Liền cái uống say người đều xem không được. Lệ nương đôi mắt đều khóc sưng lên. Dì, ta, ta. Ngươi cái gì ngươi, đêm qua rốt cuộc sao lại thế này. Lệ nương nước mắt lưng chồng nhìn lao Vương Phi. Đêm qua ta đem biểu ca đưa về phòng sau. Biểu ca nói hắn muốn đi thượng bê nút cờ, làm ta ở trên giường chờ. Ta, ta đợi một hồi liền ngủ rồi. Dì, đừng làm cho biểu ca cưới cái kia xỉu bắt quái. Dì, Vương Phi vị trí là của nàng. Lệ nương nói chứng thực Lao Vương Phi suy đoán. Lệ nương ngày hôm qua không uống nhiều ít rượu, lại một lòng nghĩ trở lại Khánh Nhi bên người, như thế nào sẽ ngủ. Khẳng định là Khánh Nhi làm cái gì tay chân. Tứ muội chúng mê dược, như thế nào sẽ ho khan. Xem ra, quản gia đỡ Lý Trung đi vào thời điểm Khánh Nhi đã ở nữ nhân kia trên giường. Vì cưới nữ nhân này, Khánh Nhi thật là hao tổn tâm cơ nha. Dì, đừng làm cho biểu ca cưới cái kia xỉu bắt quái. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn lệ nương liếc mắt một cái ra như vậy sự ta có thể không cho cưới sao? Hảo, người đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Lệ Nương sau khi rời khỏi đây Lão Vương Phi thở dài, ngày hôm qua hẳn là làm mai nương đi, đứa nhỏ này quá ngu ngốc. Nghĩ đến Khánh Nhi tính kế chính mình, Lão Vương Phi liền cảm thấy khó chịu. Khánh Nhi trước kia không như vậy, cũng không biết nữ nhân kia cấp Khánh Nhi ăn cái gì mê dược. Lão Vương Phi đi rồi về sau, Khánh Vương liền giúp tứ muội đem áo trong sửa sang lại hảo. Đi ra ngoài công đạo vài món xong việc liền cầm quyển sách trở về tứ muội phòng. Tứ muội mau giữa chưa thời điểm mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến Khánh Vương ở chính mình phòng, ngươi ở ta phòng làm gì? Khánh Vương đầy mặt tươi cười đã đi tới, ngươi tỉnh, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, chúng ta việc hôn nhân mẫu thân đáp ứng rồi. Tứ mội kinh ngồi dậy, cái gì? Sao có thể? Khánh Vương nhéo nhéo tứ muội mặt, có cái gì không có khả năng? Chỉ cần là ta muốn làm sự, không có làm không thành. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ Đường Tân Nương tử đi. Ngươi lại như thế nào thuyết phục nàng? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai lên đường hồi kinh. Ta không cần gả cho ngươi. Lý Trung thích chính mình tứ muội có thể cảm giác ra tới. Gả cho Vương gia liền ngoan ngoãn ngốc tại trong vương phủ, tứ muội mới không nghĩ vì vinh hoa phú quý tử bỏ tự do. Khánh Vương một phen nắm tứ muội cổ, hung tợn nhìn tứ muội, ngươi chơi ta. Chính mình hao tổn tâm cơ khiến cho mẫu thân đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Nàng thế nhưng còn không muốn. Buồn cười. Tứ muội mau ra không thượng khí tới. Ngươi. Ngươi buông tay. Có chuyện. Có chuyện hào hào nói. Tứ muội hối hận đã chết. Hắn như thế nào liền làm được nào. Hừ. Cha ngươi cùng ngươi nương đã đáp ứng rồi. Ngày mai lên đường. Khánh vương hắc mặt đi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ nha. Chính mình nếu là vào vương phủ. Bạch hổ bọn họ làm sao bây giờ. Tổng không thể lao đem chúng nói nhốt ở trong không gian đi. Gả cho đệ đệ lại gả ca ca, cha mẹ như thế nào liền đáp ứng rồi nào. Vừa rồi Khánh Vương thiếu chút nữa bóp chết tứ muội, tứ mội ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Không được, như vậy nam nhân không thể gả. Tứ mội vừa định lật chạy, Khánh Vương lại phản hồi tới, vừa rồi đã quên nói cho ngươi, cha mẹ ngươi cùng ngươi tam tẩu bọn họ đã ở đi kinh thành trên đường. Ta phải không ít người bảo hộ bọn họ. Ngươi! Khánh Vương hiện tại không muốn cùng tứ mội nói chuyện, thử một tiếng liền đi rồi. Ngươi nhà đều ở nhân ra trong tay. Tứ mội còn có thể hướng nào chạy Từ không gian đem Lý Trung bán mình khế lấy ra tới sau Tứ mội trở về quán mì Quán mì môn quan gắt gào Không có khai trương Tứ mội vô vô môn Lý Trung, ngươi ở đâu Ở Lý Trung đem cửa mở ra Đi vào ngồi xuống sau Tứ mội đem Lý Trung bán mình khế đem ra Lý Trung, ta này vừa đi cũng không biết sẽ thế nào Đây là ngươi bán mình khế Ngươi cầm đi Không Lý Trung cảm xúc có điểm kích động Ta sống là người của ngươi Chết là người quỷ. Tứ muội trực tiếp đem bán mình khế xé, bất đắc dĩ cười cười, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ngươi nếu là nguyện ý, liền giúp ta nhìn này cửa hàng đi. Thu vào chúng ta phân ngươi một phần ba. Ta không cần tiền. Kia không phải cho ngươi, là cho cha ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm cha ngươi an hưởng lúc tuổi già. Nói nữa, ta đều phải đương vương phi còn sẽ để ý chút tiền ấy sao. Coi như ta thưởng ngươi. Hảo, liền như vậy định rồi, ngươi đi một chuyến tô phủ. Liền nói Khánh Vương Phủ Tam Thiếu mãi mãi thỉnh Tô Gia Đại Công Tử tới một chuyến. Đúng vậy. Lý Trung Âm thầm thề, Tứ muội ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cái này cửa hàng. Tô Gia Đại Công Tử tới rất nhanh. Tam Thiếu mãi mãi ngài tìm ta có chuyện gì. Tuy rằng vẫn là một bộ tún tún bộ dáng, bất quá so lần trước mạnh hơn nhiều. Tứ muội cảm thấy như vậy khá tốt. Nếu là hắn thái độ biến hóa rất lớn, kia hắn chính là cái lợi thế tiểu nhân. Tô Công Tử mời ngồi, ta ngày mai liền phải đi kinh thành. Ta tưởng đem cách vách cửa hàng bán cho ngươi. Không biết tô công tử có nghĩ muốn. Tô công tử sắc mặt đổi đổi, không phải là tưởng giá cao bán cho chính mình đi. Ngươi không phải nói chỉ thuê không bán sao. Tứ muội cười cười. Ta là có điều kiện, cái này quán mì ta tưởng thỉnh tô công tử nhập cổ. Như thế nào cái nhập pháp? Ngươi nếu là quá phận, đừng trách bản công tử không cho ngươi mặt. Ta nhân viên chạy hàng mặt, lý trung gia chủ nghệ, tô công tử phụ trách quản lý. Chúng ta mỗi người lấy 500 lượng ra tới đương tiền vốn kiếm lợi nhuận ba người đều phân. Tô công tử ý hạ như thế nào? Lý Trung phụ tử chưa làm qua sinh ý, lại không có tiền vô thế. Quán mì sinh ý tốt như vậy, tứ muội sợ có người tới cửa tìm việc. Chính mình tuy rằng là vương phi, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần. Nếu cùng tô gia hợp tác, kia mấy vấn đề này liền đều giải quyết. Cùng chính mình hợp tác, tô công tử tưởng minh bạch, cấp một cái đầu bếp một phần ba lợi nhuận, tô công tử liền có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ thật giống triệu gia thôn truyền như vậy? Tam thiếu nãi nãi cùng người này quan hệ không bình thường. Tô công tử, ý của ngươi như thế nào? Châm chạp muội chờ đến trả lời, tứ mội lại hỏi một câu. Tô công tử nhìn Lý Trung vài lần sau gật gật đầu. Nay sinh ý hắn một chút đều không lỗ, vì cái gì không làm. Đến nôi các nàng hai người sự cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Nói hảo sau tô công tử viết tam phân chứng tử, mỗi người một phần. Lý Trung đem lần trước những người đó cấp ngân phiếu đem ra. Tứ muội dùng cách vách cửa hàng để 500 lượng. Vì làm tứ mội yên tâm, tô công tử đem này đó tiền đều giao cho Lý Trung, về sau hắn quản trướng, Lý Trung quản tiền. Kêu 300 nhiều mẫu đất tứ mội còn không có nghĩ đến thích hợp người giúp chính mình quản lý, liền trước buông xuống, hiện tại liền dư lại bạch hổ bọn họ sự tình. Việc này phải làm sao bây giờ nào? Chương 60, vì bạch hổ tranh thủ tự do. Tứ muội biết, vào vương phủ liền không thể tưởng khi nào vào núi liền khi nào vào núi. Vương phủ người nhiều mắt tạp chính mình nếu là trộm lấy đồ vật cấp bạch hổ bọn họ ăn sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện quái không ngọc hổ sợ tứ muội rời đi bọn họ nguyên lai nàng sớm đã có dự cảm bất hảo bạch hổ tựa như tứ muội người nhà tứ muội tuyệt đối sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ nghĩ kỹ rồi về sau tứ muội liền đến mặt sau tìm khánh vương đi vương gia ta có thể gả cho ngươi bất quá ta có cái điều kiện nói khánh vương hiện tại hối hận không cho người đem tối hôm qua sự tình nói cho nàng chính mình vì nàng suy nghĩ Nàng khẽ ngược, tới cùng chính mình nói điều kiện tới. Ta có hai chỉ bạch hổ, ta muốn mang theo chúng nó tiến vương phủ. Rốt cuộc có kiện làm Khánh Vương cao hứng sự. Hảo, ta có cái hổ viên, chúng nó có thể ở ở kia. Chúng nó là ta bằng hữu, ta sẽ không làm người đem chúng nó nhốt lại. Nữ nhân này điên rồi sao? Chúng nó là láo hổ, người có thể bảo đảm chúng nó không đả thương người. Tứ mội chém đinh chặt sắt trả lời nói, có thể. Khánh Vương biết kia hai chỉ láo hổ đặc biệt. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng đặc biệt đến loại tình trạng này. Này quá không thể tưởng tượng. Ngươi có thể chứng minh sao? Có thể. Nếu người khác không thương tổn chúng nó, chúng nó chính là lại đói cũng sẽ không công kích người. Hảo, ngươi đem chúng nó mang đến, nếu là chúng nó ba ngày không ăn cái gì còn không công kích người nói ta khiến cho ngươi mang chúng nó tiến vương phủ. Hảo, tứ muội ra tới sau liền cưới tia chớp vào núi. Đem bạch hổ thả ra sau, tứ muội nghiêm túc nói, ta muốn vào vương phủ. Vào vương phủ liền không thể giống như bây giờ tự do. Các ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Nguyện ý, chủ nhân đi đâu chúng ta liền đi đâu? Phi hổ không chút do dự nói. Ngọc hổ đem đầu dán tới rồi tứ mội trên bụng. Phi hổ nói rất đúng. Chủ nhân đi đâu chúng ta liền đi đâu? Chúng ta không cần cùng ngươi tách ra. Tứ mội ngồi sổm xuống ôm lấy ngọc hổ. Hảo, chúng ta không xa rời nhau. kia chúng ta cho bọn hắn chứng minh một chút. Các ngươi sẽ không ăn bậy người, được không? Hảo, ngọc hổ. Chúng ta đi hoa viên chơi đi. Về sau còn không biết có thể hay không lại trở về. Hảo. Chờ đến trên đường cũng chưa người, tứ muội mới mang theo Bạch hổ về tới trong tiệm. Nhìn đến tứ muội mặt sau đi theo hai chỉ đại lão hổ, Lý Trung lập tức liền ngông. Tứ muội rũi tay sờ sờ ngọc hổ đầu, "Đừng sợ, chúng nó là ta lá hổ, không cắn người." Ở Lý Trung trong lòng, tứ muội chính là hắn nữ thần, tứ muội nói không cắn người vậy nhất định không cắn người, nhanh lên tiến vào, đừng làm cho người thấy. Sáng sớm hôm sau, Khánh Vương liền mang theo Vương Cường bọn họ tới tìm tứ muội. Tới thời điểm khiến cho Vương Cường mang theo một đầu heo. Hai chỉ bạch hổ liền nằm ở trong sân. Này hai chỉ lão hổ Khánh Vương nhớ thương đã lâu, tự mình đem heo đặt ở bạch hổ trước mặt. Đáng tiếc, hai đầu lão hổ nghe cũng chưa nghe một chút. Tứ muội cầm tay nải từ phòng đi ra, xinh đẹp cái kia là ngọc hổ, uy vũ cái kia là phi hổ. Ngươi bên kia chuẩn bị tốt sao? Khánh Vương lưu luyến không rời từ bạch hổ trên người thu hồi ánh mắt chuẩn bị tốt, ta có thể sở sở chúng nó sao? Ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngọc Hổ, Phi Hổ, các ngươi làm vương gia sơ sao? Ngọc Hổ cùng Phi Hổ đồng thời lắc lắc đầu. tứ muội buông tay, ngượng ngùng, ngươi mị lực không đủ, chúng nó không cho sở. tương lai còn dài, khánh vương cũng không vội với này nhất thời, đi thôi. hảo. trở lại khánh vương tòa nhà sau, nhìn đến bạch hổ người đều dọa kêu lên. nếu không phải nhìn đến vương gia cùng bọn thị vệ đều ở, khả năng có người sẽ trực tiếp ngất xỉu đi. Quản gia, đi đem ta mẫu thân mời đến. Đúng vậy. Quản gia sắc mặt tái nhợt, run rẩy hai chân đi rồi. Lão Vương Phi nhìn đến sau hỏi, Quản gia, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Không phải. Vương gia mang theo, mang theo hai chỉ lão hổ trở về. Khánh Nhi trước kia cũng thường xuyên mang lão hổ trở về nha. Nay có cái gì cùng lắm thì, ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao? Vương gia không đem lão hổ nhốt ở lồng sắt, cũng không có buộc, lão hổ là chính mình đi vào tới. Cái gì? Này không phải hồ nháo sao? Cắn người làm sao bây giờ? Đi, đi xem một chút. Khánh Nhi thật là càng ngày càng kỳ cục. Bọn hạ nhân đều trốn đến trong phòng, trong viện liền dư lại tứ muội cùng vương ra bọn họ. Lao vương phi một hồi liền tới rồi, Khánh Nhi, mẫu thân biết ngươi thích lao hổ, khá vậy không thể như vậy nha. mau, đem chúng nó quan đến lồng sắt. Mẫu thân, chúng nó là tứ muội lao hổ, không cắn người. Nói bậy, nào có lao hổ không cắn người. Thật sự, Chúng nó chính là ba ngày không ăn cái gì đều không cắn người. Mẫu thân nếu là không tin nói chúng ta liền đói chúng nó ba ngày nhìn xem. lão vương phi nhìn tứ muội hỏi, nếu là cắn người làm sao bây giờ? Ta đây liền đem chúng nó nhốt lại. Tứ mội nói, không được. Nếu là chúng nó cắn người, liền cho ta giết. Đừng tưởng rằng mang hai đầu lão hổ tới ta liền sợ ngươi, không động đậy ngươi ta còn không động đậy được ngươi sủng vật sao. Tứ muội sửng suốt một chút, cần thiết như vậy ác sao? Là bởi vì quá sợ hãi vẫn là bởi vì khác. Như thế nào? Không dám sao? Nếu là không dám hiện tại liền cho ta quan đến lồng sắt Đừng tưởng rằng Khánh Nhi thích ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì liền làm gì. Cái này ra vẫn là ta định đoạt Hảo. Tuy rằng biết ngọc hổ chúng nó sẽ không cắn người. Nhưng nghe được có người muốn sát chúng nó tứ mội vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Nếu là gả cho Lý Trung thật tốt, cái gì đều là chính mình định đoạt Phần 41. Nghe được chính mình muốn trả lời. Lão vương phi xoay người liền đi rồi. Khánh vương đem tứ muội, bạch hổ, tia chớp đưa tới một cái không sân. Làm khinh công tốt vương hổ, vương báo lưu lại, những người khác cầm cùng tiện ẩn nấp lên. Bọn họ rời đi sau, tứ muội thương tâm nuốt ngọc hổ đầu, đáng thương ra hỏa, các người muốn chịu đói. Phi hổ nhìn nhìn tia chớp, không sợ, tia không còn có một con ngựa sao. Ta hiện tại liền đem hắn ăn. Nói xong liền bắt đầu đuổi theo tia chớp chạy. Tứ muội biết phi hổ là ở cùng tia chớp đùa giỡn. Cũng không để ý tới chúng nó. Ngọc hổ, này ba ngày chúng ta làm điểm cái gì nào? Như vậy ngốc quá nhàm chán. Nếu không ta cho ngươi tranh vẽ hòa đi. Hảo A, ngươi phải cho ta họa sinh đẹp điểm. Nhà của chúng ta ngọc hổ vốn dĩ liền rất xinh đẹp. Ngươi tại đây chờ, ta một hồi liền đã trở lại. Hảo, tứ muội trước kia là làm trang phục thiết kế, hoặc nhiều hoặc ít học quá điểm quốc họa Tứ muội đem cái bàn ghế dựa dọn tới rồi trong viện, lại đi ra ngoài tìm giấy và bút mực. Tiêu chấp cùng bạch hổ nhìn đến sau cũng không đuổi theo chơi, chạy tới xem tứ muội vẽ tranh. Hơn 2 giờ sau, tứ mội đem họa cầm lấy tới cấp ngọc hổ xem, ngọc hổ, ngươi xem, có thích hay không. Ngọc hổ vốn dĩ rất chờ mong, kết quả nhìn thoáng qua liền đem túi đầu, quá xấu. Quá xấu, tiêu căn bản không phải ta. Nhanh lên đem nó xé. Tứ muội nhìn nhìn, có như vậy xấu sao? Hào đi, ta đây lại cho ngươi họa một trương. Ngọc hổ đã đối tứ muội họa sĩ thất vọng rồi, không cần ta muốn cùng phi hổ chơi, ngươi hỏa tia trước hảo. Hảo đi, tia chớp liền tia chớp, tia chớp, ngươi đứng ở phía trước đi. ta muốn cùng phi hổ chơi, phi hổ, ngươi tới ăn ta đi. tia chớp đá phi hổ một chút. đúng vậy, ta cùng ngọc hổ muốn ăn tia chớp, tia chớp, ngươi còn không mau chạy trốn. tứ muội không phục, ta hỏa có như vậy kém sao? các ngươi cho ta đứng lại. đứng lại, tứ muội đem hỏa ném ở trên bàn bắt đầu truy bọn họ ba cái. nhìn trong viện chạy tới chạy lui bốn cái thân ảnh. Vương Hổ thấp giọng hỏi nói, Vương báo, này tình huống như thế nào? Vừa rồi bọn họ lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì? Ta cũng không biết, bất quá vừa rồi kia họa rất xấu, đừng nói thần, chính là hình cũng chưa họa ra tới. Ân, ai, ngươi nói này hai đầu lão hổ thật sự tình nguyện đói bụng cũng không ăn người. Ta cũng không biết. Đuổi theo mười mấy vòng tứ mũi liền truy bất động. Hảo, ta không vẽ còn không được sao? Đừng chạy, chuyển ta choáng vắng đầu. Ha ha. Ha ha, Khánh Vương tiếng cười từ phòng truyền ra tới. Nếu hắn đoán không sai nói, tứ muội hẳn là bị Bạch Hổ chúng nó ghét bỏ. Cười cái gì cười? Có bản lĩnh ngươi tới họa. Tứ muội hướng về phía phòng hô. "Hảo." Ha ha. Ha ha, Khánh Vương cười lớn từ phòng đi ra. Vương Hổ Vương báo cảm kích nhìn tứ muội. Đầu tiên là lão Vương gia bị ám sát, sau lại phiên bang lại xâm lấn, Vương gia bao lâu không cười như vậy vui sướng. Chương 61, Khánh Vương treo cợt tứ muội. Tứ mội hướng phi hổ vây vây tay, phi hổ, lại đây, làm vương ra cho ngươi tranh vẽ họa. Không cần. Khánh vương cầm lấy bút lông lả tả vài cái, phi hổ nhóm vừa rồi vui vừa ẩm ý trường hợp liền xuất hiện. Khánh vương nhìn nhìn tứ mội, lại ở họa càng thêm vài nét bút. Tứ mội nhìn đến sau thật sâu cảm nhận được ngọc hổ tâm tình. Gia hỏa này quá đáng giận. Phi hổ chúng nó liền họa sức sống vô hạ, chính mình lại thở hồn hển đỡ đầu gối. Khánh vương cố ý đem họa cầm lên, các ngươi xem. Bồn vương có phải hay không họa rất giống nha. Vương hổ vương báo dùng sức đem tiếng cười ngẹn trở về, nghiêm túc nói, đúng vậy. Đúng vậy. Liên ngọc hổ, phi hổ cũng lại đây quái rối, chủ nhân, hắn họa thật tốt. Tứ mội từng cái chụp chúng nó một chút, hừ. Liên các ngươi cũng cười ta, tiểu tâm ta thật cho các ngươi chịu đói. Tia chấp vương đầu lưới liếm liếm tứ mội mặt, đúng vậy, làm chúng nó chịu đói. Tứ mội ôm lấy tia chấp cổ, vẫn là tia chấp rất tốt với ta. Phi hổ thò qua tới ở tia chớp trên người nghe nghe, ngọc hổ, tia chớp thịt rất hương. Ngọc hổ gật gật đầu, tia chớp, ngươi yên tâm đi, chúng ta ở ngươi trên mông cắn mấy khẩu lót lót là được. Tia chớp trốn đến tứ muội phía sau, tứ muội, chúng nó muốn ăn ta. Tứ muội một tay méo một con láo hổ lỗ thai, hung tận hỏi, nghe nói các ngươi muốn ăn ta tia chớp. Ấn. Không có không có, ngươi nghe lầm. Chúng ta cùng tia chớp chính là bạn tốt, đúng không? Phi hổ. Đúng vậy. Khánh Vương lại đem tình hình này vẽ ra tới. Vương báo, làm người cầm đi phiếu hảo, buồn Vương muốn treo ở trong thư phòng. Đúng vậy. Vương báo ra cửa sau liền không nín được, lớn tiếng nở nụ cười. Tứ mội sau khi nghe được càng ngượng ngùng. Vương ra, vì ngài an toàn suy nghĩ, người vẫn là về phòng đi. Phóng gian quá nhiệt, các ngươi chơi, không cần phải xen vào ta. Thân Vương một mông ngồi xuống trên ghế. Tứ Muội đống nhiên bưng kín bụng, ai nha? Ta bụng đau. Không được, ta muốn đi nhà sĩ. Xem ngươi một người có dám hay không cùng bạch hổ bọn họ ngốc tại cùng nhau. Hắc hắc. Làm ngươi chọc gèo ta. Tứ muội lung lay một vòng lớn mới trở về. Phát hiện ra hỏa kia còn ở kia vẽ tranh. Tứ mội quyết định, nếu là hắn còn loạn họa, liền lại đi lấy chỉ bút giúp hắn ra công ra công. Tứ muội đi qua đi phiên phiên hắn họa. Mặt trên đều là ngọc hổ bọn họ. Cái này tứ muội yên tâm. Họa thật tốt. Ngọc hổ, mau tới đây xem. Họa ngọc hổ uy mãnh trung mang theo nghịch ngợm. Ngọc Hổ chạy tới đem hai chỉ móng nuốt đắp ở trên bàn nhìn sẽ, Vô Trách nhìn tứ muội liếc mắt một cái, lúc này mới giống ta sao? Tứ muội sùng ái sờ sờ năng đầu. Cơm trưa cùng tia chớp cỏ khô là Vương Cường cùng Vương Dũng lấy lại đây, nha hoàn gã sai vật cũng không dám tiến vào. Cơm trưa thực phong phú, hương khí phát mũi, gà vịt thịt cá tất cả đều có. Tứ muội chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, rõ ràng biết bạch hổ chúng nó đói bụng, còn lộng nhiều như vậy thịt, này không phải cố ý tra tấn bọn họ sao? Nhìn đến tứ muội ánh mắt, Khánh Vương liền biết tứ muội hiểu lầm. Nay hẳn là mẫu thân chủ ý nghĩ đến mẫu thân đã phát hiện chính mình bị lừa, hiện tại trong lòng chính nghẹn khí nào, Khánh Vương cũng không thế chính mình giải thích. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Ngọc Hổ bọn họ có thể hay không ngăn cản trụ mỹ vị dụ hoặc. Ngọc Hổ bọn họ đói bụng, tứ muội cũng vô tâm tình ăn cơm, tùy tiện lay mấy khẩu sẽ không ăn. Ngọc Hổ, Phi Hổ, chúng ta qua bên kia chơi. Tứ muội lãnh bạch hổ bọn họ đi tới ly cái bản xa nhất địa phương. Nhìn đến tứ muội không tao hứng, phi hổ cấp Ngọc Hổ đưa mắt ra hiệu. Ngọc Hổ gật gật đầu. Chủ nhân, chúng ta một chút đều không đói bụng, thật sự. Thực xin lỗi, làm khó các ngươi. Chỉ cần có thể cùng chủ nhân ở bên nhau, điểm này khổ không tính cái gì. kia chấp ăn no về sau cũng đã đi tới. Yên tâm đi, này hai tên giá hỏa ngày hôm qua ăn nhiều như vậy, hiện tại còn không có tiêu hóa xong nào. ân ta cùng Ngọc Hổ một chút đều không đói bụng. Nói nữa, buổi tối chúng ta liền có ăn. Đúng vậy, chủ nhân, buổi chiều chúng ta làm gì? Tứ muội nghĩ nghĩ, ta dạy các ngươi hạ tam tử cờ. Trò chơi này cũng kêu một con rồng, rất đơn giản. Chính là đem một cái đại hình vuông lại phân thành 9 tiểu cách. Mỗi người ba cái quân cờ. Chỉ cần đem chính mình ba cái quân cờ đi thành một cái tuyến, đối phương liền thua. "Hảo a." Tứ muội trên mặt đất họa hảo bàn cờ, tìm một ít cục đá cùng nhánh cây nhỏ đường quân cờ. Phi Hổ cùng Ngọc Hổ học rất nhanh, kia chớp hơi chút chậm một chút. Khánh Vương phát hiện, chính mình cùng đầy bản thịt đều bị làm lơ. "Con có, các nàng bốn cái là tại hạ cờ sao?" Vương Hổ, Vương Báo, đem này đó đơn đi. Đổi Vương Cường cùng Vương Dũng bọn họ hai cái lại đây, làm cho bọn họ lại lấy nét giấy lại đây. "Đúng vậy." Tứ muội bọn họ hạ một buổi trưa cờ, Khánh Vương vẽ một buổi trưa họa. Ăn qua cơm chiều sau, tứ muội muốn mang theo Phi Hổ cùng Ngọc Hổ về phòng. Khánh Vương kéo lại tứ muội, "Không được, như vậy quá nguy hiểm." Chúng nó một ngày không ăn cái gì Hắn biết Ngọc Hổ bọn họ thực linh Nhưng lại linh cũng là gia thú Tứ muội cười kéo ra Khánh Vương tay Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói dẫn sao Ngọc Hổ, chúng ta đi Khánh Vương vẫn là không yên tâm Chuẩn bị tự mình ở bên ngoài các đêm Đi đem Vương Hổ Vương báo cũng gọi tới Đúng vậy Vương Cường xoay người đi ra ngoài Đóng cửa cho kỹ sau Tứ mội làm phi hổ, Ngọc Hổ vào không gian Không gian linh khí hẳn là đủ chúng nó ăn mấy ngày biết tứ muội cùng đói bụng một ngày bạch hổ ngủ ở một phòng sau lão vương phi lệ nương mai nương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi ngày mai liền không cần nhìn đến nữ nhân kia thật tốt tứ muội trương hiên mồ hôi đầy đầu ngồi dậy vừa rồi hắn mơ thấy tứ muội bị lão hổ ngậm đi rồi hắn như thế nào truy đều đuổi không kịp chẳng lẽ tứ muội đã xảy ra chuyện trương hiên rốt cuộc ngủ không được trời còn chưa sáng liền đến sư phó phòng bên ngoài chờ lại qua hơn một canh giờ quái lão nhân ra tới Ai, ngươi như thế nào tại đây? Sư phó sớm, ta tưởng trở về nhìn xem ta nương tử. Quái lao nhân không cao hứng, ngươi không biết buồn môn quy củ sao? Biết, chính là. Biết còn tới tìm ta. hử Sư phó, ta. Sư phó, cương hảo, ta cho ngài đoan vào đi thôi. Tiểu nhu cố ý đánh gãy trương hiên nói. Cho ta đi, ngươi sư nương còn không có tình nào. Các ngươi đừng đi vào xảo nàng. Quái lao nhân bưng cơm đi trở về. Tại đây. Sư nương lớn nhất. Trương Hiên chuẩn bị chờ sư nương tỉnh lại đi vào. Tiểu Nhu lôi kéo Trương Hiên, ngươi cùng ta lại đây một chút. Trương Hiên đi theo đi qua, ngày thường tiểu Nhu rất chiếu cố chính mình, sư tỷ, có chuyện gì sao? Không xuất sư phía trước không chuẩn xuất gốc, đây là bổn môn thiết quy củ. Trước kia có cái sư huynh trộm xuất gốc, sư phó đã biết về sau liền đem hắn trục xuất sư môn. Xuất gốc sự đừng nói nữa. Trương Hiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn tâm phủ khí táo, tổng cảm giác có cái gì không tốt sự. Không được, nhà ta nương tử giống như đã xảy ra chuyện, chính là bị trục xuất sư môn ta cũng nhận. Người kia nữ nhân có như vậy hảo sao? Vì hắn ngươi liền việc học cũng không cần. Ngươi biết bao nhiêu người tưởng bái sư phó vi sư sao? Ta biết, nhưng ta cũng không thể mặc kệ ta nương tử. Hắn không nghĩ về sau hối hận. Ta sẽ không làm ngươi rời đi. Ngươi ngoài vào không được mê cốc, ngươi như thế nào biết nhà người nương tử đã xảy ra chuyện? Này! Ta mơ thấy nàng bị lão hổ ngậm đi rồi. Tiểu đu ôn nu nhìn Trương Hiên, ngươi cái này đồng ốc, mộng là phản. Liên cái này cũng không biết. Hình như là có loại này cách nói, Trương Hiên hơi chút yên tâm điểm, thật vậy chăng? Thật sự, không tin ngươi đợi lát nữa hỏi Đại sư Minh. Đại sư huynh thích dịch kinh Bắc quái, giải mộng cũng rất có nghiên cứu. Trương Hiên chụp hạ cái chán, đúng rồi, ta như thế nào đem Đại sư huynh cấp đã quên. Ta đây liền hỏi hắn đi. Từ từ, ta vừa rồi nhìn đến Đại sư huynh đi ra ngoài, ngươi đi về trước rửa cái mặt. Đợi lát nữa lại đi. Hào đi. Trương Hiên không biết, Đại sư Minh thâm ái Tiểu Nhu, Tiểu Nhu chính là Hàn Thiên. chương 62, Lệ nương lửa tứ muội. Tiểu Nhu nhẹ nhàng go gõ môn, Đại sư Minh, ngươi ở đâu? Một cái vội vàng thanh âm chuyển tới, ở, ở môn lập tức mở ra, Tiểu Nhu, sớm. Tiểu Nhu mỉm cười ngọt ngào cười, ta nghĩ ra đi đi một chút. Đại sư Minh có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, Tiểu Nhu sư muội đây là ở ước hắn sao? Đại sư Minh. Ngươi bồi ta đi được không? Hảo! Hảo! Hôm nay thật là hạnh phúc một ngày. Nói chuyện phiếm sẽ, tiểu nhu xoay đề tài. Đại sư Minh, ta vừa rồi nhìn đến sư phó đối trương hiên phát giận. Sư phó không phải rất thích tiểu sư đệ sao. Hắn xảo phải về nhà xem nương tử, sư phó liền sinh khí. Đại sư Minh cười, tiểu tử này cũng quá không tiền đồ đi. Đợi lát nữa ta đi khuyên nhủ hắn. Trương hiên người cần mẫn, miệng lại ngọt, trương còn xinh đẹp, ở mê cốc nhân duyên thực hảo. Tiểu Nhu muốn chính là những lời này, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có người có thể khuyên lại hắn. Phần 42 Tiểu Nhu đem Trương Hiên Ngọng nói một lần, câu cửa miệng nói, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Trương Hiên nhất định là bởi vì lo lắng hắn nương tử, cho nên mới sẽ làm như vậy Ngọng. Đại sư Huynh lắc lắc đầu, này mộng sắc thật không tốt, hắn nương tử khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Ta giúp hắn đi cùng sư phó cầu cầu tình. Đại sư Huynh Tiểu Nhu vẻ mặt thất vọng nhìn hắn, tiểu sư để không hiểu chuyện. Ngươi như thế nào cũng không hiểu sự nào. Sư phó sẽ không đáp ứng. Vì một giấc mộng, ngươi liền phải làm hắn từ bỏ trở thành một thế hệ danh ý cơ hội sao. Đại sư huynh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tiểu nhu xoay người liền trở về đi. Sư muội, sư muội. Đại sư huynh đuổi theo, ngươi đừng nóng giận, ta khuyên trương hiên lưu lại là được. Thật sự. Tiểu nhu ngừng lại. Ân, Ta. Ta đi theo hắn nói đó chính là một cái bình thường ngộng, không có gì đặc biệt. Đại sư huynh này thường rất thông minh, bằng không quái lao nhân cũng không có khả năng thu hắn đương đồ đệ. Nhưng một gặp gỡ Tiểu Nhu, đầu liền không xoay, Tiểu Nhu chính là hắn tử huyệt. Tiểu Nhu sùng bái nhìn đại sư huynh, ngươi thật tốt, ta Thế Trương Hiên cảm ơn ngươi. Đợi lát nữa Trương Hiên tới tìm ngươi thời điểm ngươi liền nói như vậy. Hảo sao? Hảo. Chỉ cần Tiểu Nhu cao hứng, làm hắn nói cái gì đều được. Đại sư huynh không biết, hắn quyết định này thay đổi rất nhiều người vận mệnh, bao gồm chính hắn. Buổi sáng vừa tỉnh tới, Tứ mội liền đem ngọc hổ, phi hổ từ không gian thả ra, thế nào? Có đói bụng không? Không đói bụng, chủ nhân, không gian linh khí giống như nhiều. Ngọc hổ hưng phấn nói. Thật sự, tứ mội nghe xong thật cao hứng. Các ngươi biết vì cái gì sao? Phi hổ nghĩ nghĩ, có thể là cùng những người đó tham có quan hệ. Tứ mội ngẫm lại cũng là. Trừ bỏ nhân xâm ngoại, nàng trong khoảng thời gian này không hướng bên trong thêm những thứ khác. Vậy các ngươi liền bùng ra bụng hút về sau chúng ta lại nhiều tìm điểm nhân xâm loại đến không gian là được. Ân, ngọc hổ cùng phi hổ gật gật đầu. thu thập hảo sau, tứ muội lãnh bạch hổ tới rồi trong viện. nhìn đến khánh vương sau tinh thần phấn chấn hỏi thanh hảo. nếu tứ muội tâm tình là mặt trời rực rỡ thiên, kia lão vương phi tâm tình chính là mây đen răng đầy. gần nhất lão hổ không đem tứ muội ăn, thứ hai, lão vương phi năm trước bệnh nặng thời điểm, khánh vương cũng chưa suốt đêm không ngủ thủ nàng. nếu là tứ muội đã chết cũng liền thôi. Hiện giờ tứ mội sống hảo hảo, Lão Vương Phi như thế nào có thể không tức giận. Quản gia nhìn nhìn Lão Vương Phi sắc mặt, ngày đầu một ngày là cố nhịn qua, nhưng này ngày hôm sau, ngày thứ ba liền khó nói. Lão hổ chính là sẽ càng ngày càng đói. Lời này nghe tới hình như là thế tứ mội lo lắng, trên thực tế là nhắc nhở Lão Vương Phi, hiện tại sinh khí còn hơi sớm. Lão Vương Phi sắc mặt hơi chút hảo điểm. ân, người đi xuống đi. Đúng vậy. Nghe được tứ mội không chết. Lệ nương khi đem bản trang điểm thượng đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Mai nương đảo còn có thể châm ổn. Ba ngày đi qua, tứ muội vẫn như cũ sống hảo hảo. Ngày thứ tư buổi sáng, Khánh Vương làm người đưa tới tam đầu heo. Phi hổ nghe nghe liền tránh ra. Khánh Vương nhìn tứ mội hỏi, nó như thế nào không ăn? Tứ muội cũng không biết, phi hổ, ngươi vì cái gì không ăn nha? Phi hổ ghét bỏ biểu môi, chết không mới mẻ, còn có, da dưỡng thịt heo mềm, cắn lên không kính. Hào đi! Có cơ hội chúng ta vào núi đi săn." Ân. "Vương gia, bọn họ thói quen chính mình chảo con ngồi. Đi, bổn vương mang các ngươi đi săn đi. Tứ muội, ngươi có đi hay không? Đói bụng 3 ngày còn kiên trì muốn ăn chính mình săn đến đồ vật, rất làm người bội phục." Tứ muội nhìn nhìn Bạch hổ, "Muốn hay không ta cùng các ngươi đi?" Phi hổ lắc lắc đầu. Tứ muội cũng muốn cho Bạch hổ cùng Khánh Vương cho nhau quen thuộc quen thuộc. "Vương gia, ta liền không đi, chúng nó sẽ nghe ngươi lời nói." "Hảo." có thể cùng bạch hổ đơn độc ở chung, khánh vương cầu mà không được. ba ngày xuống dưới, bọn thị vệ đã tiếp thu bạch hổ, vì không dọa đến người khác, khánh vương làm bọn thị vệ đem bạch hổ vây quanh ở trung gian. tuy rằng như vậy, nhìn đến người vẫn là dọa cất bước liền chạy. biết biểu ca mang theo láo hổ đi rồi, lệ nương mang theo nha hoàn tới rồi tứ muội phòng. tứ muội nhìn đến lệ nương đôi mắt sưng lên, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không mặt mũi hỏi. lệ nương tới, mau ngồi. lệ nương chảo một cái đã bắt được tứ muội tay. Tứ muội, cầu xin ngươi, đem biểu ca trả lại cho ta đi." Tứ muội ở trong lòng thở dài, liền biết Hào Môn thị phi nhiều, cho nên mới không nghĩ gả cho Khánh Vương, cái này ta nói không tính, ngươi hẳn là đi cầu Vương phi cùng vương gia. Nếu có thể đi lễ nương đi sớm. Biểu ca liền đừng nói nữa, hiện tại liền gì cũng đang giận nàng, trách hắn đêm đó không thấy trụ biểu ca. Cho nên nàng mới tưởng từ tứ muội bên này xuống tay, ta, ta là biểu ca tiểu thiếp. Tiểu thiếp? Biểu muội thêm tiểu thiếp Thật là có đủ phiên thoái. Vương gia cùng ta nói hắn đều đem tiểu thiết hưu. Tứ mội nhớ rõ Khánh Vương là nói như vậy. Lệ nương không nghĩ tới biểu ca liền cái này cũng nói cho tứ mội, kia. Kia chỉ là làm cấp người ngoài xem. Biểu ca làm như vậy là. Là vì một lần nữa đem ta cưới trở về. Đối, chính là như vậy. Bằng không gì ngày đó vì cái gì làm chính mình hầu hạ biểu ca. Một lần nữa cưới trở về. Nữ nhân này cũng quá có sức tưởng tượng đi. Lệ Nương hiện tại một lòng tưởng đem tứ muội đuổi đi, đúng vậy, ngày đó buổi tối ngươi uống say về sau, gì khiến cho ta hầu hạ biểu ca đi ngủ. Bọn nha hoàn đều nghe thấy được, không tin chính ngươi đi hỏi. Chờ Vương gia trở về ta sẽ hỏi rõ ràng. Mặt ngoài đem người hưu, ngầm lại còn ở bên nhau, này không phải lừa gạt ta sao? Bọn nha hoàn lệ nương đã đều công đạo hảo, liền chờ tứ muội đi hỏi. Nhưng nàng không nghĩ tới tứ muội cũng dám đi hỏi biểu ca. Chẳng lẽ nàng không sợ lạc cái thiện ghét thanh danh sao? Không được, không thể làm nàng đi hỏi. Biểu ca nếu là đem ngày đó buổi tối sự tình nói ra, kia tứ muội khẳng định liền không đi rồi. Ngày đó ta đem biểu ca đưa trở về sau liền rời đi. Vì cái gì? Nếu là tạm thời đuổi không đi nữ nhân này, vậy trước làm nàng trong lòng không yên ổn hảo. Biểu ca nói hắn hiện tại không có phương tiện cùng ta ở bên nhau, làm ta tạm thời đừng nóng nảy. Quá cái một hai năm hắn liền dùng tiệu tám người nâng đem ta một lần nữa cưới trở về. Ít nhất, ít nhất làm ta đương chắc phi. Phải không? Tình huống hiện tại tứ mội có điểm làm không rõ. Một cái nói chỉ cười chính mình, một cái nói qua đoạn thời gian có thể đường chắc phi, rốt cuộc cái nào nói chính là thật sự. Là. Còn có, Mai Nương là hoàng thượng thưởng cho biểu ca, trước kia cũng là biểu ca tiểu thiếp. Biểu ca làm gì nhận nàng đương nữ nhi cũng là vì làm nàng có lý do ở tại trong vương phủ. Hiện tại tứ mội là số một đối thủ, cùng Mai Nương cạnh tranh có thể trước phóng một phóng. Tứ mội chịu phục, làm muội muội kiêm trước tiểu thiếp. Biểu mội kiêm trước tiểu thiếp, còn có thể là tương lai chắc phi, này quan hệ có thể hay không lại luận điểm. Chương 63, Tránh thoát một kiếp. Tứ mội bị lệ nương quấy dày thời điểm, Khánh Vương đang ở thưởng thức phi hổ săn thú. Phi hổ nhìn chúng một đầu con báo, đang ở cùng con báo tư đánh. Khánh Vương xem Ngọc Hổ không qua đi, Ngọc Hổ, ngươi không đi hỗ trợ sao? Ngọc Hổ lắc lắc đầu. Ba lượng hạ, phi hổ liền đem con báo cắn chết. Khánh Vương âm thầm may mắn, đầu năm thời điểm. Bọn họ ở trong núi không phát hiện này hay chỉ Bạch Hổ tung tích. Bằng không người của hắn bất tử cũng tàn. Ăn xong sau Bạch Hổ liền về tới Khánh Vương bên người. Ngọc Hổ dùng móng bút chỉ chỉ chấn nhỏ phương hướng. Khánh Vương nghĩ nghĩ, ý của ngươi là các ngươi ăn no, hiện tại phải đi về tìm tứ muội đúng hay không? Ngọc Hổ gật gật đầu. Nếu là trước kia có người nói cho hắn, Lao Hổ có thể nghe hiểu tiếng người, hắn khẳng định không tin. Hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Hào đi đi Về nhà. Trở về thời điểm Khánh Vương làm người thuận tiện đánh chút con mồi. Nhìn đến bạch hổ sau khi trở về, tứ muội liền đi tìm Khánh Vương. Vương ra, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Khánh Vương tâm tình thực hảo, nói đi. Ta nói rồi ta tướng công chỉ có thể có ta một nữ nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ta không phải đã đem tiểu thiếp đều hưu sao? Như thế nào lại để cái này? Vậy ngươi vì cái gì còn đem lệ nương cùng mai nương lưu tại vương phủ? có phải hay không còn tưởng lại đem các nàng cưới trở về? Khánh vương hảo tâm tình hoàn toàn không có, ngươi liền như vậy không nghĩ tin ta. Lệ nương từ nhỏ liền ở tại vương phủ, mai nương là hoàng thưởng, tiện đi không thích hợp, cho nên mẫu thân nhận nàng đường nữ nhi. Chứ bỏ ngươi, ta hiện tại ai đều không nghĩ cưới. Hiện tại không nghĩ cưới, kia về sau nào? Ta đã biết. Nếu ngươi về sau thích người khác, muốn cưới người khác, thì ngươi đem ta hưu. Đại gia hảo tụ hảo tán, có thể chứ? Khánh Vương thật sâu nhìn tứ mỗi liếc mắt một cái, có thể, còn có việc sao. Nữ nhân này liền không thể vì chính mình nhường nhịn nhường nhịn sao. buồn Vương tuy không háo sắc, khá vậy không có khả năng liền thủ một nữ nhân. Bá đạo như vậy cá tính sớm hay muộn sẽ có hại. Không có. Thình Vương ra nhớ kỹ hôm nay đáp ứng chuyện của ta. buồn Vương nhớ kỹ. Cũng không biết hưởng thụ quá Vương phủ xa hoa sinh hoạt sau ngươi còn có thể hay không nguyện ý rời đi. Ngày hôm sau đại gia liền lên đường. Nhà hoàn lại đây thỉnh Tứ Mội lên xe ngựa thời điểm, Tứ Mội cự tuyệt. Tới cổ đại thời gian dài như vậy, còn không có ra quá xa nhà. Tứ Mội tưởng sấn cơ hội này hảo hảo hiểu biết hiểu biết này phong thổ. Biết Tứ Mội không ngồi xe ngựa sau, lão Vương Phi làm người đem lệ nương cùng mai nương kêu lại đây. Thời tiết tốt như vậy, các người hai cái cũng đừng lại trong xe ngựa ngẹn chứ. Cưới ngựa đi. Nữ nhân kia có xe ngựa không ngồi, còn không phải là tưởng nhân cơ hội quấn lấy Khánh như sao. Lệ nương không thế nào thích cưới ngựa, gì ta còn là ở trong xe ngựa bồi ngài nói chuyện phiêu đi. Lão Vương Phi nhìn lệ Nương liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật buồn. Phi làm nàng đem nói minh bạch, ta có tiểu phượng bồi là được. các ngươi hai cái đi bồi tứ muội trò chuyện một lát. gì lệ Nương ôm lão Vương Phi cánh tay làm lũng, nàng mới không cần cùng cái kia xỉu bắt quái nói chuyện. Lão Vương Phi thở dài, gỗ mục không thể điều cũng. vậy được rồi, kia mai Nương đi thôi. Mai Nương biết Lão Vương Phi làm như vậy nhất định có nàng dụng ý, thông thông khoái khoái đáp ứng rồi. Xuất phát thời điểm Mai Nương minh bạch, tuy rằng có điểm sợ kia hai đầu đại lão hổ, Mai Nương vẫn là trắng lá gan đi qua. Tứ Muội, ngươi lão hổ thật xinh đẹp, đã biết Mai Nương thân phận sau, Tứ Muội liền không quá tưởng cùng nàng tiếp xúc. Khách khí nói thanh cảm ơn sau liền mang theo tia chớp tránh ra. Mai Nương lại theo đi lên, ngươi yên ngựa nào? Ta giúp ngươi bộ yên ngựa đi. Ta không cần yên ngựa. Thật vậy chăng? Ngươi thật lợi hại, không yên ngựa ta căn bản không dám kỵ. Ngươi có thể rào giáo, giáo ta sao? Hảo, tứ muội bò tới rồi tia chấp bối thượng. Như vậy là được. Tia chấp, đi. Tứ muội cưới tia chấp chạy tới đội ngũ đằng trước. Ngọc hổ, phi hổ cũng theo qua đi. Tứ muội thái độ đã thực minh bạch, nhưng mai nương tựa như không cảm giác dường như. Cưới ngựa lại đuổi theo lại đây. Tứ muội, ngươi mã rất đặc biệt. Ngươi là ở đâu mua nào? Ta cũng tưởng mua một con. Nhặt. tứ muội nhàn nhạt nói hai chữ. Ai nha, ngươi vận khí thật tốt. Kia này hai đầu lão hổ nào? Nhặt. Tứ mội chịu không nổi. Cưới tia chớp chạy tới Khánh Vương bên người. Vương ra, chúng ta mấy ngày có thể tới Kinh Thành. Đại khái hơn 2 tháng đi. Úc. Mai Nương cũng cưới ngựa đã đi tới. ca, ân, Khánh Vương còn ở vì ngày hôm qua sự sinh Tứ mội khí, cũng không chủ động cùng Tứ mội nói chuyện. Có Vương ra ở, Mai Nương cũng không dám lại quấn lấy Tứ muội. Cũng may Tứ mội cũng không quấn lấy Vương ra nói chuyện. Đi rồi mười mấy dặm sau lệ nương cũng phát hiện gì làm chính mình cưới ngựa nguyên nhân. Thường đi xuống đi lại ngựa ngùng nói. Mang theo hai đầu lão hổ, cũng không có phương tiện trụ khách điếm. Cho nên Khánh Vương một hàng đều là ở tại quan phủ dịch quán. Ngày hôm sau không cần lao vương phi phân phó, lệ nương, mai nương liền đều đem ngựa dắt ra tới. Các nàng này đó tiểu tâm tư tứ mội cũng phát hiện, bất quá lười lý các nàng. Gặp được Sơn thời điểm tứ mội khiến cho ngọc hổ, phi hổ đi vào tìm ăn. Chúng nó ăn no về sau chính mình liền đuổi theo. Ngày thứ 10 thời điểm, bọn họ trải qua ngồi xuống núi lớn. Tứ mội làm ngọc hổ chúng nó đi tìm ăn. Đi rồi không bao xa, ngọc hổ, phi hổ liền đuổi theo. Phần 43. Nhanh như vậy. Các người ăn no sao? Tứ mội hỏi. Phi hổ lắc lắc đầu. Chúng ta vừa rồi ngửi được có thật nhiều loại bất đồng khí vị. Liền chạy tới nhìn nhìn. Phía trước trên sườn núi ẩn giấu thật nhiều người. Trong tay còn đều có vũ khí. Chúng ta sợ chủ nhân có nguy hiểm liền đã trở lại. Tứ muội gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Một lát sau, tứ muội cưới ngựa đuổi theo phía trước Khánh Vương. Vương ra, này Sơn lớn như vậy, manh thu khẳng định không ít, chúng ta vẫn là đổi con đường đi thôi. Vừa rồi Phi hổ trở về thời điểm Khánh Vương liền chú ý tới. Phi hổ kêu vài tiếng sau tứ muội sắc mặt liền không đúng rồi. Hiện tại lại muốn đổi con đường đi, xem ra phía trước có tình huống. Hảo! Khánh Vương làm người quay trở lại đi mặt khác một cái lộ. Nếu từ nguyên lai đường đi Nửa ngày là có thể đến tiếp theo cái thị trấn. Hiện tại này là điều núi vây quanh lộ, muốn một ngày mới có thể đi xong. Tứ muội tránh ra sau, Khánh Vương đem Vương Hổ Vương báo kêu lại đây. Đi con đường kia thượng nhìn xem, khả năng có mai phục. Đúng vậy. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Hổ Vương báo đuổi theo, hai người biểu tình đều thực ngưng trọng. Vương ra, bên kia trên sườn núi ẩn giấu 200 nhiều người, đều là cao thủ, che mặt. Ân, ta đã biết. Nhanh hơn tốc độ, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng tuy thời chuẩn bị chiến đấu đúng vậy ai lớn như vậy bút tích phái nhiều như vậy cao thủ tới đối phó bổn vương nếu không phải phi hổ bọn họ hôm nay liền giữ nhiều lánh ít nhìn đến khánh vương bọn thị vệ thay đổi đội hình tứ muội yên tâm trên sườn núi một người cao lớn nam nhân đứng lên như thế nào còn không có tới ngươi tình báo chuẩn xác sao một cái vóc dáng nhỏ nam nhân đứng lên hẳn là không sai hôm nay sáng sớm ta tự mình đi tìm hiểu tin tức tình huống không đúng phái người đi xem Đúng vậy vóc dáng nhỏ nam nhân mang theo hai người đi rồi. Một hồi, vóc dáng nhỏ nam nhân đã trở lại. Thế nào? Từ vết bánh xe ấn cùng võ ngựa ấn xem, bọn họ vốn là đi này gần lộ, chính là không biết vì cái gì, đi rồi nửa dặm nhiều lại quay trở lại đi xa lộ. Nếu hiện tại truy nói còn có thể truy thượng. Ta làm cho bọn họ hai cái đi trước đuổi theo. Đuổi theo có ích lợi gì? Còn có thể giết Khánh Vương sao? Hắn mang theo gia quyến, chúng ta còn có cơ hội. Hừ. Hắn đã phát hiện chúng ta, hắn thị vệ mỗi người đều là thần kinh bách chiến manh tướng. Hiện tại đi, chúng ta chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Tiếp tục giám thị. Đúng vậy vóc dáng nhỏ nam nhân mang theo cá nhân đi rồi. Chương 64, nguy hiểm tới gần. Khánh Vương lần này ra tới là vì tìm đệ đệ, cho nên chỉ dẫn theo bốn phân chi nhất thị vệ. Nếu là chỉ có bọn họ, những người đó cũng không đáng sợ hãi. Nhưng hơn nữa mẫu thân cùng bọn hạ nhân liền phiền thoái. Bởi vì đi rồi đường xa. Trời tối thời điểm không có thể đi đến dự định dịch quán. Vì không thương cập vô tội, Khánh Vương tới rồi chấn trên sau bao cái tiểu khách điếm, nguyên lai khách nhân cho chút ngân lượng làm đi khác cửa hàng ở, liền chủ quán cùng tiểu nhị cũng đuổi đi. Lao Vương Phi đi rồi một ngày đường núi, kết quả buổi tối còn trụ như vậy cái tiểu phá cửa hàng. Trong phòng còn có cho bùi, tiểu phượng, đi đem Vương ra gọi tới. Đúng vậy. Một hồi Khánh Vương liền tới rồi, mẫu thân, ngài tìm ta. Lao Vương Phi có điểm mệnh, dựa nghiêng trên chăn thượng. Đổi cái khách điếm, này lại tiểu lại dơ. Khánh Vương sở dĩ tuyển cái này cửa hàng chính là bởi vì hắn tiểu. Hiện tại nhân thủ không đủ, không thể quá phân tán. Vì không cho mẫu thân lo lắng, Khánh Vương không đem sự tình hôm nay nói cho nàng. Mẫu thân, ở nông thôn địa phương cửa hàng đều là cái dạng này, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tiểu Phượng, còn không nhanh lên quét tước. Đúng vậy. Tiểu Phượng mang theo bọn nha hoàn đi ra ngoài tìm công cụ đi. lão Vương Phi vẫn là không vui, nơi này căn bản vô pháp trụ. Làm người đi mặt khác khách điếm nhìn xem. Khánh Vương đứng lên, ta làm người lại đi tìm xem. Mẫu thân, kia ngài trước nghỉ ngơi. thân Khánh Vương bố trí hảo thủ vệ sau liền đi tứ muội phòng, tứ muội, hôm nay sự cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chuyện gì, nói đi. Ta đã bổ câu đưa thư đi kinh thành, mặt khác thị vệ hẳn là thực mau là có thể đến. Ở bọn họ tới phía trước, có thể làm ngọc hổ, phi hổ trước giúp giúp chúng ta sao. Ngọc hổ. Phi hổ sức chiến đấu hắn gặp qua, nếu là bọn họ có thể gia nhập, kia chính mình phần thắng liền lớn. Có thể. Khánh Vương không nói nàng cũng sẽ làm như vậy. Bạch hổ chúng nó cả ngày cùng tứ muội như hình với bóng, buổi tối cũng ở tại tứ muội trong phòng. Ta đây đem chúng nó mang đi ra ngoài đi. Ân. Tứ muội ngồi xổm xuống sờ sờ chúng nó đầu, các ngươi đến trong viện thủ, có tình huống như thế nào liền trở về nói cho ta. Chú ý an toàn. Phi hổ, Ngọc hổ gật gật đầu đi ra ngoài. Cảm ơn. Khánh Vương cũng đi theo đi ra ngoài. Một lát sau, Ngọc Hổ đã trở lại, Khánh Vương cũng ở phía sau đi theo. Tứ mội có chút khẩn trương, Ngọc Hổ, ngươi phát hiện cái gì sao? Ân, nóc nhà thượng có mấy người? Tứ mội gật gật đầu. Vương ra, nóc nhà thượng người là ngươi người sao? Không phải, ta hiện tại liền đi xử lý. Khánh Vương xoay người đi ra ngoài. Tứ mội hôn hôn Ngọc Hổ, Ngọc Hổ giỏi quá. Ngọc Hổ kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, đương nhiên. Ta đây đi ra ngoài tứ mỗi chụp một chút ngọc hổ ngông, người cái này ra sống, một chút đều không kiếm tốn. Hảo, đi ra ngoài đi, chú ý an toàn. Ân. Khánh Vương muốn bắt sống, cho nên phái Vương Cường, Vương Dũng, Vương Hổ, Vương Bao Bốn cái đi lên. Người là bắt được, nhưng mới vừa bị bắt được liền đều uống thuốc độc tự sát. Nhìn trên mặt đất bốn cổ thi thể, Khánh Vương nhíu nhuyễn mày, xoát người, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đúng vậy. Một hồi, Vương Cường bọn họ liền lục soát xong rồi. Chứ bỏ quần áo cùng vũ khí, những người này trên người cái gì đều không có. Tăng mạnh đề phòng. Mặc kệ ngươi là ai. Muốn buồn vương mệnh, không dễ dàng như vậy. Ngươi chính là che giấu lại thầm, buồn vương cũng có thể đem ngươi đào ra. Một đêm không có việc gì, xuất phát thời điểm, vương cường đem nha hoàng gã sai vật tập trung một chút, an bài tam chiếc xe ngựa cho bọn hắn. Nhìn đến lệ nương cùng mai nương chuẩn bị cưới ngựa sau, vương cường đã đi tới, vương ra cho các ngươi ngồi vương phi xe ngựa. Vì cái gì? Dì xe ngựa là đại, nhưng ngồi 4-5 người cũng có chút tế. Vương ra sợ Vương Phi trên đường buồn, cho các ngươi bổi Vương Phi trò chuyện. Mai Nương cười cười, chính là Vương Phi làm chúng ta cưới ngựa. Nếu là ngày thường Vương Cường cũng liền không nói, nhưng hiện tại bọn họ nhân thủ không đủ, Vương ra nói trên đường không yên ổn. Hai vị thỉnh. Lệ Nương nhìn tứ mội liếc mắt một cái, kia nàng nào. Vương ra chưa nói. Nàng không ngồi xe chúng ta cũng không ngồi xe, Mai Nương. Đi. Lệ Nương cưỡi ngựa đi tới Khánh Vương bên người, "Biểu ca, ngươi xem thuật cưỡi ngựa của ta có phải hay không tiến bộ?" Khánh Vương hiện tại nào có tâm tình xem nàng, đi ngồi xe ngựa. "Biểu ca, vì cái gì tứ mội liền? Đi." Vương gia thanh âm rất lớn. "Cùng tứ muội so, thật là không biết trời cao đất dày. Tứ muội có tia chớp, có ngọc hổ, có phi hổ, ngươi có sao? Hào đi." Lệ Nương ngủ dụ cụp đôi đi rồi. Mai Nương không nghĩ chọc Vương gia không mau Đem ngựa giao cho vương cường sau thượng vương phi xe ngựa. Vương phi đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh sau mở to mắt nhìn nhìn, ngươi như thế nào lên đây. Mẫu thân, là vương gia làm chúng ta đi lên, hắn nói làm chúng ta bồi ngài nói chuyện hiếm Ta không phải nói có tiểu phượng là được sao. Mai nương cười cười, vương gia nói trên đường không yên ổn. Hừ, có như vậy nhiều thị vệ, sợ cái gì. Lệ nương bĩu môi lên đây, gì, biểu ca hung ta. Đều do cái kia triệu tứ muội. Ngày hôm qua chính là nàng làm biểu ca đi xa lộ. Có chuyện này. Ân, không tin ngươi hỏi Mai Nương. Tứ muội nói trong núi giã thu nhiều, sợ kinh ngài. vương ra liền vòng quanh sơn đi rồi. Hiện tại vương ra một lòng hướng về tứ muội, lệ nương không dám làm quá rõ ràng. Lao vương phi lại đem đôi mắt đóng lên. Ta đã biết. Khánh nhi thế nhưng đối nàng nói gì nghe nấy. May mắn năm đó để lại kia nữ nhân một mạng, xem ra có thể có tác dụng. Ngày hôm qua trên sườn núi những người đó ở một cái vứt đi trong viện nghỉ ngơi. Mắt thấy liền giữa trưa, tìm hiểu tin tức người còn không có trở về. Cầm đầu nam nhân ánh mắt đổi đổi, dẫn người đi xem. Đúng vậy. Hơn một canh giờ sau, tìm hiểu người đã trở lại. Chủ nhân, Khánh Vương ngày hôm qua bao một cái tiểu khách điếm, chúng ta đánh dấu đến vậy biến mất. Lao triệu bọn họ chỉ sợ. Chỉ sợ. Nam nhân nâng nâng tay, ta đã biết, tìm được giúp đỡ sao. Tìm được rồi, bất quá bọn họ chào giá rất cao. Tiền không là vấn đề, Khánh Vương lưu tại kinh thành thị vệ hẳn là thực mau liền đến, chúng ta cần thiết đoạt ở bọn họ phía trước động thủ. Về sau không có khả năng có tốt như vậy cơ hội? Là, kia khi nào động thủ? Hôm nay buổi tối, làm đại gia chuẩn bị. Đúng vậy. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Khánh Vương bao cái tiểu khách điếm. Nửa đêm trước, một chút động tinh đều không có. Tới rồi sau nửa đêm, kia chấp lô thai bỗng nhiên lập lên, ngọc hổ phi hổ cũng từ trên mặt đất bò lên, liếc nhau sau. Ngọc Hổ chạy tới đẩy ra tứ muội phòng môn. Vương Cường nhìn đến sau cũng chạy tới vương gia phòng. Ngọc Hổ bò dậy dùng móng vuốt đẩy đẩy tứ muội. Chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Có Ngọc Hổ các nàng ở. Tứ muội ngủ rất kiên định, qua vài phút mới tỉnh lại. Vừa lúc Khánh Vương cũng tới. Tứ muội, tình huống như thế nào? Tứ muội xoa xoa mắt, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Ngọc Hổ, có phải hay không có người tới? Nhiều sao? Ân, so trên sườn núi nhiều. Ly này còn có bao xa? 23. Ba. Tứ muội đem tình huống cùng Khánh Vương nói một lần. Khánh Vương nghe xong sau biểu tình có điểm nghiêm trọng, so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Tứ muội, ngươi cùng ta tới. Khánh Vương làm người đem tất cả mọi người gọi vào trong viện. Lão Vương phi cũng ra tới, Khánh nhi, đây là làm sao vậy? Mẫu thân, có 200 nhiều sát thủ chiều chúng ta nơi này. Chúng ta cần thiết lập tức đi, xe đã bị hỏng. Lão Vương phi mặt một chút liền trắng. Tiểu Phượng Đỡ Vương phi lên xe. Tứ muội, Lệ Nương, Mai Nương, các ngươi cùng Vương phi ngồi một chiếc xe. Tứ muội càng tin tưởng Tiệp Chớp, ta cưỡi ngựa. Có thể được không? Khánh Vương có điểm lo lắng. Tứ muội cười cười, yên tâm đi. Vậy được rồi. Khánh Vương bọn họ mới vừa đi một hồi, sát thủ liền tới rồi. Cầm đầu nam nhân sờ sờ giường, vẫn là nhiệt, truy, bọn họ đi không xa. Chương 65, nhìn chằm chằm khẩn nữ nhân kia. Đại khái đi rồi mười mấy dặm. Sát thủ nhóm liền đuổi theo. Khánh Vương cưới ngựa đi ra. Các ngươi là ai? Muốn mạng ngươi người. Ngửi. Thượng. Cầm đầu hắc y gì nhân phất phất tay đao.